Trên mặt, nàng vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, nghĩa phụ, thật không phải ta không tin ngươi, mà là các ngươi hành vi quá dị thường. Ngươi đã xảy ra chuyện, đầu tiên, nghĩa mẫu cùng nghiên hi muội muội không phải hẳn là nhất lo lắng sao. Tiếp theo, vì cái gì nhắc tới đến thiếu tiền khi, ngươi liền trực tiếp tìm được rồi ta, không nên là nghĩa mẫu cùng nghiên hi muội muội trước đem sở hữu tiền đều lấy ra tới, nếu còn chưa đủ, lại đến tìm ta lấy sao. Bình thường tư duy, hẳn là như vậy đi. Thẩm xương quý bị liễu ngưng mai nói sừng sốt. Bởi vì nàng lời nói, thật sự là nói có sách mách có chứng. trách không được nha đầu này sẽ hoài nghi, nguyên lai vấn đề ra ở chính mình thê tử cùng nữ nhi trên người. Ngưng tuyết ngươi nói đúng, xem ta thật là cấp hồ đồ, không sai, vì chứng minh này không phải chúng ta cả nhà cho ngươi thiết bây giờ, ta hiện tại khiến cho ngươi nghĩa mẫu cùng nghiên hi đem tiền toàn bộ lấy ra tới. Thẩm xương quý lập tức xoay người đi đến dương kim hoa trước mặt, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ cùng đội vàng. Còn không mau đi đem ngươi tiền riêng cùng nghiên hy của hồi môn tiền đều lấy ra tới, chẳng lẽ muốn cho ta chết ta? Dương Kim Hoa cảm xúc căng chặn, do dự một chút, cấp thẩm nghiên hy đưa mắt ra hiệu, rồi sau đó đối thẩm sương quý nói, chúng ta này liền trở về phòng đi lấy. Thẩm sương quý tiêu khẩu khí, tiện đà đối liêu ngưng mai toát ra lấy lòng mà cười. Ha ha, ngưng tuyết, ngươi nghĩa mẫu lao hồ đồ, nàng này liền đi cầm, nhưng ta cảm thấy nàng tiền khẳng định không đủ, ngươi lại nhiều mượn ta một ít bái. Ta không nhiều lắm mượn, chỉ cần có thể làm ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn là được. Thẩm sương quý một bộ không lòng tham lại thành khẩn bộ dáng. Liễu ngưng mai biểu tình đạm mạc, da vẻ do dự mà nhìn dương kim hoa phòng phương hướng, mặt vô biểu tình mà mở miệng. Nghĩa phụ, chút tiền ấy, cho ngươi vẫn là mượn ngươi, ta căn bản không đệ bụng, ngươi biết đến, ta có rất nhiều tiền, nhưng ta không thể tiếp thu bị người ta lừa gạt cùng tinh kế. Thẩm sương quý nghe Liễu ngưng mai lời này, liền cảm thấy lấy tiền có hy vọng cho nên tâm tình đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hán thực tự tin mà vỗ bộ ngược nói, ngươi yên tâm, Nương tuyết, ngươi nghĩa mầu nhất định sẽ lấy ra sở hữu tích tụ, tới chứng minh chúng ta cũng không có tưởng tính kế ngươi tiền, thật là trong nhà thật sự đã không có, ta dự đánh giá, các nàng mẹ con một vạn đồng tiền vẫn là có thể lấy ra tới, lại nhiều không có khả năng có. Nga, nếu các nàng lấy ra một vạn khối, ta đây liền ra dư lại tam vạn khối hảo, nhưng nếu các nàng có tiền cũng không nghĩ lấy ra, còn nói rồi nói không có. Nghĩa Phụ, kia thật sự liền không thể trách ta một phân tiền đều không lấy ra tới, đến lúc đó Nghĩa Phụ đừng nói ta bất nhân bất nghĩa. Liêu ngưng mai ngữ khí là nghiêm túc, Thẩm Sương Quý lại cảm thấy thật sự có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi vì theo hắn dự đánh giá, Dương Kim Hoa cùng Thẩm Nghiên Hy tích có cái một vạn khối tiền liền riêng, vẫn là giàu có. Chỉ là, hắn xem nhẹ một chút, đã là tiền liền riêng, chính là có tiến vô ra. Qua một hồi lâu, Dương Kim Hoa cùng Thẩm Nghiên Hy còn không có ra tới. Hai người đại khái là ở trong phòng thương lượng đối sách. Thầm thị trưởng, ngươi muốn chậm trễ tới khi nào, lại vãn, ta liền vô pháp hướng thượng cấp công đạo. Đinh Mục Trạch nói được thượng cấp, đã không chỉ có giới hạn trong cục cảnh sát dài quá, việc này một khi náo đại, chỉ sợ thị trường, quan lớn đều sẽ biết, thầm xương quý cũng sợ nhất sự tình náo đại. hắn chạy nhanh lấy lòng mà chấn an Đinh Mục Trạch, cảnh sát, ngài lại cho ta điểm thời gian, ta này không phải chủ tiền sao, ngươi xem ta này thật là có hối cải chi tâm A, tiền bổ thượng. Ngươi cũng càng tốt báo cáo kết quả công tác không phải. Đinh Mục Trạch nhìn như bị Thẩm Sương Quý thuyết phục, xoay người thực nể tình mà ngồi xuống một bên. Thẩm Sương Quý lập tức phân phó người hầu, mau cấp cảnh sát thượng tốt nhất trà. Bên này thật vất vả chấn an Đinh Mục Trạch, thấy Dương Kim Hoa mẹ con còn không có ra tới, Thẩm Sương Quý có chút táo bạo. Mẹ nó Dương Kim Hoa ngươi ở trong phòng nét mực cái gì đâu, còn không mau lấy tiền ra tới. Hiện tại là khi nào, ngay thường thoạt nhìn rất khôn khéo thế tử. Hôm nay như thế nào thế? Nhưng cho hắn một ngàn. Một bên liễu ngưng mai hơi hơi con con khỏe môi. Nếu không có thượng một lần thẩm xương quý quất dương kim hoa sự, dương kim hoa cùng thẩm xương quý không nhị tâm, có lẽ nàng còn sẽ lấy tiền ra tới. Hiện giờ có kia vừa ra, chỉ sợ dương kim hoa chết đều sẽ không đem tiền lấy ra tới, bởi vì lấy tiền ra tới, chẳng khác nào là đoạn chính mình đường lui. Tống hàm Ngọc từ đầu chí cuối đều không dên một tiếng, ngẫu nhiên âm thầm cùng liễu ngưng mai liếc nhau, hai người đều lộ ra đáp ý mà tươi cười. Cùng ngươi chia sẻ thắng lợi trái cây, là một kiện vui sướng sự tình, đặc biệt là nhìn địch nhân bị chịu tra tấn, càng thêm có thể kích thích hai cái trả thù nữ hài nhi phấn khởi. Tới tới, lao ra, ta này không phải đem ta cùng nghiên hi sở hữu tiền đều thu thập ra tới sao. Hiện tại chính là liền tiền lẻ đều lấy ra tới, ngươi cũng không thể lại nói ta không quan tâm ngươi. Dương Kim Hoa vẻ mặt rõ ràng. Là nha cha, đây chính là ta cùng nương vốn ban đầu A. Ta của hồi môn tiền đều không có thầm Nghiên hy vẻ mặt thủy khuất, thầm xương quý tâm tình thư hoán rất nhiều, ngự khí cũng hào điểm, hảo hảo, ta đã biết, các ngươi mau đem tới đi, về sau ta sẽ tiếp viện của các ngươi. Cảnh sát cùng ngưng Tuyết đều đợi thật lâu. Dương Kim Hoa đem bao tiền túi rơi xuống thầm xương quý lòng bàn tay thượng trong nháy mắt, thầm xương quý sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Bởi vì túi tiền quá nhẹ, cùng thầm xương quý dự đoán, hoàn toàn không phải một chuyện. Nháy mắt biến sắc mặt, làm thầm xương quý hai tròng mắt sắc bén ánh sáng như châm trọng thứ hướng dương kim hoa dương kim hoa vội vàng sợ hãi lui về phía sau thẩm xương quý nếu thật bùng nổ tính tình nàng cũng là thật sợ thẩm xương quý cả người phảng phất thượng một tầng dòng nước lạnh đương mở ra túi tiền nhìn đến bên trong chỉ có một ngàn khối tả hưu thời điểm hắn đấy lòng áp lực thật lâu bạo tính tình hoàn toàn bạo phát hắn bắt lấy dương kim hoa đầu tóc căn bản không hề cho nàng giải thích cơ hội trực tiếp kéo dài tới góc tường phanh một tiếng đem dương kim hoa đầu đụng vào trên tường a Dương Kim Hoa đoán được Thẩm Sương Quý sẽ sinh khí, nhưng thật không nghĩ tới hắn đối chính mình sẽ như vậy điên cuồng. Cha, ngươi đừng như vậy đánh mẫu thân a. Sẽ đánh chết nàng. Thẩm Nhiên hy sợ tới mức tiêu to, Thẩm Sương Quý cảm xúc mất khống chế rất lợi hại, đại khái là sắp gặp phải ngồi tù cùng đối Dương Kim Hoa thất vọng, song trọng kích thích hạ, hắn xuống tay cực tàn nhẫn. Dương Kim Hoa cái chán nháy mắt chảy ra máu tươi, hắn nắm lên nàng cổ áo, nhá cắn nghiến răng mà nói, lập tức đi lấy ra một vạn khối tới, nếu không, ta giết ngươi. Dương Kim Hoa cái chán đau đến làm nàng có chút choáng váng, nhưng nàng trong lòng kia phân hận độc, lại một chút mọc dễ nảy mầm. Nhưng hiện tại không phải nàng quật cường thời điểm, nàng chỉ có thể giả bộ một bộ nhu nhược bộ dáng, rơi lệ đầy mặt mà nói, lao ra, ta nào có như vậy nhiều tiền riêng a. mấy năm nay, cho dù có, ta trong ngoài chuẩn bị, cũng đều hoa đi ra ngoài a. Thẩm xương quý sắc mặt lại một chút ám chim xuống, nắm nàng cổ áo, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Dương Kim Hoa à, Dương Kim Hoa, người hạng nhất có vẻ khôn khéo Nhưng ngươi thật đúng là đem ta coi thành đứa ngốc ca, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, cơm ngon rượu say, chỉ là người khác đưa tiền biếu, ngươi đều âm thầm thu không ít, hiện tại làm ngươi lấy ra điểm tiền tới cứu ta mệnh, ngươi lại cùng ta chơi, quỷ, kế. Lào ra mùa xuân hai mắt đấm lệ nhìn thầm sương quý, ủy khuất chi y khó có thể nói nên lời, đều hóa thành quần quận không ngừng nước mắt tùy ý chảy ra, có vẻ nàng là như vậy bất đắc dĩ lại vô tội. Ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự không có gì tiền riêng. Nghiên Hi liền càng không thể có của hồi môn tiền a, ngươi lại không có đã cho nàng. A. Phanh phanh phanh. Thẩm Sương Quý đã không có kiên nhẫn nghe Dương Kim Hoa nói vô nghĩa, nắm Dương Kim Hoa đầu, hung hăng lại chiều trên tường đụng phải tương hạ. Máu tươi bao phủ Dương Kim Hoa cả khuôn mặt, nàng liền thanh âm đều đau đến phát không ra. "Cha a, ngươi thật muốn đem nương đánh chết sao?" Thẩm Nghiên Hi tiến lên đi kéo Thẩm Sương Quý, Thẩm Sương Quý một cái tát đem Thẩm Nghiên Hi phiến đến một bên đi, phẫn nộ chi khí vẫn như cũ cuồng bạo. Hôm nay lấy không ra một vạn đồng tiền, ta liền thật sự lộng chết nàng. Khi nói chuyện, Thẩm Sương Quý đại trưởng một fan bóp lấy Dương Kim Hoa cổ. Chương 66 khống chế kết cục. Dương Kim Hoa phẫn hận mà trừng mắt Thẩm Sương Quý, nếu nàng giờ phút này trên tay có đau, nàng nhất định thọc chết hắn. Đáng tiếc, nàng không có, hiện tại cũng đánh không lại hắn. Dương Kim Hoa thoạt nhìn hơi thở thoi thoát, nhưng nàng chính là không có nhả ra nói muốn bắt tiền ra tới, Thẩm Sương Quý trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt sắc khí. Ở hắn có nguy hiểm thời điểm, hắn thê tử thấy chết mà không cứu, như vậy, như vậy thê tử muốn tới làm gì? Hắn đồng nhiên tăng lớn bóp chặt nàng cổ tay kính. Liêu Ngưng Mai cùng Tống hàm Ngọc đều biểu tình căng chặt lên, hai người đều suy nghĩ, nếu là Dương Kim Hoa hôm nay bị thẩm sương quý bóp chết, cũng coi như là ở ác gặp dữ, các nàng cũng coi như là ra một ngụm ác khí. A. Cứu mạng, cha, ngươi không cần sát mẫu thân A. Thẩm nghiên hi kêu to, nàng ngăn không được thẩm sương quý liền hướng Đinh Mục Trạch xin giúp đỡ, cảnh sát nhìn giết người cũng mặc kệ sao? Đinh Mục Trạch đào đào lỗ thai, không nhanh không chậm mà nói, ta là cảnh sát không sai, nhưng cũng quản không được phu thế gian sự à? Chính cái gọi là thành quan khó đoạn việc nhà, hiện tại lại không phát sinh án mạng, ta quản không được. Thẩm Niên Hi vô lực phản bác, mắt thấy Dương Kim Hoa sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn mau không được, đột nhiên phanh một tiếng, a, nay một tiếng là Thẩm Sương Quý kêu thảm thiết ra tới, ai cũng chưa dự đoán được. Nguyên bản ở trong phòng Thẩm Minh Dương, một cái xoay người, trực tiếp từ lầu hai phi thân nhảy xuống, thuận tay sách đem lấy dựa, hướng tới Thẩm Sương Quý phía sau lưng liền tạm đi xuống. Thẩm Sương Quý bị tạm đảo, bị bắt buông ra Dương Kim Hoa. Không khí đột nhiên tiến vào Dương Kim Hoa ít hầu, lệnh nàng không ngừng ho khan, khụ khụ khụ. Thẩm Sương Quý phẫn nộ mà nhìn về phía Thẩm Minh Dương, ngươi cái này xuất sinh, liền lao tử ngươi đều đánh. Thẩm Minh Dương sắc mặt phức tạp, ngự khi áp lực, ngươi thật đúng là muốn đem nàng bớt chết ta. Nói như thế nào, nàng đều cho ngươi sinh ba cái hải tử. Sinh ba cái hải tử có ích lợi gì, không có một cái có thể thay ta phân ưu giải lao, đều là quỷ hút máu, ký sinh trùng. Thầm xương quý mãn bụng oán khí không chỗ phát, thời khắc mấu chốt, ba cái hải tử sát thật không một cái được việc. Thầm minh dương thần sắc đặc biệt phức tạp, hắn quay đầu nhìn nhìn đứng ở một bên thờ ớt lạnh nhạt liêu ngưng mai, giống như có thiên ngôn và ngữ, rồi lại không biết nói cái gì. Rồi sau đó, hắn cùng thẩm nghiên hi không người đem dương kim ho Dương Kim Hoa đặc biệt cảm động, ôm chặt Thẩm Minh Dương, ô ô mà khóc. Minh Dương không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt là ngươi cứu nương Thẩm Minh Dương lại lạnh nhạt mà đẩy ra nàng, mặt vô biểu tình mà nói, nếu ta không phải ngươi thân sinh, sẽ không cứu ngươi. Dương Kim Hoa ngẩn ra, không rõ hắn muốn nói gì. Thẩm Minh Dương cúi đầu, tiếp tục mở miệng nói, bởi vì ta biết ngươi không phải người tốt. Dương Kim Hoa trong lòng lụp bột một chút, môi run rẩy, muốn giải thích, lại Trung quy chưa nói ra cái gì. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ác nhân có ác báo. Không phải không báo, là canh giờ chưa tới, ta xem, cái kia canh giờ liền sắp tới rồi. Dương Kim Hoa thân mình bỗng nhiên lung lay hai hạ, bị chính mình yêu thương nhi tử nói như vậy, nàng tâm, so với bị thẩm sương quý đánh còn muốn đau. Ta hôm nay liền tính toán rời đi cái này ra, về sau, các ngươi phu thê sống hay chết, vẫn là cho nhau tàn sát, đều cùng ta không có quan hệ, các ngươi sinh ta, nuôi lớn ta, này phân ân tình ta vô pháp chống chế. Nhưng hiện tại ta cũng không cho ràng báo, hôm nay, ta ở chỗ này cho các ngươi khái cái đầu đi. Thẩm Minh Dương nói xong, liền cấp Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý Quý xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái sau, hắn đỏ mắt. Sau đó, hắn đứng dậy liền đi. Ở đi ngang qua Liễu Ngưng Mai bên người thời điểm, hắn ngừng một chút bước chân, ánh mắt thân thiết mà nhìn Liễu Ngưng Mai nói, nếu về sau ta tiền đồ, sẽ tìm ngươi, nếu ta không tìm ngươi, chính là không xứng xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi. Bảo trọng nhìn thẩm minh dương bước nhanh đảo tàu nện bước liễu ngưng mai đột nhiên cảm thấy hắn rời đi có lẽ là chuyện tốt bằng không về sau hắn nhìn nàng đi bước một báo thủ, chí hắn cha mẹ vào chỗ chết chỉ sợ sẽ càng thêm khổ sở nhưng dương kim hoa luyến tiếc nhi tử a nước mắt ảo ảo chảy xuống nhi tử ta minh dương ngươi thật sự không cần nương sao nương đem ngươi nuôi lớn nhiều không dễ dàng a nương đau nhất chính là ngươi a con ta dương kim hoa tiếng khóc không có thể làm thẩm minh dương bước chân có một tia thông thả nhưng đột nhiên nàng trong đầu linh quang trận lóe, sinh ra một cái ý tưởng. trước kia trừ bỏ thẩm minh dương bất hảo một ít, bọn họ một nhà vẫn là thực hạnh phúc. nhưng đến từ cái kia tiện nha đầu trở về về sau, nhà bọn họ thật giống như chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. đầu tiên là nàng thanh danh tuẫn hủy, sau lại là nghiên hy bị cá cắn thương, ngay sau đó là nàng bị vài thập niên không đánh quá chính mình thẩm xương quý hung hăng chịu roi, hiện tại thẩm xương quý sì gà lại nổi lên hỏa, còn muốn gặp phải lao ngục thai hương. này hết thảy hết thảy. Đều hình như là có quỷ giống nhau Không, không, không, không phải có quỷ Căn bản chính là nha đầu này từng bước một mà đang làm cho quỷ Đây là muốn làm chết bọn họ thẩm ra Phản ứng lại đây sau Dương Kim Hoa nhất thời không không chế tốt chính mình cảm xúc Chỉ vào Liễu ngưng mai phẫn nộ mà mang to Là ngươi, là ngươi cái này hạ tiện hóa hại chúng ta thẩm ra lao ra, ngươi không cần bị nha đầu này lừa hôn đầu Ngươi không cảm thấy đến từ nha đầu này tới về sau Nhà của chúng ta liền không thái bình quá sao? Nàng là Phương hướng chúng ta báo thủ, nàng căn bản không có khả năng lấy tiền ra tới cho ngươi, nàng cũng không có khả năng có 100 vạn bằng anh, hết thảy đều là lừa gạt ngươi, lão gia, ngươi tỉnh tỉnh đi." Thẩm Sương Quý bỗng nhiên nhìn về phía Liễu Ngưng Mai, hình như là bị Dương Kim Hoa cấp điểm đến thần kinh thượng. Mắt thấy Thẩm Sương Quý liền phải tỉnh ngộ dường như, Liễu Ngưng Mai lập tức hai mắt phím hồng, Vì khuất nước mắt nháy mắt chứa đầy hốc mắt, cũng vẫn nộm mà chỉ vào Dương Kim Hoa. Ngươi không cần không nghĩ cấp nghĩa phụ lấy tiền, liền ngậm máu phun người. Xoay người, nàng lại nhìn về phía Thẩm Sương Quý, ủy khuất nước mắt tạp điểm nhi chảy xuống, sắc mặt nghiêm túc mà nói, "Nghĩa phụ, ta vừa rồi đã đáp ứng lấy tiền ra tới, nhưng các ngươi cũng không có làm ta nhìn đến thành ý." Thẩm Sương Quý vừa nghe, đề cập đến chính mình hay không sẽ ngồi tù vấn đề, hắn tư tưởng lại bị Liễu Ngưng Mai mang chạy. Hắn đi đến Dương Kim Hoa bên người, lại lần nữa ấm ngoan mà nói, "Hiện tại, lập tức đi lấy một vạn đồng tiền ra tới." Ngươi không phải nói nha đầu này sẽ không cho ta ra tiền sao. Ngươi đi lấy một vạn khối ra tới nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết sao. Dương Kim Hoa ngẩn ra, không nghĩ tới thẩm xương quý trí tuệ đều dùng ở trên người nàng. Nàng vẻ mặt khó xử, tận tình khuyến bảo, Láo ra, không phải ta không muốn lấy A, là ta thật sự không có như vậy nhiều tiền A, không sai, ngươi làm thự trưởng mấy năm nay, ta là thu được không ít tiền biếu, nhưng đều dùng để chấp nối chuẩn bị đi ra ngoài A, ngươi những cái đó cấp trên thái thái, cục trưởng thái thái thị trường thái thái, cái nào không phải đến dùng nhiều tiền đi chuẩn bị đủ rồi. thẩm xương quý đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, liền tính muốn chuẩn bị. ta cũng biết ngươi có tiền, ta không nghĩ lại nghe ngươi vô nghĩa, lập tức đi lấy tiền tới. khu khu cụ. lúc này, đinh mục trạch đột nhiên ra tiếng, thẩm tư trưởng, thật sự không thể lại đợi, nếu không ngươi trước cùng ta hồi cục cảnh sát đi giao cái kém đi. thẩm xương quý sắc mặt trắng bệnh, hắn tuyệt không có thể không đem thiếu hụt công khoản bổ thường liền cùng hắn hồi cục cảnh sát. Cục Cảnh sát Đại Lao có 18 hình cụ, liền hắn này thân thể, phỏng chừng có đi mà không có về, liền tính không bị tra tấn chết, trong ngục giam những cái đó tử hình phạm cũng đến đem hắn ăn. Cho nên, hắn hướng tới Dương Kim Hoa đi đến, mau đi lấy tiền. Hắn kia tư thế, rất có một loại Dương Kim Hoa không lấy tiền ra tới, hắn liền thật sự muốn giết nàng giống nhau. Dương Kim Hoa thấy tự hồn là tránh không khỏi đi, lập tức khởi sướng tàn nhẫn tới, lao ra, nếu ngươi như vậy không tin ta, ta chết hảo. Dứt lời. Nàng đống nhiên hướng tới phía sau một cái cảnh Thái Lam Bình Hoa đánh tới, máu tươi lại lần nữa chảy đầy cái chán của nàng, Bình Hoa cũng bị đâm thiên, nắt đầy đất, tùy theo nàng ngất đi. Đương nhiên, nàng không phải thật sự hôn, chỉ là Trang, nhưng đầu cũng sắc thật đau đến muốn nứt ra rồi, bởi vì nàng biết, nếu đâm cho không đủ tàn nhẫn, liền sẽ bị người phát hiện là giả. Dương Kim Hoa là tưởng tàn nhẫn là có thể tàn nhẫn ra tới người, cho nên, tình nguyện chính mình chịu khổ. Nàng cũng tuyệt không có thể đem chính mình trên tay nhiều năm tích góp tiền lấy ra tới. Bởi vì ở nàng xem ra, những cái đó tiền, chính là nàng tương lai tục mệnh đan. Không có tiền, về sau nàng như thế nào sống. Kia không cùng ném mệnh giống nhau sao. Cho nên, liều mạng này mạng giả, nàng cũng muốn giữ được những cái đó tiền. Thầm xương quý nhìn đến như thế ngoan tuyệt dương kim hoa, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải thật sự muốn giết chính mình thê tử à, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cùng nhau qua nhiều năm như vậy. Cũng từng có rất nhiều vui sướng thời gian Hắn thật sâu thở dài Tiện đà đem cuối cùng một tia kỳ vọng mà ánh mắt Nhìn về phía liêu ngưng mai Ngưng tuyết Ngươi Nghĩa phụ ngươi không cần nói nữa Liêu ngưng mai đột nhiên ánh mắt nghiêm túc mà nhìn thẩm sương quý Nghĩa mẫu liều chết đều không muốn lấy tiền ra tới cứu ngươi Thẩm sương quý gắt gao nhìn trầm trầm liễu ngưng mai mặt Một lòng nhắc tới cổ họng nhi Nhưng ta không thể đối nghĩa phụ thấy chết mà không cứu Ha Liêu ngưng mai này một câu Trực tiếp làm thẩm sương quý đại đại hoán một hơi. Hắn thật giống như là một con khát khô thật lâu cá, rốt cuộc uống tới rồi hắn khát vọng đã lâu thủy. Ta đây liền đi lấy tiền. Liêu ngưng mai xoay người đi trên lầu, không cần thiết một lát, nàng liền cầm một cái túi tiền trở về. Lần trước bán quân hạm bản vẽ 2 vạn khối, hơn nữa hôm nay bán giới tử tam vạn khối, liễu ngưng mai còn có thể dư lại một vạn khối. Nàng đem sớm đã chuẩn bị tốt 4 vạn khối giao cho thẩm sương quý. Thẩm sương quý kích động đến lao nước mắt chúng hành ngưng tuyết ta. Ngươi chính là chúng ta thẩm ra đại ân nhân A, về sau, thẩm ra hết thảy đều có ngươi một phần. Cảm ơn nghĩa phụ, Nương tuyết không dám nhận. Ngươi vẫn là mau đi giải quyết chuyện của ngươi đi, không thể thật sự đi ngồi tù A, ngồi tù, ngươi liền xong rồi. Là là là, vẫn là Nương tuyết ngươi nhất săn sóc ta A. Giờ phút này thẩm sương quý có một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác, mà này phân tân sinh, không phải người khác cho, đúng là hắn một lòng tưởng tính kế nhà đầu cấp. Hắn nội tâm trăm mối cảm xúc ngủ ngang nhưng càng nhiều lại là đắc ý với hắn mấy ngày nay tới giờ đối liệu ngưng mai lấy lòng thậm chí cảm thấy chính mình thực sự có thấy xa nếu hắn không có lấy lòng nha đầu này nha đầu này liền không khả năng đem tiền lấy ra tôi cứu hắn kia hắn không phải xong rồi hắn thế tử ích kỷ tiền tới rồi trên tay nàng đó chính là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về hắn đại nhi tử là cái kẻ bất lực bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều gánh vác không đứng dậy hắn tiểu nhi tử là cái đại hỗn đảng Tùy thời có thể đem chính mình cha mẹ lộng chết cảm giác. Hắn nữ nhi, càng là cái chỉ biết hoa sẽ không kiếm bổi tiền hóa. Hắn hiện tại cỡ nào may mắn gặp được liều ngưng mai cái này con gái nuôi à, hắn cảm thấy, hắn nửa đời sau đều phải hảo hảo lấy lòng nha đầu này, thẳng đến đem nàng tiền toàn bộ lộng tới chính mình trên tay mới thôi. Đương nhiên, nửa đời người hắn chờ không được, hắn phải nghĩ biện pháp sớm một chút đem nàng tiền lộng tới tay mới được. Cảnh sát, ngươi xem. Thẩm sương quý đem túi tiền đưa cho đinh một trạch. Đinh mục trạch tiếp nhận tiền về sau, đối thẩm xương quý nói, nếu thẩm thự trưởng đều đã đem thiếu hụt tiền bổ thượng, như vậy, ta muốn chạy tư xì gà tội, căn cứ đại dân quốc luật pháp, buôn lẩu tình tiết không nghiêm trọng, hẳn là phạt một chút tiền là được. Là là là, cảnh sát ngài so với ta càng quen thuộc đại dân quốc luật pháp. Thẩm xương quý dị thường vui vẻ. Kiếm hành, ngươi vẫn là cùng ta hồi tranh cục cảnh sát, đem thủ tục làm một làm đi. Hảo, ta đây liền đi theo ngươi. Đi tới cửa. Thẩm sương quý đột nhiên quay đầu lại la lên hét xuống mà đối đám người hầu nói, đem thái thái cùng tiểu thư quan vào nhà chờ ta trở lại, ta không trở lại, không được bọn họ rời đi. Là, lao ra. Quản gia trả lời. Thẩm sương quý đi theo đinh mục Trạch đi rồi. Dương Kim Hoa cùng thẩm nghiên Hi bị quan vào trong phòng. Phòng khách người đều tan lúc sau, tống hàm ngọc liền đi liễu ngưng mai phòng. Ngưng tuyết, ngươi thật là quá tuyệt vời. Liêu ngưng mai hơi hơi mỉm cười, giống nhau, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tống Hàm Ngọc hai tròng mắt mang quang, về sau, Dương Kim Hoa ở cái này trong nhà, chỉ sợ sẽ không lại có ngày lành qua. Liêu ngưng mai không có hề răng, nhưng khỏe môi độ cung lại bông ra. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, nàng tỉ tỉ nhận được khổ, có thể so này nhiều hơn. Kỳ thật ta biết Dương Kim Hoa tiền đặt ở nào. Tống Hàm Ngọc đột nhiên cười thân bí, toát ra như vậy một câu. Liêu ngưng mai bỗng nhiên chuyến mắt, đối thượng Tống Hàm Ngọc tầm mắt. Hai người trên mặt tươi cười đều càng lúc càng lớn, chỉ là, đều có điểm âm âm. Thẩm Sương Quý cùng Đinh Mục Trạch đi trước cục cảnh sát, đem hết thể thủ tục xong xuôi, Thẩm Sương Quý lại phải bị mang đi hải quan phân thử, tổng thự bên kia phái lãnh đạo tới xử lý Thẩm Sương Quý sự. Đi ngang qua cục cảnh sát đại sảnh thời điểm, Thẩm Sương Quý thấy chính mình nhi tử Thẩm Minh Huy đang ở sát cái bàn, hắn thực kinh ngạc. "Minh Huy, ngươi như thế nào tại đây làm cái này? Không phải văn chức sao?" Thẩm Minh Huy nhìn về phía Thẩm Sương Quý, thật sâu thở dài, "Đây là cục trưởng cho ta an bài văn chức." Hắn không hề nói cái gì. Tiếp tục túi đầu sát cái bàn. Thẩm Sương Quý lại tức giận không thôi. Lôi kéo thẩm Minh Huy tay đã muốn đi. Cùng cha đi. Ngươi đừng làm. Nói như thế nào ngươi cũng là hải quan phân thự thự trưởng nhi tử. Như thế nào có khả năng cái này đâu. Thẩm Minh Huy lại không có động. Cha, tính. Ta cảm thấy làm cái này cũng khá tốt. Mặt khác, ta cũng sẽ không. Ngươi. Ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ. Tức chết ta. Đứa con trai này như thế nào một chút cũng không giống hắn. Hắn giống hắn lớn như vậy thời điểm đã sớm dã tâm bừng bừng mơ ước phân thử thử trưởng vị trí thật lâu. Hán khế ngược, an với ở cục cảnh sát quét tước vệ sinh. Thẩm Minh Huy không biết là bị câu nào lời nói đánh trúng, một tay đem rẻ lau điện ở trên bàn. Ta không tiền đồ có thể trách ta sao? Từ nhỏ đến lớn, nào sự kiện các ngươi làm ta chính mình đã làm chủ. Ta tưởng vào đại học, đọc mỹ thuật chuyên nghiệp, các ngươi nói mỹ thuật không tiền đồ, phi làm ta đi đọc ta một chút đều không có hứng thú tài vụ chuyên nghiệp. Ta vừa thấy đến những cái đó con số liền chóng mặt nhức đầu kết quả liền bằng tốt nghiệp cũng chưa có thể khảo xuống dưới, ta không thích, cũng không có hứng thú, học cũng bạch học, ta tiền đồ không có. Thẩm Minh Huy vẻ mặt bi thương, với ánh mắt đỏ bừng. Ta thích Măng Tuyết, các ngươi liền dùng sức khi dễ nàng, đánh nàng, mắng nàng, ta tưởng bảo hộ nàng, các ngươi liền đối ta các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lừa gạt, làm ta từ bỏ nàng, mà ta. Chương 67 còn chưa đủ tàn nhẫn. Cũng thật sự làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của nàng, ta tin vào các ngươi nói. Không có bảo hộ nàng, không có đau lòng nàng, ngược lại còn hy vọng nàng ngoan một chút, không cần nghĩ rời đi thẩm ra, nhưng ta không nghĩ tới. Các người thế nhưng làm ta cưới nữ nhân khác. Ta vạn phần hối hận, cũng đã không còn kịp rồi, ngưng tuyết đối ta thất vọng đỉnh đầu, không bao giờ chịu cho ta cơ hội, ta mất đi tình yêu. Thẩm Sương quý biểu tình ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới, hạng nhất thuận theo đại nhi tử, trong lòng thế nhưng có nhiều như vậy hoàn khí. Thẩm Minh Huy còn ở tiếp tục nói. Phảng phất hôm nay tưởng đem sở hữu áp lực đều phát tiết ra tới. Ngươi nói, ta còn có thể có cái gì tiên đồ, ta cái gì đều không có. Hiện tại cục trưởng dùng ta sát cái bàn, ta phải cảm tạ hắn. Ít nhất, ta không cần cả ngày ngốc tại thẩm gia. giống cái rối gỗ giống nhau nghe theo các ngươi chỉ huy, ta chịu đủ rồi. Thẩm Minh Huy nói xong, xoay người tiếp tục sát cái bàn, không hề để ý tới thẩm xương quý. Thẩm xương quý nhìn chính mình nhi tử vẻ mặt sống không còn gì lớn tiếp, hắn lòng có một loại chua xót cảm giác. Nhưng hắn hiện tại không có quá nhiều tinh lực quản chuyện của hắn, hắn đến trước đem chính mình sự bãi bình. Đương nhớ tới cục cảnh sát trước khi, hắn tâm hơi phát đổ, chu cục trưởng như thế nào có thể an bài chính mình nhi tử làm cái này đâu. Không nói đến Minh Huy là hắn làm con rể, liền chỉ bằng hắn cùng chu cục trưởng quan hệ, không phải đồng minh, kia cũng là buộc ở một cái dây thường thượng châu chấu, thật đem hắn chọc nóng nảy, trầm thuyền không ngừng là chính hắn. Hắn trong lòng hoài ghen ghét cùng không cam lòng, đi theo đinh mục trạch đi trở về hắn công tác địa phương Hải quan phân thụ tới rồi tổng thự phái tới lãnh đạo trước mặt thẩm xương quý nhận sai thái độ phi thường hảo hơn nữa thiếu hụt tiền đều bổ thượng hắn cũng giao một ngàn đồng tiền phát tiền thượng cấp lãnh đạo cũng chưa từng có nhiều khó xử hắn chỉ đối hắn nói đi về trước tạm thời cách trước điều tra cụ thể kết quả chờ phía trên nghiên cứu và thảo luận qua sau lại thông chi hắn tuy rằng kết quả này bất tận như người ý nhưng là đã so định tội ngồi tù khá hơn nhiều thẩm xương quý về trước ra vừa đến ra Hắn làm quản gia đem tất cả mọi người kêu lên, làm cho cả nhà mặt, hắn tuyên bố một việc. Các ngươi tất cả mọi người nghe, đối Ngưng Tuyết Nha Đầu, đều cho ta khách khí điểm, về sau, Ngưng Tuyết Nha Đầu ở cái này trong nhà nói mỗi một câu, liền đại biểu ta ý tứ, đều nghe được sao? Đặc biệt là Dương Kim Hoa cùng Thẩm Nghiên Hi các ngươi hai cái, nếu bị ta phát hiện các ngươi chọc Ngưng Tuyết không cao hứng, đừng trách ta không màng thế nữ chi tình. Đám người hầu đều lập tức theo tiếng, bọn họ thật sâu cảm giác được, tương lai, ở cái này trong nhà Phu nhân cùng tiểu thư, khả năng không bằng liêu tiểu thư địa vị cao, bọn họ đều phải cẩn thận hầu hạ liêu tiểu thư. Giờ phút này dương kim hoa cũng đã tỉnh, cái chán làm người hầu cấp băng bó hảo, thẩm nghiên hy đỡ nàng đứng ở một bên, mẹ con hai người trong lòng đều tràn ngập phẫn nộ, oán hận, ác độc, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể nghẹn. Chờ hai người trở về phòng, thẩm nghiên hy tức giận đến thẳng dậm chân, lại cũng không dám phát ra âm thanh. Dương kim hoa bắt lấy thẩm nghiên hy mà tay, nhỏ giọng ở nàng bên thay nói. Lại nhịn một chút, chỉ cần chúng ta có tiền, liền cái gì đều không sợ, chờ ta báo thủ, chúng ta liền rời đi nơi này. ân Nhất định phải hảo hảo giáo hấn kia nha đầu chết tiệt kia, nương, ngươi không phải giỏi về dùng độc sao. Cấp kia nha đầu lại tiếp theo độc, trực tiếp độc chết nàng được, nàng thật là quá lệnh người chán ghét. thẩm nghiên hy bị khuất cảm xúc tiêu tán rất nhiều, ác độc cảm xúc, lại hung hãn mà quần cuộn. Yên tâm, nhanh! Dương Kim Hoa khỏe môi toát ra âm hiểm mỉm cười. Nàng đã cấp liếu ngưng mai uống lên khá dài một đoạn thời gian độc canh, không dùng được bao lâu, thân thể của nàng nhất định sẽ xuất hiện dị thường, đến lúc đó, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Đúng rồi, ngươi nhất định phải cùng ngươi tẩu tử hảo hảo ở chung, đối nàng hảo điểm nhi không có hại, tương lai, chúng ta nếu rời đi thẩm ra, rời đi cha ngươi, ngươi tẩu tử nhà mẹ đẻ chu cục trưởng sẽ là chúng ta tốt nhất chỗ dựa, hiện tại ngươi ca lại ở trong cục cảnh sát công tác, về sau không sợ không ngày lành quá. Ngươi tẩu tử cùng chu cục trưởng ngày đầu, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội. Thẩm nghiên hi cười cười nói, nương à, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta cùng tẩu tử quan hệ hào đâu, nàng mỗi ngày đều cho ta chuẩn bị tốt ăn chờ ta đi. Dương Kim Hoa vừa lòng mà cười, vẫn là ta khuê nữ không khéo, cuối cùng là có cái không phí công nuôi dưỡng, không đúng, đại ca ngươi cũng không phí công nuôi dưỡng, bằng không như thế nào có thể cưới được hàm ngọc như vậy tốt tức phụ, hiện tại à, chính là Minh Dương kia tiểu tử làm ta nhọc lòng Bất quá. Nghiên hi, ngươi thấy được không? Hôm nay vừa thấy ta có nguy hiểm, Minh Dương không màng tất cả mà tới cứu ta, từ lầu hai phi thân mà đến, tên kia, mắt đều đỏ, liền hắn cha cũng đánh, cho nên à, tuy rằng hắn ngày thường hôn đản một chút, nhưng hắn vẫn là ta thân nhi tử, ta cũng không bạch đau hắn. Dương Kim Hoa lời nói không chút nào che giấu đắc ý chi tình, nghĩ như vậy tới, xác thật, ba cái hải tử cũng chưa phí công nuôi dưỡng. Là lạp là lạp, nương ngươi nhất được rồi, dưỡng ba cái hảo hải tử. Thẩm Nghiên Hi ôm Dương Kim Hoa eo, hống nàng cao hứng. Dương Kim Hoa đều đã quên cái chán đau sót, vỗ Thẩm Niên Hi tay nói: Minh Dương tạm thời rời đi ra cũng hảo, miễn cho cái kia tiện nha đầu lợi dụng hắn đơn thuần, chờ ta đem cái kia nha đầu trừ bỏ, quá thượng hảo nhật từ thời điểm, chúng ta lại đem Minh Dương tìm trở về. Đến lúc đó a, nếu có thể cấp Minh Dương leo lên đốc quân phủ việc hôn nhân thì tốt rồi, đốc quân phủ thế lực cùng tài lực, kia thật là toàn bộ Ngọc Thành Thị đều không người có thể cập. Đêm phiên Trâm Tinh mập chết tiệt kia sao? Thẩm Nhiên Hy miệng xú xú, vẻ mặt ghét bỏ. Ai? Béo sợ cái gì? Béo cũng có rất nhiều người xếp hàng tưởng kết thân đâu. Nhiên Hy, ta cùng ngươi nói, hiện tại này thời đại, cái gì cũng không bằng, có quyền cùng, có tiền tới quan trọng. Ngươi về sau tìm nhà chồng, cũng nhất định phải đem đôi mắt mở to, nếu không, ngươi cả đời gặp cảnh khốn cùng cũng không biết hướng ai khóc đi. Ta đã biết, nương, ngươi mau nghỉ ngơi một chút đi, cái chán còn có đau hay không? Không có việc gì, điểm này tiểu thương không tính cái gì. Tiền bảo vệ là được. Phòng trong phòng ngủ, Dương Kim Hoa cùng Thẩm nghiên hy nhỏ giọng nói thầm. Ngoài phòng phòng khách, Thẩm xương quý đang ở Liễu ngưng mai trước mặt thảo hỉ. Tống Hàm Ngọc ở một bên tiếp khách, nàng không hề răng, tận khả năng giảm bất chính mình tồn tại dám. Thẩm xương quý tự mình dùng thượng đảng tử xa hồ phao một ly tốt nhất long tỉnh, cười vì Liễu ngưng mai kính thượng. Ai nha, ngưng tuyết ta, hôm nay ta thật sự không biết nói cái gì cho phải, nếu là không có ngươi, ta giờ phút này. Khu... Một lời khó nói hết. Thầm xương quý vẻ mặt chân thành, trong lòng nghĩ đến lại là, rốt cuộc như thế nào làm mới có thể đem trên tay nàng 100 vạn bảng anh lộng tới tay, nếu có như vậy một tuyệt bút tiền, hắn còn để ý cái gì công tác không công tác, mấy đời cũng sải không hết ta. Hắn biểu hiện chân thành, liêu ngưng mai tổng cũng không thể so với hắn kém không phải. Nàng uống ngụm trà, biểu tình lười biếng, đạm nhiên, tươi cười ôn hòa, có lẽ, nghĩa phụ thật sự không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà, ta sở hữu tiền. Đều có nghĩa phụ người một phần Lời này quả thực làm thẩm xương quý tâm hoa nộ phóng Hảo từng nói kia nhanh lên đem tiền phân cho ta đi Nhưng lại không mở miệng được Rốt cuộc lúc này mới vừa vừa rồi cho hắn cầm bốn vạn, Cứu hắn một mạng Hắn có chuyện nói không nên lời nghẹn đến mức khó chịu Liễu ngưng mai trước thế hắn đã mở miệng Nghĩa phụ A Hai người đồng thời ngồi ở ghế trên Liễu ngưng mai ngẩn đầu nhìn xuống thẩm xương quý Thanh em ý vị thâm trường Tư thái, mang theo điểm cao cao tại thượng Nay thời đại. Còn không phải là ai có tiền ai chính là lao đại sao Ai Ngươi nói, ngưng tuyết thẩm xương quý giống cái nịnh nọt cáo giả Hôm nay thật sự rất làm ta ngoài ý muốn Nói thật, nói nghĩa mẫu không có tiền riêng Đánh chết ta ta đều không tin Nhưng là đi Liêu ngưng mai đột nhiên đầu một ai Trong mắt linh động chuyển Tay cầm tơ vàng khăn thêu hờ khép tiểu dung Vẻ mặt ý vị thâm trường cùng với ý có điều chỉ Nếu muốn ta tin tưởng Nghĩa mẫu nàng vì tiền Liền nghĩa phụ ngươi mệnh đều không màng Đây cũng là rất khó, rốt cuộc, nghĩa mẫu qua nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý sinh hoạt, nhưng đều là dính nghĩa phụ ngươi quang được đến, không có ngươi, nàng cũng không có khả năng có cơ hội tổn cái gì tiền riêng A, nữ nhân già, lại có bản lĩnh, không cũng đến dựa nam nhân A. Dũ mắt cẩn thận nghe, thầm sương quý trong lòng ẩn ẩn bắt đầu sinh ra hoàn khí, hắn cảm thấy liễu ngưng mai nói được quá có đạo lý. Quan sát đến hắn thần sắc, thấy con cá một chút thượng cầu, liễu ngưng mai tiếp tục cấp từ từ dâng lên ngọn lửa tới du. Ngiễm mẫu là tổ tiên có đức, mới có thể gả cho nghĩa phụ ngươi như vậy hảo nam nhân. Lẽ ra nàng hẳn là mang ơn đội nghĩa. Nhìn thấy ngươi có nguy hiểm, hẳn là không màng tất cả, chẳng sợ. Hy sinh cánh mạng cũng nên cứu ngươi, chính là như thế nào liền như vậy lệnh người không nghĩ ra đâu. Chẳng lẽ ở nàng cảm nhận chung, nghĩa phụ mệnh còn không đáng giá một vạn đồng tiền sao? Nếu nói mệnh tự tăng thêm nửa khí, lệnh thẩm xương quý thần kinh căng chặt lên, như vậy liệu ngưng mai câu kia ý vị thâm trường không đáng giá một vạt khối hoàn toàn làm thẩm Sương Quý đối dương Kim Hoa ở trong lòng gieo đoán độc hẳn giống. Không sai, ở Dương Kim Hoa cái kia tiện lao thái bà trong lòng, hắn thẩm Sương Quý mệnh không đáng giá tiền. Có lẽ Liêu Ngưng Mai tròng mắt lại đi dạo, tựa hồ có chút khó xử, do dự mà không biết muốn hay không nói. Nhưng này càng thêm điếu đủ thẩm Sương Quý ăn uống, hắn trừng mắt nhìn nàng, tố chất thần kinh hỏi, có lẽ cái gì? Nghĩa phụ, ta có điểm không dám nói ai. Vạn nhất ta nói sai rồi. Ngươi nói, sai rồi cũng không trách ngươi. Thật sự, đương nhiên, hiện tại ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, như thế nào sẽ trách ngươi, ta biết ngươi nhất định là tốt với ta. Ta đây liền nói liêu ngưng mai thật sâu hít vào một hơi, như là hạ rất lớn quyết tâm, rồi sau đó đem đầu tới gần thẩm sương quý bên hai, nhỏ giọng trầm thấp mà nói, có lẽ nghiêm mẫu, nàng hy vọng ngươi. Chết! Trái tim anh đến vừa kéo, thẩm sương quý nháy mắt sắc mặt xanh mét, nắm tay gắt gao nắm chặt hởi. Liêu ngưng mai liền biết, nàng du, tới đến đúng mức. chỉ là. Vì để ngừa văn nhất, liêu ngưng mai cảm thấy, còn có thể lại cấp thẩm xương quý miệng vết thương giải đem mối. Tới du chính là nàng, giải mối vẫn là nàng, dễ dàng khiến cho hoài nghi, cho nên, cái bàn phía dưới, nàng âm thầm nhẹ đá hạ tống hàm ngọc chân. Đang ở ăn hạt dưa tống hàm ngọc sửng sốt ngay sau đó phản ánh lại đây, một bên cầm khăn tay lau tay, một bên nhìn như lơ đãng mà nói, ta cũng cảm thấy nương lần này làm được thật sự có điểm thật quá đáng đâu, cha chồng vì cái này ra, cực cực khổ khổ nửa đời người. Thật là quá vì cha chồng không đăng giá. Liễu Ngưng Mai khuôn mặt bình tĩnh, nội tâm muốn cười, hàng ngọc ca hàng ngọc, nàng càng ngày càng thích cái này cộng sự, quả thực thuận buồm xuôi gió, như hổ thêm cánh. Quả nhiên, thẩm sương quý tức giận đã từ đáy lòng đốt tới đỉnh đầu, cả khuôn mặt đều thiêu đến muốn nổ mạnh giống nhau. Hắn bỗng nhiên đứng lên, lăng phong quét khí hướng tới Dương Kim Hoa phòng ngủ mà đi. Trên đường, Liễu Ngưng Mai nhìn đến hắn từ trên tường cầm kia chỉ hắn thường dùng tới quất đánh Liễu Ngưng Tuyết, rồi, cũng là lần trước quất đánh nàng. Bạch bạch bạch bạch. Chỉ chốc lát sau, roi ra chịu ra người thật lớn thanh âm, đột nhiên chuyển vào liễu ngưng mai cùng Tống Hàm Ngọc trong hai Hai người liếm nhau, hai tròng mắt đồng thời phóng thích thị huyết hương phấn. A. Lao ra, người không cần đánh, ta thật sự chịu không nổi. Nói, tiền ở đâu? Ta thật sự không có tiền A. A. Tống Hàm Ngọc nhỏ giọng hỏi, khi nào nói cho thẩm sương quý, Dương Kim Hoa tiền ở đâu? Không nổi. Dương Kim Hoa tiền nếu không có, liền không diễn sướng. Nhiều xe mấy ra diễn không hảo sao? Hảo. Tống Hàm Ngọc nhàn nhạt cười, nhìn như lơ đãng, nhưng tâm lý lại thật sâu mà phấn khởi. Bởi vì nàng nghe Dương Kim Hoa kêu to, trước mắt liền phảng phất xuất hiện tỷ tỷ Tống Hàm Xuân trước khi chết ốm bụng xuất huyết nhiều kia phó thảm tượng. Liêu Ngưng Mai cũng là nhớ tới chính mình tỷ tỷ Liêu Ngưng Tuyết, nàng đã từng tưởng tính, bị Thẩm xương Quý cùng Dương Kim Hoa treo lên đánh. Nghĩ nghĩ, hai cái nữ hải nhi vành mắt đều ước. Chỉ có đồng dạng mất đi thân nhân người mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị loại này đau. Hai người cầm lòng không đậu đem tay kéo ở cùng nhau, giống như lẫn nhau có thể cho đối phương lực lượng. A, cứu mạng a! Thẩm Sương Quý lần này hạ tàn nhất tay, Dương Kim Hoa sở hữu quật cường cùng ngụy trang, tất cả biến mất ở Thẩm Sương Quý lôi đỉnh roi ra dưới, dư lại chỉ có Tê Tâm liệt phế mà kêu thảm thiết. Thẩm Niên Hi mới vừa ở trong phòng ngủ một lát, ngủ đến chính mơ hồ, nghe được thanh âm, chạy nhanh bỏ dậy đi cứu nàng Dương. Đi qua phòng khách. Nàng thấy nhàn nhã ăn hạt dưa Tống Hà Ngọc, không cấm nôn nóng mà kêu, tẩu tử, ngươi mau tới hỗ trợ cứu cứu cha ta, cha ta thật sự sẽ đem ta nương đánh chết. Tống Hàm Ngọc lập tức vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía thẩm nghiên hi, nhược nhược mà nói, thực xin lỗi nghiên hi, cha chồng phát giận thật đáng sợ, hắn liền ngươi đều đánh, ta không dám đi khuyên hắn a Thẩm nghiên hi vừa nghe, lại tức lại bất đắc dĩ, khu, một tiếng, xoay người vào dương kim hoa nhà ở. Cha, cha ngươi đừng đánh, ngươi sẽ đem nương đánh chết. Hôm nay không đem tiền tất cả đều lấy ra tới, ta liền bắt nàng ra. Bạch bạch bạch bạch. Lại là liên tục hung ác mà mấy tiền, thanh âm kia trấn đến Thẩm Nghiên Hi hãi hùng kia vía. Cha a. Ô Thẩm Nghiên Hi ngăn không được Thẩm xương Quý, chỉ có thể quỳ trên mặt đất khóc cầu hắn. Đại khái qua 15 phút, nghe Dương Kim Hoa tiếng khóc cũng chưa cái gì khí lực, Liễu Ngưng Mai hướng Tống Hàm Ngọc đưa mắt ra hiệu, hai người liền cùng nhau hướng tới Dương Kim Hoa phòng đi đến. Tới rồi cửa, Liễu Ngưng Mai trước hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Dương Kim Hoa đôi tay bị trói ở trên xà nhà, cả người là bị treo lên, trên người đã huyết nhục mơ hồ, tiếng khóc nhược như ruồi mối. Ân, Ân, cứu mạng. Trước kia tỷ tỷ chính là như vậy bị đánh đi. Tỷ tỷ, người rơi suối vàng có biết thấy được sao? Mội mội báo thù cho ngươi, ta nói rồi, ngươi chịu quá khổ, ta đều sẽ làm cho bọn họ nhất nhất chịu một lần. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Cho nên cứ như vậy không minh bạch làm nàng bị đánh chết. Quá tiện nghi nàng. Áp xuống nội tâm quần cuộn cảm xúc, Liễu Ngưng Mai bình tĩnh mà hướng về phía trong phòng tê, "Nghĩa phụ, xin ngài bất giận đi, không thể thật đem Nghĩa mẫu đánh chết, nói như thế nào Nghĩa mẫu cũng vì ngươi sinh ba cái hài tử, không có công lao, cũng có khổ lao." Chương 68 chào bao, giải thích. Liễu Ngưng Mai lời này nói được thành khẩn, đến thật sự xúc động một chút thẩm sương quý tâm, hơn nữa hắn cũng đã đánh mệt mỏi, liền buông xuống, "Rồi." Nàng đem tiền xem đến so mệnh quan trọng. Thẩm xương quý quăng ngã roi, phẫn nộ trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. Liêu ngưng mai du mắt, châm chọc mà con con ngôi, bọn họ rắn chuột một ổ. Nếu ngươi nói làm ta phóng nàng một con ngựa, hôm nay ta liền phóng nàng một con ngựa, ba ngày sau, chờ nàng miệng vết thương hảo một chút, ta làm nàng cho ngươi rửa chân đi. Nữ nhân này, liền tính không đánh chết nàng, cũng đến hảo hảo giáo hấn một chút nàng, đến làm nàng biết biết, ai mới là nhà này một nhà chi chủ. Rửa chân liền không cần nghĩa phụ. Liêu ngưng mai nhàn nhạt mà nói. Thẩm Sương Quý lập tức phản đối, "Không được, ta đáp ứng ngươi nhất định đến làm được." Liêu Ngưng Mai đột nhiên trong lòng đau xót, nghĩ đến, về thu thập tỉ tỉ tin tức chung, có một cái, chính là tỉ tỉ thường xuyên bị Dương Kim Hoa cùng Thẩm Sương Quý trừng phạt cho bọn hắn rửa chân, thậm chí cho bọn hắn cả nhà rửa chân. Hiện tại Thẩm Sương Quý làm Dương Kim Hoa cho nàng rửa chân, đại khái là tưởng đền bù phía trước đối nàng tạo thành thương tổn. Tỉ tỉ ở thẩm ra, liền cái chân chính con dâu nuôi từ bé đều không bằng, thậm chí liền cái bình thường điểm người hầu đều không bằng. Liêu Ngưng Mai sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, thường hàm răng đối hạ hàm răng hung hăng mà cắn hợp lại. Lúc chạng vạng, Thẩm Minh Huy một thân mỏi mệt tan tầm đã trở lại. Thẩm Nghiên Hy cho hắn nói hôm nay phát sinh hết thảy, hắn chỉ là kinh ngạc, lại không có nhiều khiếp sợ, cũng không có đi hỏi Thẩm Sương Quý, càng không có đi xem nằm ở trên giường bị đánh đến không thể động Dương Kim Hoa. Tống Hàm Ngọc thấy hắn sắc mặt không tốt, ánh mắt không hướng trên người hắn tụ, làm bộ nhìn không thấy. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Thẩm sương quý ở chủ vị. Thẩm nghiên hy vẻ mặt hôi bại, trong lòng hận độc liêu ngưng mai, nhưng hiện tại liền con mắt chừng nàng cũng không dám. Bởi vì nàng biết, nàng cha hiện tại đối liêu ngưng mai đương bảo bối giống nhau che chở, nàng cũng không nghĩ ngốc đến hướng họng súng thượng đâm. Ta đã bị tạm thời cách trước xem xét, tạm thời không có đồng lộc, cho nên, về sau trong nhà mỗi người mỗi tháng đều phải nộp lên 50 đồng tiền làm trong nhà hàng ngày chi tiêu. Thẩm nghiên Hi sắc mặt càng thêm không tốt, nàng không có tiền lương, liền tính biết nàng nương có tiền. Nàng cũng không nghĩ lấy ra tới cho đại gia dùng a." Nàng không phục mà nói, "Liêu Ngưng Tuyết không phải rất có tiền sao? Làm nàng lấy tiền dưỡng thẩm gia không phải được rồi?" Lời này lệnh Thẩm Sương Quý lập tức hai tròng mắt trong sáng mà nhìn về phía Liêu Ngưng Mai, hắn ngượng ngùng nói lời này, Thẩm Nghiên hy vừa lúc thế hắn nói ra tiếng lỏng. Liêu Ngưng Mai du mắt cầu môi, thiên hạ không biết xấu hổ người, có ngàn vạn loại, mà giống thẩm gia như vậy, gần như các đều như vậy không biết xấu hổ, cũng đúng là là ngàn năm khó gặp. Liêu Ngưng Mai ăn đồ vật Trầm mặt không ứng, nhìn như trong lúc lơ đãng nhìn mắt Tống Hàng Ngọc. Tống Hàng Ngọc lập tức hiểu ý, hơi hơi mỉm cười, buông chiếc đũa mở miệng nói, Nương Tuyết có tiền không phải thẩm gia cấp, thẩm gia gặp nạn, Nương Tuyết lấy tiền ra tới kia gọi người tình, không lấy tiền ra tới kia kêu, kêu buồn phận. Một phen lời nói, nói được thẩm xương quý mặt già đỏ bừng. Thẩm nghiên hy lại không cho là đúng, Tẩu tử, ngươi chừng nào thì như vậy hướng về nàng. Nàng mới phát hiện, Tẩu tử cùng kia nha đầu chết tiệt kia quan hệ giống như khá tốt. Tống Hàm Ngọc tiếp tục cười nói. Ta là giúp lý không giúp thân, hôm nay cha chồng xảy ra chuyện, hắn thân sinh nhi nữ không có một cái lấy ra tiền tới, ngược lại là ngưng Tuyết cái này dương nữ, lấy ra bốn vạn đồng tiền tới giúp cha chồng, ngay cả ta cái này làm con dâu, đều thật là cảm thấy hổ thẹn khó làm. Lời này lời ngầm chính là, các ngươi này đó kết thân sinh nhi nữ chẳng lẽ không cảm giác không chỗ dung thân sao? Thẩm Nghiên Hi cũng không thể nói gì hơn, nghẹn khuất mà muốn mệnh, bụng rất đói bụng, nhưng một chút ăn uống đều không có. Mà Tống Hàm Ngọc còn tiếp tục nói, Nếu chúng ta thẩm ra còn muốn lại hướng ngưng tuyết lấy tiền dưỡng ra, thật sự là sống được quá không tôn nghiêm, ngài nói phải không? Cha chồng! Thẩm sương quý không hề răng, có điểm giận dỗi, hắn tưởng quay Tống Hàm Ngọc làm gì nói loại này lời nói, nhưng hiện tại lại không dám đắc tội nàng, hơn nữa Tống Hàm Ngọc sắc thật nói được cũng không sai. Hàm Ngọc A! hắn tưởng tách ra đề tài, đừng nói chuyện này, lại thấy Tống Hàm Ngọc đột nhiên từ chính mình túi gáo lấy ra một cái khăn lụa. Nhỏ dài tay Ngọc triển khai khăn lụa bày biện ra bên trong điệp một chương 50 nguyên dân quốc tệ, rồi sau đó đưa tới Thẩm xương Quý trước mặt. Cha chồng, dù sao ta là không mặt mũi làm ngưng tuyết nuôi sống, ta khả năng cũng không có nghiên hy cùng nương có tiền, này 50 khối chính là ta một chút tâm ý đi." Thẩm xương Quý muốn nói cái gì đều đã quên, Tống Hàm Ngọc hành động đã làm hắn cảm thấy ấm lòng, lại làm hắn cảm thấy chột tâm. Ấm lòng chính là, cái này vào cửa không lâu con dâu chịu lấy tiền ra tới, còn rất hiểu chuyện. trọng tâm chính là, nàng như vậy muốn tôn nghiêm hành động vừa lúc phản ánh, hắn cùng hắn thế tử, cùng với hắn bọn nhỏ, quá không biết xấu hổ. Thẩm Sương quý trong lòng phức tạp, nhưng vẫn là giam cười mà duỗi tay nhận lấy tống hàm ngọc tiền. Tôn nghiêm là cái thứ tốt, nhưng ở tiền trước mặt, vậy không đáng một đồng. Hắn hiện tại đúng là thiếu tiền thời điểm, dưa hấu mớn, hạt mẹ cũng không nghĩ ném. Thẩm Minh Huy cảm thấy chính mình lại không nói điểm cái gì, thật là không mặt mũi ở cái này trong nhà ngây người. Hắn buông chiếc búa, trầm giọng nói, ta cảm thấy hàm ngọc nói rất có đạo lý, về sau. Ta mỗi tháng giao 50 đồng tiền sinh hoạt phí. Ngươi." Thẩm Sương quý khinh thường mà nhìn hắn một cái, liền dựa ngươi ở cục cảnh sát quét tước vệ sinh. Những lời này chọc đến Thẩm Minh Huy chỗ đau, làm Thẩm Minh Huy trực tiếp đỏ mặt tiếng hai, hắn theo bản năng xấu hổ mà nhìn thoáng qua Liễu Ngưng Mai, thấy nàng không thấy hắn, hắn nội tâm còn có thể dễ chịu điểm. Hắn không nghĩ làm Liễu Ngưng Mai biết hắn là như vậy vô dụng người, nhưng Thẩm Sương quý thế, nhưng cứ như vậy làm cho đại ra mặt, chọc thùng hắn ra mặt. Loảng xoảng một tiếng, Thẩm Minh Huy đem chén nện ở trên bàn, đứng dậy liền đi rồi. Ngươi Thẩm Sương Quý tức giận đến trừng hắn, nói ngươi vài câu liền không tao hứng, có bản lĩnh ngươi cho ta nhiều kiếm ít tiền trở về a, dưỡng ngươi 27 năm, nên là ngươi hiếu thuận ta lúc đi. Phanh một tiếng, Thẩm Minh Huy đem phòng ngủ cửa phòng nặng nề mà đóng lại. Thẩm Sương Quý nương này cổ hỏa, quay đầu nhìn về phía Tống Hà Ngọc, áp lực lửa giận, làm bộ ôn hòa mà nói, "Hàm Ngọc, à, ngươi nói, ngươi cha nuôi cấp Minh Huy an bài đây là gì công tác sao?" Như thế nào có thể làm Minh Huy đi làm quét tước vệ sinh sống à? Thẩm Nghiên Hy vẻ mặt không thể tin tưởng, tiêu to, cái gì? Làm Ta Ca đi làm quét tước vệ sinh sống, điên rồi đi. Ta Ca từ nhỏ đến lớn ở nhà liền cơm cũng chưa chính mình thịnh quá, làm hắn đi quét tước vệ sinh, hắn có khả năng sao? Thẩm Sương quý nhớ tới ban ngày Thẩm Minh Huy đối hắn nói được lời nói, càng thêm một bụng hỏa, nhưng hắn liền làm. Cha con hai đều đem ánh mắt nhìn về phía Tống Hà Ngọc. Hy vọng Tống Hàm Ngọc có thể cho bọn họ một hợp lý giải thích. Tống Hàm Ngọc không nhanh không chậm mà uống lên khẩu canh, sau đó nói, cha chồng, nghiên hi, các ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp, ta cha nuôi như vậy an bài là hảo ý. thẩm Sương quý mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu. thẩm nghiên hi bĩu môi, làm một cái đại thiếu ra đi quét tước vệ sinh, còn có thể có cái gì hảo ý. Bọn họ cái gì sắc mặt, Tống Hàm Ngọc làm như không thấy, nàng tiếp tục không hoán không đội mà nói, Minh Huy không có gì văn bằng cũng sẽ không cái gì chuyên nghiệp, trực tiếp làm hắn làm bí thư, lo lắng phía dưới người không phục, vạn nhất có người cử báo gì đó, chẳng những minh huy sẽ bị khai trừ, còn sẽ liên lụy ta cha nuôi lấy quyền mưu tư, ta cha nuôi hiện tại trước làm hắn từ tầng dưới chốt làm lên, chờ hắn cùng trong cục người đều hôn chín, ta cha nuôi lại đem hắn thăng lên tới, như vậy, đại gia liền sẽ không nói cái gì. Thẩm nghiên hi càng thêm nữ môi, một cái quét tước vệ sinh, có thể cùng trong cục những cái đó cao chức vị nhân viên hôn thúc sao. Đôi mắt danh lợi thời đại, quét thước vệ sinh sẽ đi dán cao chức nhân viên lãnh ngông, cao chức nhân viên sẽ không đi dán cấp thấp lao công nhiệt mặt. Đạo lý này ai đều hiểu được đi. Thẩm Sương Quý cũng cảm thấy nữ nhi nói được có đạo lý. Bọn họ vẫn như cũ ánh mắt nhìn gần Tống Hàng Ngọc, hy vọng nàng có thể cho ra càng hợp lý mà giải thích. Tống Hàm Ngọc hơi hơi nhăn nhăn mày, kỳ thật này đó trên chức trường sự, ta cũng không hiểu, ta cũng là cầu ta cha nuôi thật lâu mới cầu tới cái này công tác, ta cha nuôi chính là như vậy cùng ta nói, hắn nói. Minh Huy nói như thế nào đều là đỉnh hắn làm con rể thân phận đi làm, người khác như thế nào cũng đến cấp vài phần bạc diện. Như thế, Thẩm nghiên hy cầm lòng không đầu phụ hỏa một tiếng, Thẩm xương quý cũng gật gật đầu. Ta cha nuôi còn nói, kỳ thật có thể hay không cùng đại gia hòa mình, này cùng Minh Huy cá nhân xã giao năng lực cũng có quan hệ, mặc kệ nói như thế nào, hắn thượng một tháng ban, liền có 50 đồng tiền bổng lậu, này nếu là ở địa phương khắc quét tức vệ sinh, một tháng nhiều nhất 10 đồng tiền. Ta cha nuôi là phá lệ nhiều cấp minh huy 40 khối, nhưng nếu là cha chồng cùng nghiên hy đều cảm thấy như vậy vũ nhục minh huy đại thiếu gia thân phận. Ta đây đi theo ta cha nuôi nói một tiếng, ngày mai, liền không cho minh huy đi. xác thật, thẩm gia người hầu nhiều nhất một tháng mới mười mấy đồng tiền, có một ít tiểu cô nương còn không có tiền lương, thẩm minh huy mỗi tháng kiếm 50 khối trở về đã không ít, 50 đồng tiền đủ toàn bộ thẩm gia ăn một tháng cơm. Hùng chi hiện tại là thẩm gia khó khăn thời kỳ. Thêm một cái người kiếm tiền luôn là tốt. Đừng đừng, ta cảm thấy ngươi cha nuôi ý tưởng cũng là đúng. Này xác thật là vì Minh Huy Hảo, khiến cho hắn đi trước đi làm đi. Ta bên này một phương diện sẽ khơi thông lãnh đạo, làm ta mau chóng quan phục nguyên trước. Về phương diện khác, ta cũng sẽ nghĩ cách đầu tư một ít sinh ý, làm thẩm ra kinh tế mau chóng hoán quá mức như tới. Tống Hàm Ngọc hơi hơi mỉm cười, không nói cái gì nữa, chuyển mắt nhìn như vô tình mà nhìn mắt Liêu Ngưng Mai. Liêu Ngưng Mai khỏe miệng gợi lên châm trọc mà độ cung hắn đầu tư sinh ý, hắn đều nghèo thành như vậy, còn lấy cái gì đầu tư sinh ý? chỉ sợ bước tiếp theo sẽ nhìn chằm chằm nàng tiền nhìn chằm chằm đến càng cần đi. thầm nghiên hi trong lòng có ý nghĩ của chính mình, nhưng hiện tại cũng không dám nói cái gì nữa, nàng rất sợ nàng cha còn nhớ thương nàng nương tiền đâu. ăn xong rồi cơm chiều, bổn ứng từng người trở về phòng. đốc quân phủ vương phó quan đột nhiên tới đón đi rồi liễu ngưng ai, dương kim hoa bị đánh đến khởi không tới giường, nhưng lại kiên trì muốn thẩm nghiên hi đỡ. Tới phòng bếp ngao canh gà. Thẩm Nghiên Hy cũng là phi thường duy trì nàng nương tiếp tục ngao canh gà. Các nàng mẹ con cảm thấy, Liễu Ngưng Mai uống nhiều một ngày canh gà, ly các nàng thắng lợi liền càng gần một ngày. Các nàng mẹ con mau ngao tốt thời điểm, Tống Hàm Ngọc đi tới phòng bếp. Dương Kim Hoa liền đem không có độc kia chung cho Tống Hàm Ngọc, mà kia chung có độc, nàng tiêu Vương mẹ đưa đến Liễu Ngưng Mai phòng, gốm sứ chung rắn chắc giữ ấm, nếu Liễu Ngưng Mai buổi tối đã trở lại, nàng còn có thể uống một chén. Tống Hàm Ngọc cái gì cũng chưa nói, chỉ ngoan ngoãn đoan đi rồi chính mình kia chung. Dương Kim Hoa ngao xong canh, đã mồ hôi đầy đầu, thân mình suy yếu chống đỡ không được, Thẩm Nghiên hy liền lập tức đỡ nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Dương Kim Hoa đi lại khi miệng vết thương nứt ra rồi, Thẩm Nghiên hy đang ở trong phòng cho nàng sát rửa khi, Tống Hàm Ngọc liền trộm đi tranh liễu ngưng mai phòng, đem hai chúng canh thay đổi. Ở nàng vừa mới đổi hảo, đang muốn từ liễu ngưng mai phòng ra tới thời điểm, quay người lại, trong giây lát trong tầm mắt xuất hiện Thẩm xương Quý thân ảnh. Tống Hàm Ngọc sợ tới mức thân mình run lên, thiếu chút nữa đem trong tay canh chung đánh nghiêng. Cha chồng! Ngươi như thế nào không nói một tiếng đứng ở này? Tống Hàm Ngọc lấy đánh đòn phủ đầu phương thức tới che giấu chính mình trột dạ. Tống Hàm Ngọc kinh hoàng, khiến cho thẩm xương quý hoài nghi. Hắn nhìn chăm chăm Tống Hàm Ngọc hỏi, ngươi bưng canh tới nàng phòng làm gì? Tống Hàm Ngọc trong lòng phát khẩn, nàng suy nghĩ, nếu thẩm xương quý biết dương kim hoa cấp liếu ngưng mai hạ dự sự, như vậy đêm nay chính mình bị hắn chảo vừa vạn. Nàng cùng Liễu ngưng mai hợp tác quan hệ khả năng liền phải tàng không được. Nếu hắn không biết Dương Kim Hoa hạ độc việc này, nàng muốn như thế nào giải thích mới càng hợp lý đâu. Trước mắt mới thôi, nàng vô pháp khẳng định hắn có biết hay không, như vậy trước dựa theo hắn không biết việc này giải thích là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất lựa chọn. Nàng hơi hơi mỉm cười, trên mặt khôi phục bình tĩnh, ha ha, cha chồng, ngươi hôm nay không phải đều lên tiếng sao. Nói làm ta đối ngưng tuyết hảo một chút, ta cảm thấy cha chồng ngươi nói rất có đạo lý. Nương tuyết nàng chính là chúng ta thẩm gia đại công thần, đại phúc tinh. Nay cùng ngươi đến nàng phòng có quan hệ gì? Nàng phòng không phải có canh gà sao? Ngươi nên sẽ không tưởng cùng ta nói, ngươi lại cho nàng đưa một chung canh gà đi. Nay hoàn toàn không phù hợp lo dịp. Liễu Ngưng Mai uống không được hai chung canh gà. Tống Hàm Ngọc vẫn như cũ mỉm cười nói: Cha chồng, hôm nay thẩm gia không thể so hôm qua, nơi nơi đều đến tăng thu giảm chi. Đêm nay thượng nương nàng ngao canh thời điểm, thiếu nửa chỉ gà. Đây là thật sự. Mọi người đều biết, về sau so đến tỉnh điểm sinh hoạt, bởi vì thẩm sương quý không đồng lậu. Lúc này đây thẩm sương quý không có đánh gãy tống hàng ngọc. Nương đem thịt gà hảo liêu đều cho ta cùng Minh Huy, cấp ngưng tuyết đều là chút sướng cốt, đầu gà gì đó. Ta biết nương khẳng định là đau lòng ta cùng Minh Huy, nhưng ta một phương diện nghĩ đến, cha chồng ngài từng làm cho cả nhà mặt tuyên bố quá, phải đối ngưng tuyết hảo, này không thể làm ngưng tuyết cảm thấy, ngài chỉ là ngoài miệng nói nói, nếu không, ngưng tuyết nếu thật sự bị thương tâm Chỉ sợ cũng rất khó lại vãn hồi rồi, rốt cuộc, nàng đối cái này ra trả giá rất nhiều. Thầm xương quý hơi hơi híp mắt, phản phất là tiến vào một loại tự hỏi trạng thái. Tống Hàm Ngọc Hoài thấp thỏm địa tâm, tiếp tục làm bộ bình tĩnh mà nói, cho nên, ta liền không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là trộm trên mặt đất tới, đem ta trung hảo thịt gà, bỏ vào ngưng tuyết trung. Như vậy, ngưng tuyết tất nhiên sẽ không cảm thấy bất mãn. Cha chồng, ngài nói, ta làm được đúng không? Ai nha, Hàm Ngọc. Ta thẩm ra có thể cưới được ngươi cái này con dâu quả thực tam sinh hữu hạnh a, ngươi thật đúng là so ngươi cái kia bà bà hiểu chuyện nhiều, nàng cũng không biết làm sao vậy, gần nhất tịnh cho ta ngu ngạt. Tống Hàm Ngọc lời này quả thực nói đến Thẩm xương Quý tâm cảm thượng, nhưng Tuyết kia Nha đầu tất nhiên là không thể lật tội, đặc biệt là hiện tại. Mà Tống Hàm Ngọc nghe được Thẩm xương Quý lời này, liền đại đại nhẹ nhàng thở ra, có thể xác định, Thẩm xương Quý cũng không biết Dương Kim Hoa hạ dược sự. Tống Hàm Ngọc đúng lúc biểu hiện đến càng thêm hiểu chuyện, cha chồng Ngài cũng đừng trách đương, nàng đau chính mình nhi tử cùng con dâu, này cũng thuyết minh nàng là hảo bà bà, đến nỗi nàng tàng đến tiền, ngài đừng nóng đội, chậm rãi điều tra một chút, chỉ cần nàng không rời đi cái này ra, sớm muộn gì những cái đó tiền còn không đều là ngài định đoạt ra. chương 69 Phu Nhân Lại Thỉnh Lời này mặc kệ có thể hay không thực hiện, thầm sương quý đều thích nghe, vì thế cao hứng mà nói, vẫn là hàm ngọc ngươi nhất hiểu chuyện, hảo, không còn sớm, ngươi mau trở về phòng cùng Minh Huy cùng nhau uống lên năng sớm một chút nghỉ ngơi đi nếu là Tống Hàm Ngọc có thể cho bọn họ thẩm ra hoài cái tôn tử liền càng tốt như vậy cùng cục cảnh sát trưởng cửa này thông ra quan hệ cũng liền càng vững chắc Tống Hàm Ngọc bưng từ liễu ngưng Mai phòng đổi lấy độc canh về tới nàng cùng thẩm Minh Huy phòng thẩm Minh Huy nằm ở trên giường vẫn không lúc nick nhưng Tống Hàm Ngọc biết hắn cũng không có ngủ ngày thường cũng chưa ngủ sớm như vậy quá Minh Huy lên uống chén canh đi nương bị thương trả lại cho chúng ta ngao thật lâu đừng cô phụ nương một phen tâm ý Thẩm Minh Huy không có động. Tống Hàm Ngọc đem canh phóng tới trên tủ đầu giường, thanh âm ôn nhu lại cùng ý vị thâm trường mà nói, khủ. Minh Huy, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là, nhân sinh luôn có không như ý thời điểm, ngươi nếu muốn khai điểm, cha chồng gần nhất quán sự tương đối phiền lòng, ngươi cũng muốn lý giải hắn." Nghe được lời này, Thẩm Minh Huy thân mình rõ ràng cương một chút. "Tới, lên uống lên này chén canh, bổ bổ thân mình, hôm nay là một ngày sống, nhất định rất mệt, uống điểm canh." tâm tình cũng sẽ hảo một chút. thầm minh huy lại trầm mặc trong chốc lát, thân mình chậm rãi xoay lại đây. hắn ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm tống Hà ngọc, từ mờ mịt đến ánh sáng. tống hàm ngọc hướng về phía hắn ôn nu cười, đem trên tủ đầu giường canh chén lại lần nữa đoan đến trước mắt hắn. đối giờ phút này tự ti lại yếu đuối thầm minh huy tới nói, tống hàm ngọc này nhất chiêu, có điểm đưa than ngày tuyết cảm giác, thầm minh huy không thể nào cự tuyệt, ngoan ngoan tiếp nhận canh chén, uống lên đi xuống. tống hàm ngọc cho rằng hắn buông canh chén về sau sẽ tiếp tục nằm hồi trên giường, lại không tưởng, hắn đột nhiên một phen ôm nàng. Nàng theo bản năng liền tưởng đẩy ra, lại nghe tới rồi hắn nức nở tiếng khóc. Một đại nam nhân, cứ như vậy khóc lên, sợ là thật sự nghẹn khuất hỏng rồi, đương nhiên, này đặc chỉ vô dụng nam nhân. Hắn như là cũng biết đây là mất mặt sự, cho nên, tiếng khóc phá lệ áp lực, ô. Tống hàm ngọc mày thâm nhíu lại, nghĩ lúc này cường ngạnh đẩy ra hắn, khả năng sẽ khiến cho hắn không cần thiết hoài nghi vì thế coi như vì báo thủ hy sinh một chút chính mình làm hắn ôm trong chốc lát hảo thẩm minh huy giống như có thể từ tống hàng ngọc trên người hấp thụ đến một ít ấm áp dần dần bình phục cảm xúc hắn buông ra tống hàng ngọc thật sâu thở dài thanh âm trầm thấp hỏi ta có phải hay không thực vô dụng không năng lực không trí khí cũng không có tôn nghiêm ấm áp tay nhỏ đi vào hắn gương mặt chỗ xúc thượng hắn lạnh leo nước mắt nhẹ nhàng vì hắn lau tống hàng ngọc thanh âm lại là ôn nhu mà ấm lòng ngươi đừng nói như vậy Ngươi sẽ biến thành hôm nay cái dạng này cũng không phải ngươi sai. Thẩm Minh Huy kinh ngạc lùn đầu, cùng nàng đối diện, ánh mắt của nàng Thâm Thúy nghiêm túc, giống như có cái hắt động hấp dẫn hắn. Có ý tứ gì? Hắn tim đập có chút mau. Tống hàm Ngọc đồng dạng nhìn không chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt tối nghĩa như hải, giống như ôn nhu ánh mắt sau lưng, cất giấu một phen giết người lưỡi dao, nửa khí cũng trở nên lạnh nhạt cùng quyết tuyệt rất nhiều. Ngươi sẽ biến thành hôm nay cái dạng này đều là ngươi nương làm hại, từ nhỏ đến lớn. Ngươi nương, cái gì đều của ngươi, ngươi thích chuyên nghiệp, nàng không cho ngươi học, ngươi thích nữ hài tử, nàng tưởng lộng chết nàng, tóm lại, ngươi cũng không giống con mẹ ngươi nhi tử, khen ngược như là con mẹ ngươi kẻ thù, nàng chính là không nghĩ nhìn đến ngươi hạnh phúc, thậm chí ta đều hoài nghi, nàng có phải hay không muốn cho ngươi. Buồn bực đến chết mới cao hứng. Thẩm Minh Huy từng câu nghe xong những lời này, hô hấp bắt đầu trở nên thô nặng, phảng phất là chịu không nổi loại này kích thích, nhưng càng là có thể kích thích đến hắn. Vừa lúc phản ánh hắn trong nội tâm nhận đồng cảm. Hắn trước kia nhận chi, chỉ là chính mình mẫu thân ích kỷ, giờ phút này bị Tống Hàm Ngọc nói thành như vậy, hắn lại nghĩ tới đã từng Ngưng Tuyết giống như cũng nói qua đồng dạng ý tứ nói. Hắn đại nao bắt đầu hỗn độn, chẳng lẽ chính mình nương, thật là không thể gặp chính mình hảo. "Ngươi không cần nói như vậy nương, nếu không có nàng an bài, ta cũng không có khả năng cưới ngươi." Thẩm Minh Huy sắc mặt lạnh xuống dưới, tuy rằng hắn trong lòng có nhận đồng cảm, nhưng ý thức được có người châm ngòi nàng cùng chính mình nương quan hệ hắn trong lòng vẫn là sẽ không thoải mái. Trong giây lát hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên ánh mắt lạnh băng mà nhìn chầm chầm Tống Hà Ngọc, vẫn là nói, ngươi cũng bởi vì nương an bài ta và ngươi hôn sự mà hận nương. Tống hàm Ngọc thản nhiên ánh mắt nhìn hắn nói, hận đến chưa nói tới, nhưng ta tự nhiên là bất mãn. Thẩm Minh Huy không nghĩ tới nàng sẽ nói đến như vậy trắng ra, nhất thời ngẹ lời. Tống Hàm Ngọc lập tức lại nói, bởi vì ngươi nương lít kỳ an bài, ta Tống Hàm Ngọc hảo hảo một cái nữa nhi ra gả cho một cái trong lòng có nữ nhân khác nam nhân, ta hạnh phúc ở đâu? Lời này làm Thẩm Minh Huy cảm thấy hổ thẹn, hắn lập tức quấn lên tới muốn ôm Chủ Tống Hà Ngọc. Tống Hàm Ngọc nhanh chóng chiều lui về phía sau một bước, né tránh cùng hắn thân thể tiếp xúc, tiện đa lạnh giọng nói: ngươi không cần như vậy, ngươi hiện tại ôm lấy ta, cũng không đại biểu ngươi là yêu ta, này với ta mà nói không có bất luận cái gì an ủi, sẽ chỉ làm ta càng khổ sở. Thẩm Minh Huy thở dài, bưng kính mặt, vì cái gì hắn như thế nào làm đều không đối đâu ta xem ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Sáng ai còn muốn lên đi làm, quét tước một ngày vệ sinh cũng rất vất vả. Thẩm Minh Huy buồn còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Giờ phút này Tống Hàm Ngọc giống hạ mệnh lệnh giống nhau lãnh, hắn cũng chỉ hảo nằm xuống ngủ. Đêm đã khuya, Tống Hàm Ngọc cũng nằm tới rồi trên giường. Nàng hôm nay cảm giác Thẩm Minh Huy có điểm quái, giống như đặc biệt thích hướng trên người nàng dính. Vì thế nàng đêm nay cùng Y Lệ nằm xuống. Nàng nghĩ thầm. Đêm mai có phải hay không hẳn là dọn đến Ngưng Tuyết phòng đi ngủ. Bang không tổng cảm thấy sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên Thẩm Minh Huy một con cánh tay ôm nàng eo, Tống Hàm Ngọc như bị kim đâm giống nhau muốn phản kháng, lại nghe hắn ở nàng bên thai dùng gần như khẩn cầu thanh âm nói, khiến cho ta ôm trong chốc lát, ta sẽ không đối với ngươi thế nào, ngươi cũng biết, lòng ta nghĩ đến đều là Ngưng Tuyết, chính là đêm nay. Có điểm lạnh, trên người của ngươi có ấm áp. Tống Hàm Ngọc bắt đầu thân thể căng chặt. Sau lại phát hiện hắn thật sự cũng không có tiến thêm một bước hành động, liền chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, hắn nghe được thẩm minh huy hô hấp đều đều thanh âm, tiếng ấy rất lớn, chắc là ban ngày làm việc mệt mỏi. xác thật cũng rất làm khó hắn, từ nhỏ đến lớn, 10 ngón không dính dương xuân thủy, hiện giờ vừa lên ban liền làm loại này lại dơ lại mệt sống, bất quá, hắn thế nhưng còn nguyện ý kiên trì làm, như thế ra ngoài nàng ngoài ý muốn. Kỳ thật, hắn sẽ bị chu cục trưởng an bài ở trong cục cảnh sát quét tước vệ sinh. Là nàng chú ý. Một phương diện, nàng thân là Thẩm Minh Huy thế tử, Chu Cục trưởng con gái nuôi, vẫn luôn không vì chính mình trượng phu cùng Thẩm gia Mưu hoa, thời gian dài nhất định muốn khiến cho hoài nghi, nhưng cho dù nàng muốn cho Chu Cục trưởng cấp Thẩm Minh Huy an bài một cái hảo chức vị, Chu Cục trưởng cũng sẽ không đồng ý a. Chu Cục trưởng sợ lão bà, sợ pha, rơi vào đường cùng mới đem Tống Hàm Ngọc gả cho Thẩm Minh Huy, hắn đã cảm thấy chính mình thân là nam nhân tôn nghiêm bị hao tổn. Hơn nữa vẫn luôn đều đem thẩm Minh Huy trở thành chính mình tình địch đối đãi cho nên, hắn sao có thể sẽ giúp tình địch mưu hoa tốt tiền đồ đâu. Đương Tống hàm Ngọc đưa ra phải cho thẩm Minh Dương nào đó trước vị thời điểm, Chu Cục Trưởng là cự tuyệt, Tống hàm Ngọc liền đối Chu Cục Trưởng nói, làm hắn đi quét tước vệ sinh, liền nói về sau lại trọng dụng hắn, như vậy làm ta ở thẩm gia người trước mặt hảo có cái công đạo. Chu Cục Trưởng cảm thấy cái này kiến nghị khá tốt, chẳng những nục nhã thẩm Minh Huy, còn làm hắn xả xả giận, có thể nghĩ. Thẩm Minh Huy ở trong cục cảnh sát có thể hay không có hảo trái cây ăn. Tống Hàm Ngọc cũng nhìn ra được tới, Thẩm Minh Huy tuy rằng có chút vô dụng, nhưng hắn vẫn là thực nỗ lực mà muốn dựa vào chính mình. Đột nhiên nội tâm có điểm phức tạp, không biết chính mình đem đối Dương Kim Hoa hận, chuyển thêm đến trên người hắn đúng hay không. Nhưng chỉ có Dương Kim Hoa nhi nữ đã chết, mới có thể làm Dương Kim Hoa cảm giác được cái loại này mất đi thân nhân tuyệt vọng thống khổ. Nghĩ như vậy, Tống Hàm Ngọc liền cũng an tâm mà ngủ, chỉ là ngủ phía trước Nàng đem thẩm minh huy cánh tay lấy ra. Liêu ngưng mai ngay từ đầu cho rằng vương phó quan tới đó nàng, là nhị thiếu xoái ý tứ, lại ở trên đường nhìn thấy vương phó quan biểu tình quá gì. Vương phó quan có phải hay không nên có chuyện cùng ta nói, nếu không ta còn phải đi hỏi nhị thiếu soái Liêu ngưng mai câu này ôn nhu uy hiếp, quả thực làm vương phó quan cái chán đổ mồ hôi lạnh. Ta! Cái kia! Liêu tiểu thư Vương phó quan khẩn trương đến nói năng lộn xộn ngấm lại rứt khoát cắn răng một cái, nói... Hôm nay không phải nhị thiếu soái để cho ta tới tiếp ngài, là phu nhân. Lúc ấy nhị thiếu xoáy không hề bên người, ta không có biện pháp xin chỉ thị đến hắn, cũng không dám vi phạm phu nhân mệnh lệnh, cho nên, chỉ có thể căng ra đầu tới đón ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Chính hắn cảm thấy đã che giấu rất khá, không nghĩ tới vẫn là bị liễu ngưng mai phát hiện hắn cảm xúc dị thường. Liều ngưng mai minh bạch lúc sau, rũ mắt suy nghĩ sâu xa một lát, rồi sau đó liền nói, ta sẽ không trách ngươi, ngươi cũng có ngươi khó xử. Vương phó quan nhẹ nhàng thở ra, vị này liêu tiểu thư phi thường thâm minh đại nghĩa. Ngươi nếu là biết phu nhân kêu ta đi làm gì, hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Liêu ngưng mai ngữ khí bình đạm đến giống như chỉ là ở nói chuyện hiếm, chút nào không thèm để ý chuyện này, nhưng hỏi vấn đề, rồi lại thực trọng điểm. Vương phó quan một bên lái xe, một bên hơi hơi nếu mày nghĩ nghĩ, phu nhân tìm ngươi cụ thể làm gì, ta thật đúng là không biết, ta chỉ biết, đốc quân phủ tới khách nhân, giống như nói là anh quốc học viện quân sự tới. Là cái anh quốc quan quân, đốc quân đặc biệt coi trọng hắn, cho nên đêm nay là chuyên môn cho hắn chuẩn bị mời yến. Nga, anh quốc học viện quân sự, sẽ là nàng liền đọc kia ra anh quốc học viện quân sự sao? Nếu là, sẽ là ai tới đâu? Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, Liễu ngưng mai cười cười. Lúc sau Liễu ngưng mai không còn có hỏi cái gì, này cũng chính là gián tiếp không nghị khó xử vương phó quan. Vương phó quan trong lòng không cấm cảm thán, nhị thiếu xoay ánh mắt vẫn là không tồi. Vị này liêu tiểu thư, so với kiếp cái thị trưởng thiên kim càng hiểu được đắn đo đúng mực, cũng càng hiểu được đắn đo nhân tâm. Tới rồi đốc quân phủ, vương phó quan mang liếu ngưng mai tiến sân, chính xác ra, là đem liếu ngưng mai đưa tới Yến hội tràng. Lộ trình trung, liếu ngưng mai chỉ hỏi vương phó quan một vấn đề, nhị thiếu xoáy đêm nay ở sao? Vương phó quan túi đầu nói, nhị thiếu xoáy đi trung tâm thành phố phát điện báo, đêm nay liền tính trở về, hẳn là cũng sẽ đã khuya đi. Nga. Liêu ngưng mai liền minh bạch. Đêm phu nhân là chuyên môn chọn đêm quân lâm không ở thời điểm tiếp nàng tới, nói vậy, lại có trò hay chờ nàng. Nàng hít sâu một hơi, làm cả người tinh thần đều banh lên, bước đi tiến yến hội thính, làm tốt 10 phần mà chuẩn bị nên chiến. Chỉ là, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, thế nhưng gặp người quen. Xa sa mà, nàng liền thấy được Kim Bích Huy Hoàng Yến hội trong xe gương, đêm đốc quân cùng đêm phu nhân đối diện đứng một vị anh Tuấn, tiêu sái, cao lớn, kiện thạc nam nhân, hẳn có được phương đông nam nhân không có thâm thúy hình dáng. Cái kia ở Anh Quốc giáo thụ nàng 3 năm dương huấn luyện viên, bị đặc. Nàng cầm lòng không đổ tuét miệng cười khai, đồng thời vành mắt cũng đỏ. 3 năm tới, bị đặc cho nàng rất nhiều chiếu cố, cũng giáo hội nàng hiện tại sở có được hết thể kỹ năng, trừ bỏ quân sự năng lực ngoại, còn bao gồm dương cầm, đàn vi ô lông, cùng với khiêu vũ hữu nghị. Hắn càng thêm chứng kiến, nàng từ 16 tuổi đến 19 tuổi, tuổi dậy thì đến thành thục thiếu nữ, không thể thiếu tuyệt sắc thay đổi giai đoạn. Thiếu nữ tình cảm luôn là xuân. Bị đặc huấn luyện viên là lúc ấy sở hữu học viện quân sự nữ sinh tâm động đối tượng, hơn nữa Á tịch, Mỹ tịch, Anh tịch, Phỉ tịch nữ sinh thông an. Những cái đó huy mồ hôi như mưa trường quân đội nữ học sinh, ở nào đó nảy mầm giai đoạn, thậm chí là đem có thể gả bị đặc huấn luyện viên làm nhân sinh mục tiêu, cùng với tranh giành tình cảm ngọn nguồn, có chút nữ sinh còn bởi vì vung tay đánh nhau mà bị trường học khai trừ. Liêu Ngưng Mai cũng là trong đó một vị nảy mầm quá nữ sinh, nàng cũng từng ảo tưởng quá chính mình hay không có khả năng gả cho như vậy một vị nhìn như hoàn mỹ thân sĩ, nhưng bởi vì nàng lòng mang thù nhà, cho nên nàng đem chính mình kia phân nảy mầm, để ở đấy lòng sâu nhất góc, tự nhận là không người biết hiểu. đáng giá nhắc tới chính là, ở này đó nữ học sinh đọc sách trong lúc, bị đặc huấn luyện viên đối mỗi một vị nữ sinh đều đối xử bình đẳng, chưa từng phát hiện hắn đối cái nào nữ sinh nặng bên này nhẹ bên kia quá. điểm này lệnh liễu ngưng mai càng thêm kính nể hắn, cũng chứng minh hắn sẽ không tùy ý bị những cái đó mỹ lệ. Thanh xuân nữ sinh rụt hoặc đến, cho nên nói, Bì Đặc ở Liễu Ngưng Mai trong cuộc đời là phi thường quan trọng người, cũng vừa là thầy vừa là bạn, Mông Lung Xuân Tâm mấy tháng không gặp, Liễu Ngưng Mai còn rất tưởng niệm hắn, không biết hắn lần này tới Trung Quốc có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng. Bị Đặc bên người quay chung quanh rất nhiều như hoa con bướm địa danh viện, Thiên Kim cũng có một ít di thái thái, các nàng xem bị Đặc ánh mắt phảng phất phóng xạ mẫu lang giống nhau lục quang, mà bị Đặc tắt trước sau như một mà thân sĩ mỉm cười đương nhiên có thể cùng bị đặc nói thượng lời nói cũng chỉ có trung lệ hồng trung lệ hồng tuy rằng không có xuất ngoại lưu học quá nhưng thị trưởng gia thiên kim vẫn luôn nỗ lực hướng tới thượng lưu nhân sĩ bồi dưỡng nàng có chuyên môn giáo viên tiếng anh tựa như đêm quân lâm giống nhau bọn họ đều có thể nói ra một ngụm trung quốc phương bắc thức tiếng anh đêm đốc quân ở cùng bị đặc đàm luận có quan hệ quân sự phương diện đề tài trung lệ hồng làm phiên dịch đêm phu nhân cùng trung phu nhân tiếp khách mọi người xem lên trò chuyện với nhau thật vui Trung phu nhân vừa thấy Liễu Ngưng Mai bị mang đến, lập tức cấp đêm phu nhân đưa mắt ra hiệu. Đêm phu nhân ngước mắt mắt lạnh nhìn hạ Liễu Ngưng Mai, đại Liễu Ngưng Mai cũng nhìn về phía nàng thời điểm. Nàng lập tức thay đổi ra một trương gương mặt tươi cười, nhìn như thân thiện mà chiều Liễu Ngưng Mai vẫy vây tay. Liễu Ngưng Mai cũng đồng dạng hồi lấy hữu hảo mà mỉm cười, hào phóng chiều nàng đi đến. Hôm nay Liễu Ngưng Mai ăn mặc bình thường làm bố áo ngắn cùng màu xanh đen váy dài, tóc vuông góc mang theo màu trắng dây của tóc, là kia một thân tố nữ quần áo học sinh giả. Trung Lệ Hồng là có điều chuẩn bị quá, bởi vậy nàng vẫn là Tây Dương ăn diện lộng lây. Nàng cảm thấy nếu là tiếp đãi người nước ngoài, Tây Dương ăn diện lộng lây muốn so Trung Quốc truyền thống giả dạng thích hợp nhiều, cũng thời thượng, xinh đẹp nhiều, bởi vậy, nàng ở trong lòng âm thầm khinh bỉ liếu ngưng mai. Hôm nay không riêng gì ở ăn mặc thượng khinh bị liếu ngưng mai, Trung Lệ Hồng trong lòng cũng am phúng, trường hợp này Liễu ngưng mai thế nhưng cũng tới rồi. Quả thực là không biết cái gọi là, đợi lát nữa khiến cho hắn chân chính cảm thụ một chút tự dứt lấy nục tư vị đốc quân, đêm phu nhân, trung phu nhân, liêu ngưng mai nhất nhất chào hỏi, vân an, đêm phu nhân nhìn như cười tủm tỉm mà đối liêu ngưng mai nói, vị này chính là đến từ anh quốc học viện quân sự huấn luyện viên bị đặc tiên sinh, ngươi cũng cùng hắn lên tiếng kêu gọi đi. liêu ngưng mai nhìn về phía bị đặc, giờ phút này bị đặc cũng chính nhìn về phía nàng. chương 70 anh quốc tình nhân, ba năm sư sinh quan hệ tự nhiên là có ăn ý, nàng không nói lời nào, hắn cũng chưa nói cái gì. liêu ngưng mai cười vươn tay. Dùng tiếng Trung nói, hoan nên ngươi tới Trung Quốc. Trung Lệ Hồng vừa nghe, trong lòng cười thầm, nhìn xem, nàng liền biết nha đầu này tuyệt đối không có khả năng sẽ nói tiếng Anh. Cho nên đêm nay nàng đề nghị làm đêm phu nhân đem nha đầu này tìm tới, chính là muốn cho nàng minh bạch, xã hội thượng lưu vòng, không phải sẽ đạn cái dương cầm, kéo cái đàn vi ô lông là có thể hôn đến khai. Tốt nhất chính là có thể làm nàng nhận thức đến, tiếp tục cùng đêm quân lâm ở bên nhau, chẳng khác nào tùy thời sẽ tự dứt lấy nụ, tiện đa lệnh nàng biết khó mà lui. Đêm phụ nhân cùng Trung phu nhân cũng chờ xem liễu ngưng mai xấu mặt, không biết bị đặc tiên sinh có thể hay không nghe hiểu được liễu ngưng mai tiếng Trung Quốc, Trung Lệ Hồng lại cố ý chưa cho liễu ngưng mai nói làm phiên dịch. Chỉ là làm đại gia không nghĩ tới chính là, bị đặc cùng liễu ngưng mai bắt tay, mỉm cười sau, hồi lấy liễu ngưng mai chính là. Tiếng Trung. Cảm ơn Mỹ lệ nữ hải. Hai người cho nhau nhìn đối phương, kia phân quen thuộc cảm, cầm lòng không đậu liền biểu lộ ra tới. Trung Lệ Hồng còn không có nhìn ra này trong đó huyền bí lập tức mở miệng dùng tiếng Anh nói: "Bị đặc tiên sinh, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là Nhị thiếu soái đêm Quân Lâm, Tình phụ." Tình phụ này hai chữ, mặc kệ là ở quốc nội vẫn là ở Anh quốc, đều là đối nữ tính một loại làm thấp đi, chỉ có không biết liêm sỉ nữ nhân mới có thể đi làm người khác tình phụ. Liêu Ngưng Mai tự nhiên có thể nghe ra tới, nhưng nàng bất động thanh sắc, làm bộ nghe không hiểu. Nhưng bị đặc tiên sinh sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, tiện đà tức giận mà dùng tiếng Trung phản bác: "Trung tiểu thư nói chuyện Hảo một cái không có tu dưỡng cùng kiến thức. Mọi người không nghĩ tới bị đặc tiên sinh tiếng Trung có thể nói đến tốt như vậy. Còn sẽ trách cứ người khác. Mà bị trách cứ Trung Lệ Hồng lập tức vẻ mặt đỏ lên, giận không thể ác. Bị đặc tiên sinh ngươi có thể nào như vậy vũ nhục ta. Bị đặc mặt vô biểu tình, ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Theo ta được biết, nhị thiếu soái chưa cưới vợ. Nếu vị tiểu thư này là hắn bạn gái, như vậy, là danh chính nguồn thuận nam nữ quan hệ. Không rõ chung tiểu thư, vì cái gì dùng tình phụ cái này từ. Trung Lệ Hồng là thật sự không nghĩ tới, cái này nàng cấp làm nửa giờ phiên dịch quỷ dương, lại là như vậy hiểu Trung Quốc văn hóa, còn như vậy sẽ nói tiếng Trung Quốc, nàng nhất thời có điểm phát đốc. Lại nghe Bì Đặc tiếp theo nói, Trung Tiểu thư, ngươi biết không? Ngươi nói như vậy lời nói, rất giống chúng ta trường học bởi vì thích cái nào nam sinh mà không chiếm được, liền tranh giành tình cảm cố ý bôi nhỏ khác nữ sinh nữ sinh, như vậy tư tưởng cấp thấp nữ sinh là phải bị chúng ta học viện khai trừ. Nếu nói phía trước Bì Đặc nói mấy câu, con chỉ là làm trung lệ hồng cảm thấy mất mặt như vậy bị đặc này vài câu khắc nghiệt lời nói hoàn toàn chính là làm trung lệ hồng không chỗ dung thân ngươi bị đặc tiên sinh ta cùng ngươi không oán không thù trung lệ hồng cảm xúc lại có điểm mất khống chế trung phu U nhân lập tức giữ chặt nàng cho nàng đưa mắt ra hiệu phải biết rằng bị đặc tiên sinh chính là đêm đốc quân mời đến khách quý nếu là bọn họ mẹ con cấp đất tội chỉ sợ đêm đốc quân sẽ truy cứu các nàng trách nhiệm đêm đốc quân cũng phát giác không khí không đúng chen vào nói nói Ha ha ha, nguyên lai like bị đặc tiền sinh sẽ nói tiếng Trung Quốc ca. Bị đặc cũng lập tức cười đối đêm đốc quân dùng tiếng Trung nói, là sẽ, chỉ là nói được không tốt. Ai nha, này còn chưa đủ hảo, ngươi đều có thể nghe hiểu chúng ta nói, đã thực hảo, hơn nữa chuẩn âm vẫn là không tồi. Cho nên, Trung Lệ Hồng cùng Trung Phu Ú Nhân liền càng có chút xấu hổ. Nhân ra sẽ nói tiếng Trung, Trung Lệ Hồng ở kia tích cực, nhiệt tình, lại cố sức mà phiên dịch nửa giờ, việc này nói ra, quả thực giống chê cười kêu bị đặc tiên sinh vì cái gì không nói sớm. Trung phu nhân cũng có chút không cao hứng, này không phải chơi các nàng ra lệ hồng sao. Bị đặc vẫn như cũ thân sĩ mỉm cười, dùng tiếng chúng nói, ta cho rằng vị tiểu thư này thực thích triển lãm chính mình tiếng Anh trình độ, cho nên liền không có quái dày nàng nhã hứng. Đây là chúng ta người Anh đối người khác tôn trọng một loại phương thức, nếu không phải chung tiểu thư nhân phẩm quá kém, muốn hại người, ta cũng sẽ không chọc thùng nàng kỹ xảo. Trung phu nhân bị nghẹn đến nói không ra lời. Danh viện Các tiểu thư cũng không rõ người nước ngoài tôn trọng là cái gì, chỉ đương bị đặc nói được là lời nói thật. Đêm đốc quân lại có vẻ phi thường cao hứng, ai nha, bị đặc huấn luyện viên ngươi sẽ nói tiếng Trung thật sự là quá tốt, chúng ta nói chuyện phiếm bất việc nhiều, muốn lệ hồng phiên dịch quá phiên thoái, hơn nữa có đôi khi nàng phiên dịch dí tứ còn không chuẩn xác. Trung lệ hồng mặt càng đỏ hơn, tuy rằng nàng tiếng Anh học được còn có thể, nhưng rốt cuộc cũng không phải chuyên nghiệp phiên dịch, khó tránh khỏi sẽ có nghe lầm, giải thích sai thời điểm. Này liền yêu cầu hai bên đương sự lặp lại nói một lời. Nhưng bị đêm đốc quân cứ như vậy nói ra, nàng vẫn là cảm thấy càng thêm mất mặt. Hơn nữa nàng nguyên bản là muốn cho liễu ngưng mai mất mặt, kết quả liếu ngưng mai còn không có mất mặt, nàng trước mất mặt, trong lòng tự nhiên là phá lệ tức giận. Bị đặc tiên sinh tiếng Trung là ai dạy a? Đêm đốc quân tư thái là một loại nói chuyện hiếm, kỳ thật vì dò ra bị đặc hư thật. Một cái anh quốc quan quân đều đã sẽ nói tiếng Trung Quốc, còn đối Trung Quốc văn hóa như vậy hiểu biết, ở quân sự thượng Này quả thực là quá đáng sợ sự tình, ngẫm lại liền cảm thấy, anh quốc tưởng không cường đại đều khó. Mà theo hắn biết, vị này bị đặc huấn luyện viên là lần đầu tiên tới Trung Quốc, cho nên hắn càng thêm tò mò. Bị đặc mỉm cười dối tay chỉ hướng liêu ngưng mai, chính là vị này Mỹ lệ liêu tiểu thư dạy ta a, Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, các nàng đều hoài nghi là chính mình lỗ thai ngay lầm. Đêm đốc quân cùng đêm phu nhân càng thêm kinh ngạc. Ngay cả liễu ngưng mai, cũng hoàn toàn ngốc rớt. Sao lại thế này? Nhiều năm ăn ý đi đâu vậy? Sẽ không nói ra nàng ở Anh Quốc lưu học sự đi. Như vậy, thân phận của nàng bí mật liền giữ không nổi. Nàng nội tâm càng nhanh thiết khi, trên mặt nàng biểu tình liền càng thêm cứng đờ mà trường mắt bị đặc. Trung lệ hồng toát ra khịt mũi coi thường mà cười, nhịn không được mà khắc nghiệt mở miệng, bị đặc tiên sinh hay là coi trọng nha đầu này, liền vì nha đầu này hướng trên mặt thiếp vàng đi. Đáng tiếc ai cũng sẽ không tin tưởng à ai đều biết, một người Trung Quốc người nếu muốn giao người Anh học tập tiếng Trung cái kia người Trung Quốc cần thiết đến có thực tốt tiếng Anh cơ sở đi. Bị đặc lại khôi phục thân sĩ tươi cười, dùng hơi mang Anh quốc mùi vị tiếng Trung Quốc nói, không sai à, nàng tiếng Anh chính là rất tuyệt à. A, Trung lệ hồng như là nghe được chê cười, ha ha ha ha, bị đặc tiên sinh, ngươi thật sự thực quật cứng ai, bất quá đáng tiếc, khả năng ngươi tiếng Trung vẫn là học được không tốt lắm, không minh bạch rất tuyệt là có ý tứ gì. Bị đặc vô ngữ mà cười cười, quay đầu nhìn về phía Liêu ngưng Mai, không có biện pháp, Chỉ có thể ủy khuất người triển lãm một chút người nói tiếng Anh khi phong thái. Sự tình tới rồi loại tình trạng này, liễu ngưng mai muốn tránh chỉ sợ cũng không được, nàng tổng không thể đi làm làm bị đặc mất mặt sự, đến nỗi thân phận của nàng, đợi lát nữa lại tùy cơ ứng biến đi. Cho nên, liễu ngưng mai lại lần nữa mở miệng, miệng đầy thuần khiết Anh Quốc hang hơn nữa so chung lệ hồng phát ra tiếng lưu loát, chuẩn xác nhiều. Nàng nói, ta sở dĩ vô dụng tiếng Anh cùng bị đặc huấn luyện viên giao lưu. Là bởi vì không nghĩ làm ta tiếng Anh phong thái cái quá trung tiểu thư, ai ngờ trung tiểu thư hùng hổ do người, một hai phải tự dứt lấy đủ. Đơn giản vài câu tiếng Anh, đã làm liếu ngưng mai ngôn ngự thiên phú cùng phong thái triển lộ không bỏ sót. Trung lệ hồng khiếp sợ mà đồng thời, bị nàng lời nói kích thích đến muốn giết người. Thấy chính mình nữ nhi hung thần ác sát biểu tình, trung phu Ú nhân liền biết liếu ngưng mai chưa nói cái gì lời hay. Mà lúc này đêm đốc quân giống như còn không rõ nguyên do, cười nói, lệ hồng. Ngươi tới cấp chúng ta phiên dịch một chút liễu ra nha đầu này nói được là cái gì đi. Tiếng Anh quả nhiên là không tội a. Trung lệ hồng mau đứng hơi, nước mắt trong nháy mắt bị nghẹn khuất cảm xúc đè ép ra tới, xoay người, nàng cũng không quay đầu lại mà chạy. Trung phu nhân lập tức đuổi theo chính mình nữ nhi, trước khi đi, còn không quên hung tận mà quay đầu lại trừng mắt nhìn liễu ngưng mai liếc mắt một cái. Bì đặc cười dùng tiếng trung hỏi, nàng cùng ngươi có thủ án. Liêu ngưng mai dư quang liếc mắt sắc mặt không tốt đêm phu nhân, mỉm cười nói nàng thích ta vị hôn phu bị đặc mừng ra nguyên bản trên mặt tươi cười khoảnh khắc làm lạnh liễu ngưng mai chạy nhanh cho hắn đưa mắt ra hiệu hắn sửng sốt nửa ngày mới có thể ý giống như nhắc tới cổ họng nhi tâm chậm rãi về vị hắn cái dạng này cũng đem liễu ngưng mai hoảng sợ như thế nào luôn luôn cơ trí hơn người bị đặc huấn luyện viên hôm nay như vậy khuyết thiếu linh động tính hẳn là có thể đoán được nơi này có bí mật a dễ dàng như vậy mất khống chế quá không giống hắn đêm phu nhân nhìn đến hai người tri gian hỗ động Càng thêm nghi hoặc, bị Đặc Tiên Sinh không phải lần đầu tiên tới Trung Quốc sao? Kiêu nha đầu này là như thế nào giáo ngươi tiếng Trung? Quốc? Nay vấn đề lại làm Liễu Ngưng Mai đem tâm nhắc lên, nàng thật là có điểm sợ bị đặc nói lỡ miệng. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng cùng bị Đặc mới tách ra 3 tháng, như thế nào ăn ý độ cực độ giảm xuống đâu? Giống như lẫn nhau đối với đối phương tín nhiệm độ đều hạ thấp. bị Đặc thần sắc lại khôi phục mỉm cười, nàng phía trước có đi qua Anh Quốc 3 tháng, bởi vì nàng muội muội Liễu Ngưng Mai tiểu thư là đệ tử của ta." Nga. Đêm Phu nhân hiển nhiên thực ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn cho rằng trước mắt nha đầu chính là thẩm gia đều ghét bỏ con dâu nuôi từ bé, bởi vậy nàng cũng không có đi điều tra nàng cái gì, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng có cái ở Anh quốc độc học viện quân sự muội muội. Chính là, kia thì thế nào, một cái độc học viện quân sự muội muội có thể có cái gì tiền đồ, không chuẩn ngày nào đó liền ở trên chiến trường hy sinh, nếu nàng muội muội là Anh quốc công chúa, nàng nhưng thật ra có khả năng tác hợp chính mình nhi tử cùng nàng muội muội thành thân, bởi vì chỉ có thân phận tôn quý người mới có thể xứng đôi chính mình nhi tử. cho nên lúc sau đêm đốc quân cùng liễu ngưng mai bị đặt lại hàn huyền cái gì, đêm phu nhân không có hứng thú nghe xong, nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi. tới rồi chính mình phòng, nàng liền bắt đầu thầm nghĩ lệ hồng kia nha đầu quá thiếu kiên nhẫn. nàng đã sớm cùng chung lệ hồng nói qua, muốn đối phó cái này liễu ngưng tuyết phải chờ quân lâm rời đi thời điểm. Đến lúc đó nha đầu này còn còn không phải là trên cái thất thịt, mặc cho bọn hắn sâu xé. Hiện tại khét ngược, mỗi lần lệ hồng tưởng chỉnh nhân ra, kết quả đều bị nhân ra đem chính mình tức giận đến chết hiếp, quan trọng nhất hiện tại quân lâm ở nhà, bọn họ cũng không dám đối nha đầu này ra tay tàn nhẫn. Đêm đốc quân lại cùng bị đặc dùng tiếng Trung Hàn huyên trong chốc lát quân sự phương diện đề tài. Bị đặc thực hay nói, cấp gia Trung Quốc cùng Nhật Bản chi gian chiến tranh giải thích. Đêm đốc quân nghe được cao hứng, cảm thấy được lợi không ít. Trung lệ hồng mẹ con đi rồi, toàn bộ Yến hội thính không khí đều rất hài hòa, ăn uống linh đỉnh, đảm tiếu tiếng gió. Chỉ là, không có người chú ý tới, Yến hội thính lầu 2, phân biệt đồ vật hai gian phòng ngủ cửa, các có một đôi anh tuấn lại tinh nhuệ đôi mắt, đem dưới lầu phát sinh hết thể thu hết đáy mắt. Không sai, lầu 2 phía đông là dạ đông đình phòng, mà phía tây, là đêm quân lâm phòng. Trung Quốc cổ đại đế vương trật tự chung đông, đại biểu đông cung chi vị, tây, đại biểu tây cung con Từ nhỏ. Dạ Đông Đình liền ở tại phía Đông, mà đêm quân lâm liền ở tại phía Tây. Đêm phu nhân đã từng cũng vì thế sự tranh quá, rốt cuộc dạ Đông Đình mẫu thân sau khi chết, đêm phu nhân đã bị đêm đốc quân phụ chính. Nhưng đêm đốc quân vì tránh cho đêm phu nhân cùng dạ Đông Đình phát sinh tranh chấp, vẫn là vẫn luôn bảo trì làm đêm phu nhân cùng đêm quân lâm ở tại phía Tây thói quen. Nguyên bản đêm phu nhân trong lòng có ủy khuất, có thể tưởng tượng đến đêm đốc quân vẫn luôn cùng nàng cùng ở, nàng cũng liền nhịn xuống. Đêm đốc quân nói chuyện phiếm liêu mệt mỏi. Liền làm liễu ngưng mai mang bị đặc nơi nơi chơi chơi, nhìn xem. Vì thế, hai người liền đi đêm đốc quân phủ hậu hoa viên. Nơi đó ít người thụ nhiều, đặc biệt thích hợp đàm luận từ mật sự. Không ai thời điểm, bị đặc một chút ôm lấy liễu ngưng mai, liễu ngưng mai cũng không có cự tuyệt. Đây là bọn họ chi gian biểu đạt tình nghĩa phương thức. Ta hảo nữ hải. Bị đặc đối nàng là dùng tiếng anh nói. Liễu ngưng mai sửng sốt, bị đặc đối nàng sưng hô như thế nào đột nhiên thay đổi. Trước kia hắn chỉ biết nói, ta đệ tử tốt Học sinh biến thành nữ hài, nghe tới có điểm biến vị, Liễu Ngưng Mai cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Lễ phép ôm sau, Bì Đặc cũng thực mau buông ra Liễu Ngưng Mai. Hắn vẫn như cũ là dùng tiếng Anh mở miệng, không có người ngoài, Bì Đặc tự nhiên là nói tiếng Anh càng thuận miệng, mà nói tiếng Anh vẫn là nói quốc ngữ, đối Liễu Ngưng Mai tới nói, lại không có cái gì khác nhau. Mau cùng ta nói nói, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi như thế nào sẽ có vị hôn phu? Bì Đặc tựa hồ đối chuyện này đặc biệt chấp nhất. Bì Đặc không phải người ngoài, Liêu Ngưng Mai ở hồi Trung Quốc phía trước, liền cùng Bì Đặc nói nàng phải về tới thế tỷ tỷ báo thu sự, cho nên đối với nàng kế hoạch cùng hành động, Bì Đặc cũng là hiểu biết một ít. Liêu Ngưng Mai liền cũng không có dấu giếm nữa hắn cái gì, dùng tiếng Anh đại khái cho hắn miêu tả một phen nàng cùng đêm quân lâm chi gian giao dịch. Nói xong này đó, tựa hồ nhìn đến Bì Đặc nhẹ nhàng thở ra. Liêu Ngưng Mai cảm thấy chính mình khả năng lại suy nghĩ nhiều, liền thuận miệng hỏi câu, "Ngươi lần này tới Trung Quốc là vì sự tình gì?" thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến. bị đặc đột nhiên ánh mắt rất là cực nóng mà nhìn liễu ngưng mai nói ta là vì ngươi mà đến. liễu ngưng mai mày nhảy dựng trên mặt ngốc hai giây hoàn toàn không minh bạch bị đặc ý tứ cái gì đây vì nàng mà đến bị đặc giơ tay vì liễu ngưng mai lũ một chút trên má nàng rơi xuống tóc mái kia động tác liễu ngưng mai đột nhiên liền nghĩ đến đặc biệt giống âu mỹ tình yêu điện ảnh lãng mạn tình tiết kế tiếp tình tiết đó là nam chính đối nữ chính thổ lộ thổ lộ Ô oh mi gột. Liễu ngưng mai càng có bắn tiếng đốc, này không phải thật sự. Bị đặc ở trường học khi, nhưng chưa từng đối nàng tỏ vẻ xuất sư sinh cảm tình bên ngoài cái gì cảm xúc, đã từng còn hại nàng nho nhỏ bị thương một chút tâm, hơn nữa bởi vậy đem chính mình kia phân nảy mầm, vĩnh viên phong bế lên. Nhưng giây tiếp theo, Liễu ngưng mai liền minh bạch, này không phải nằm mơ. Ta đáng yêu nữ hải nhi, ta đã sớm đối với ngươi tâm động, chỉ vì ở học viện quân sự lao sư không thể cùng học sinh yêu đương, cho nên... Ta vẫn luôn đem phần cảm tình này áp lực dưới đáy lòng, nếu ta biểu hiện ra ngoài đối với ngươi hảo cảm, khả năng sẽ hại ngươi bị khai trừ, hoặc là ta bị khai trừ, cho nên, ta vẫn luôn chờ đến ngươi tốt nghiệp, mà khi ta tưởng đối với ngươi thổ lộ thời điểm, ngươi lại vội vàng rời đi học viện. Liêu ngưng mai đầu góc đã theo không kịp bị đặt tiếng Anh ngữ tốc, nàng muốn chậm rãi dư vị hắn nói, mới có thể minh bạch hắn trong lời nói hàng nghĩa. Chương 71 đừng rời đi ta. Đương nàng hiểu được sau, gương mặt bắt đầu nóng lên, đỏ lên. Dù sao cũng là chính mình tình đầu sơ khai khi, từng yêu thầm quá người nam nhân đầu tiên, cho nên, hắn thổ lộ đối nàng tới nói, vẫn là sẽ xúc động nàng nội tâm. Nhưng nàng giờ phút này lại không có cái loại này hưng phấn đến tưởng thét trói thai hạnh phúc cảm, chỉ còn lại có không thể tin tưởng. Bị đặc như là có chút kích động đến không chế không được chính mình cảm xúc, đề tài vừa mở ra, liền nhất định phải đem chính mình nội tâm nói toàn bộ nói xong. Trong khoảng thời gian này ta nội tâm tràn ngập tiếc đuối, một ngày không có cùng ngươi thổ lộ. Ta liền một ngày không thể ăn được, ngủ ngon, cho nên, lúc này đây học viện nói muốn phái người tới Trung Quốc tham gia quân sự giao lưu hội, ta liền chủ động thỉnh mệnh, nhưng kỳ thật, ta chính là tới tìm ngươi, ta nhất định phải nói cho ngươi, ta yêu ngươi. Thân ái nữ hải nhi, hơn nữa ta tin tưởng ta đôi mắt, ngươi cũng là yêu ta. Bị đặc nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, càng thêm kích động, hắn nhìn liếu ngưng mai này một thân hắn ở Anh Quốc không có gặp qua tố nhã dân quốc học sinh phong, càng thêm có vẻ nàng thanh thuần, lượng lệ. Lại thật sâu nhìn phía nàng kia manh manh biểu tình như lóe tinh quang thấm thủy sinh đẹp mắt hạnh, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hắn cầm lòng không đổ, túi đầu liền muốn đi hôn liếu ngưng mai. Liễu ngưng mai còn ở vào ngốc lăng bên trong, bởi vì nàng thật sự tiếp thu vô năng, bị đặc là chuyên môn đuổi tới Trung Quốc phương hướng nàng thổ lộ. Nàng còn cảm thấy chính mình đang ở trong nộng. Liên ở nàng hoảng hốt gian, bị đặc môi thiếu chút nữa liền hôn tới rồi nàng khỏe miệng thượng, lại ở hai làn môi gian còn có 2cm khoảng cách trong ngáy Một tiếng, hai người dưới chân vang lên tiếng súng. Thân là quân nhân hai người lập tức một bậc canh gác, hai người đồng thời một cái xoay người, lan đến thụ sau. Cùng lúc đó, hai người cũng đều móc ra thương, sau đó quan sát cảnh vật chung quanh, muốn biết là ai nổ súng. Hai người động tác cực kỳ giống nhau như lúc, giống như xuất từ một người. Chỉ là, bọn họ nhìn nửa ngày cũng không thấy được cái gì nguy hiểm. Lại ở hai giây sau, một đôi chân dài xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Liêu ngưng mai thấy cặp kia thẳng tắp chân dài liền có một loại quen thuộc cảm, theo chân dài hướng lên trên xem, nàng nhẹ nhàng thở ra lúc sau, lại lập tức căng chặt thần kinh. một thân quân lục thiếu soái phục, kiện thạc thân hình đứng thẳng, khí thế như một quốc gia vương giả, ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, không phải đêm quân lâm còn có thể là ai? hắn tựa hồ cũng không có đi xem tránh ở thụ sau liêu ngưng mai cùng bị đập, trên mặt cũng không có bất luận cái gì cảm xúc mà nhặt lên trên mặt đất bị hắn một thương đánh chết con thỏ. liêu ngưng mai chạy nhanh đi ra, chột dạ mà cười cười, nhị thiếu soái. Ngươi như thế nào đã trở lại? Vương phó quan không phải nói hắn đêm nay sẽ đã khuya mới có thể trở về sao? Vừa rồi nàng cùng bị đặc nói được tiếng Anh, hắn có phải hay không đều nghe được? Thật là bực bội a! Xem ra lại đến lấy sinh mệnh giải thích. Đêm quân lâm nắm khởi trên mặt đất con thỏ, con thỏ trúng thương, đã không có gì sức lực dối chân, mùi máu tươi nhi thực đùng. Liêu ngưng mai tinh thần căng chặt, cảm thấy đêm quân lâm tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng cũng đã cảm giác được trên người hắn phát ra sát khí. Lúc này. Bì đặc cũng ra tới. Hắn dùng ánh mắt dò hỏi Liễu ngưng mai, liếu ngưng mai chạy nhanh giới thiệu nói, vị này chính là nhị thiếu soái, Nàng lần này dùng đến là tiếng Trung. Bì đặc thần sắc ngẩn ra, tiện đà ánh mắt như phong nhìn về phía đêm quân lâm, chỉ là hắn không nghĩ tới đêm quân lâm giờ phút này cũng vừa lúc hướng hắn phóng ra tới ánh mắt, hơn nữa trong ánh mắt cũng lé mũi nhọn. Cho nên, làm người đứng xem liếu ngưng mai, phản phất thấy được hai cái khí trảng cường đại nam nhân chung như có hai thanh lợi kiếm. Loé đao quang kiếm ảnh hòa hoa, cảm giác được tiêu sát chi khí liều Ngưng Mai lập tức hòa giải cười ha hả mà đối đêm Quân Lâm nói, vị này chính là đến tử, hắn tử đâu ra cùng ta không quan hệ, ngươi không cần cùng ta nói. Đêm ngao hân thực không cho mặt mũi mà đánh gãy nàng lời nói. Liêu Ngưng Mai bị nghẹn lại, có điểm xấu hổ, nhưng chân chính làm nàng sốt ruột chính là giờ phút này bị đặc sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Liều Ngưng Mai đỡ đỡ chán đầu, chạy nhanh nói sang chuyện khác, gần như mang theo lấy lòng nữ khí. Nhìn đêm quân lâm trong tay con thỏ hỏi, ha ha, nhị thiếu soái, ngươi đem nó đánh chết làm gì? Đánh con thỏ khai số lục, không nói đến là sát gà nào dùng tể nhu đao, đem nàng cùng bị đặc giật nảy mình, còn tưởng rằng có người đánh lén bọn họ, có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Lại nói, tiểu bạch thỏ như vậy đáng yêu, hảo hảo, cứ như vậy toi mạng ở trên tay hắn, hảo đáng thương. Lại thấy đêm quân lâm vẫn như cũ vẻ mặt vân đạm thanh phong, xách theo thai thỏ, đưa đến liếu ngưng mai trước mắt quơ quơ, môi mỏng khẽ mở. Không hoán không vội mà mở miệng, lại chỉ nói hai chữ, muốn ăn. Muốn ăn. Liêu ngưng mai vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đêm quân lâm, hắn là thiếu này khẩu người sao. Muốn ăn thịt thỏ khách sạn lớn tùy tiện điểm tới ăn, vì cái gì muốn ở vừa rồi cái loại này không khí hạ nổ súng giết chết một con thỏ. Có thể nghĩ, nơi này nhất định có chính hắn dụ ý. Liêu ngưng mai cắn chặt răng nhỏ giọng nói thầm, người là làm sao. Ăn con thỏ. Đêm quân lâm hiển nhiên là nghe được nàng lời nói, nhắc lên mí mắt. Mắt sáng như đốt bắn thẳng đến Liễu ngưng mai đôi mắt, xem đến Liễu ngưng mai ngẩn ra, giống như có ma lực hấp dẫn nàng không thể rời đi mắt thấy nơi khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn nói lời nói. Hắn thanh êm âm trầm mà nói, ta không ăn nó, cũng sẽ có heo ăn nó. Cái gì? Liều ngưng mai mày thâm túc, theo bản năng liền hỏi, heo như thế nào sẽ ăn con thỏ? Đêm quân lâm mày một trọn, ánh mắt bắn thẳng đến liều ngưng mai, nhưng Liễu ngưng mai lại rõ ràng thấy hắn đôi mắt quét mắt bị đặc, sau đó mới nói, có một loại ngoại quốc heo. Chuyên môn thích ăn thỏ con, đặc biệt là càng nộn càng tốt. Nếu liêu ngưng mai giờ phút này lại nghe không hiểu, đêm quân lâm đang mắng bị đặc là heo, mắng nàng là con thỏ, kia nàng chính mình chính là cái đồ con lợn. Hít sâu một hơi, sau đó nỗ lực vật khí, liêu ngưng mai yêu cầu tiêu hóa bởi vì bị mắng mà sinh ra lửa giận. Nhưng bị đặc nhịn không nổi, trực tiếp dùng tiếng anh hỏi, người mắng ai là heo. Đêm quân lâm một bộ nghe không hiểu tiếng anh bộ ráng, hoàn toàn đương bị đặc là không khí tiếp tục đối liễu ngưng mai ôm dương quái khí mà mở miệng này con thỏ trừng phạt đúng tội a bởi vì nó đặc biệt thích cho nàng vị hôn phu đội nón xanh ngươi nói nó có phải hay không thiếu ân ân liễu ngưng mai đầu quả tim căng thẳng liền cảm thấy đêm quân lâm nói cất giấu không có hảo ý nhưng giờ phút này nàng cũng không thể cùng hắn trở mặt nàng không thể treo vào hắn bị đặc vẻ mặt mờ mịt hỏi liễu ngưng mai con thỏ chụp mũ có ý tứ gì liễu ngưng mai Nội tâm một mảnh binh hoang mã loạn, Liễu Ngưng Mai thâm giác có Bì Đặc ở đây chỗ lẫn, nàng cùng đêm quân lâm quan hệ, chỉ sợ sẽ càng thêm khó có thể thu thập. Nàng lập tức lôi kéo Bì Đặc hướng ra ngoài biên đi, vừa đi một bên dùng tiếng Anh nói, Bì Đặc, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút muốn nói với ta vị hôn phu nói. Nàng một bên nói, một bên cấp Bì Đặc đưa mắt ra hiệu, thế nhưng đã quên chính mình đang nói tiếng Anh. Bì Đặc buồn không nghĩ đi, nhưng Minh Bạch Liễu Ngưng Mai ý tứ sau, hắn cũng sợ chậm trễ Liễu Ngưng Mai chính sự liền không cam lòng mà tránh ra. Chỉ là hắn ở trước khi đi, còn bắt lấy Liễu Ngưng Mai hai vai, phi thường khẩn thiết mà dùng tiếng Anh nói một câu nói: "Ta vừa rồi cùng ngươi nói được những lời này đó, đều là so vàng thật đúng là nói, ngươi nhất định phải hảo hảo suy xét, ta chờ ngươi hồi đáp, ta ở tại Ngũ Quốc khách sạn lớn, ngươi nghị kỹ rồi tới tìm ta." Liêu Ngưng Mai vừa nghe bị đặc lời này, liền hãi hùng khiếp viếng mà quay đầu nhìn mắt đêm con Lâm, quả nhiên, kia nam nhân sắc mặt so vừa rồi càng hắc trầm vài phần thít ngược một hơi khí lạnh, liễu ngưng mai chạy nhanh hướng ra ngoài đẩy bị đặc, nhỏ giọng đối hắn nói: đã biết đã biết, ngươi đi về trước đi. bị đặc nhìn ra liễu ngưng mai khó xử, xoay người không lại do dự mà đi rồi. hắn biết, ở Trung Quốc, trước mắt cái này cái gọi là liễu ngưng mai giả vị hôn phu, càng có thể trợ giúp đến liễu ngưng mai. nhưng thực hiện nhiên, hắn đã đã nhìn ra, cái này giả vị hôn phu, tựa hồ cũng không có như vậy giả. chờ bị đặc đi rồi, liễu ngưng mai cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy nàng là có thể truyền tâm ứng phó đêm quân lâm. Ngươi tiếng Anh nói được thật tốt. Cho nên, phía trước hắn ở nàng trước mặt siêu một ngụm phương bắc thức tiếng Anh, tình cảm mãnh liệt rào rạt mà nói muốn dạy nàng tiếng Anh thời điểm, nàng còn vẻ mặt sùng bái biểu tình, đều là ở chơi hắn. Vừa nghe lời này mang theo tràn đầy mà thù hận, Liễu ngưng mai liền toát ra vẻ mặt ủy khuất biểu tình. Ngươi đừng nghĩ nhiều a, ta lúc ấy là thật sự thực sùng bái ngươi. Tuy rằng bắt đầu là thật sự rất khinh bỉ, Nhưng lời này tuyệt đối không thể cho hắn biết Người rốt cuộc không ở Anh quốc lưu quá học Tiếng Anh là có thể nói được như vậy hảo Đương nhiên là đáng giá sùng bái Đêm quân lâm lạnh lùng mà nhìn nàng Lô ban trước mặt múa dịu qua mắt thợ người Người cảm thấy lô ban sẽ sùng bái hắn Liêu ngưng mai trong lòng một nghẹn Biết hắn không cao hứng Nàng tiếng Anh nói rất đúng việc này xem như hoàn toàn bại lộ Nàng cảm thấy ly thân phận của nàng bại lộ cũng không xa Nhưng là Mặc kệ nói như thế nào Nàng vẫn là đến hông hắn Nàng thanh em ôn nhu mà nói, ngươi đừng keo kiệt như vậy sao, ta cũng có ta khó xử, có chút thời điểm thật sự không có phương tiện bại lộ chính mình sở trường, ngươi liền thông cảm ta một chút đi. Ân. Nàng này phân tiểu nữ nhân cầm lòng không đậu làm lung ý vị ngự khí, lệnh đêm quân lâm ngẩn ra vài giây, nhưng vài giây qua đi, hắn mặt lại càng thêm lạnh nhạt đi xuống. Liêu ngưng tuyết ngươi đừng cùng ta tới này bộ, lan một bên đi, ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi ta chi gian hết thể quan hệ. Vô điều kiện giải trừ. Lời này thực sự là đem liếu Ngưng Mai hoảng sợ, "Đường nha, nhị thiếu soái, vì cái gì nha?" Đêm Quân Lâm đã nâng bước phải đi, liếu Ngưng Mai chạy nhanh đi kéo hắn cánh tay, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng mang theo tức giận, một tay đem nàng ném ra. Nàng trực tiếp ném tới trên mặt đất, không nhiều đau, có thể thấy được Đêm Quân Lâm lại phải đi, nàng lập tức trang thật sự đau mà ai u. Một tiếng. Quả nhiên, Đêm Quân Lâm dừng bước, còn xoay người lại xem nàng. Nàng lập tức bỏ dậy đi hướng hắn. Hắn tức giận, xem ra lại bị chơi. Ta không phục, liền tính phán tử hình, ngươi cũng phải nhường ta chết mình bạch ta. Liêu ngưng mai hùng hổ đi vào trước mặt hắn. Hắn khỏe môi châm chọc mà gợi lên, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đỉnh ta đêm quân lâm vị hôn thê thân phận, liền không thể cùng nam nhân khác câu kết làm vậy. Ngươi khen ngược, một cái dạ đông đỉnh, một cái đinh mục trạch, hiện tại lại tới cái quỷ dương. Ngươi thật khi ta đêm quân lâm là rùa đen A, tính toán ở ta đỉnh đầu loại một mảnh thảo nguyên a. Liễu ngưng mai nhất thời không nhìn xuống, cười phun. Chỉ là, đương nhìn đến đêm quân lâm bởi vì nàng cười, mà nghiến răng nghiến lợi thời điểm, nàng có chút cười không nổi. Nàng lập tức ôn thanh mềm giọng mà lôi kéo cánh tay hắn nói, thật sự không phải ngươi nghĩ đến như vậy, ngươi nghe ta giải thích rõ ràng. Đêm quân lâm giống như thiết diện bao công không hề răng, Liễu ngưng mai thanh âm lại nhu chút. Đầu tiên, ra đông đình sự, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, hắn theo đuổi ta, hẳn là có không thể cho ai biết mục đích. Lời này lệnh đêm quân lâm chấm tư, dạ đông đình hành động sát thật có cái này hiểm nghi, nhưng cũng không bài trừ, dạ đông đình kia tôn tử, hắn thật sự muốn trước mắt nữ nhân này, ít nhất, trước mắt nữ nhân này, là dạ đông đình trước mắt mới thôi tốn tâm tư nhiều nhất nữ nhân. Dạ đông đình sự, tạm thời không trách nữ nhân này đi. Đinh mục trạch sự, ta đã cùng ngươi giải thích qua, lại nói, ta phát hiện ngươi muội muội thực thích đinh mục trạch, ta đương đinh mục trạch là ta thân ca ca giống nhau, ta gần nhất còn đang suy nghĩ. Nếu ngươi muội muội đối đinh mục trạch là thiệt tình, ta còn muốn tác hợp bọn họ đâu, cho nên, ta đối đinh mục trạch tuyệt đối sẽ không có cái loại này tâm tư. Dạ đông đình mắt lẽ lên nàng, đinh mục trạch sự, tạm thời cũng tin tưởng nàng, nhưng còn có cái kia quỷ dương đâu. vậy bi đặc thổ lộ chuyện này, đối với liễu ngưng mai cũng là thình lình xảy ra, cho nên, nàng nhất thời còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ muốn như thế nào giải thích. Đêm quân lâm vừa thấy nàng khuôn mặt nhỏ rồi dám bộ dáng liền nói, ngươi vẫn là không cần cố sức bi ta không công phu nghe người lừa gạt, hắn lại lần nữa phẫn nộ mà đem nàng cánh tay sốc lên, thẳng sốc đến nàng lùi lại vài bước, thấy hắn lại phải đi, liễu ngưng mai lập tức cố ý một ngông ngồi vào trên mặt đất, thanh âm lớn hơn nước đều ai u. nhưng lúc này đây, đêm quân lâm không hề bị lừa, căn bản không hồi một chút đầu, lập tức phẫn nộ mà hướng phía trước đi. liễu ngưng mai cũng biết, đồng dạng tiết mục diễn nhiều, sớm muộn gì sẽ mất đi hiệu lực, nhưng nàng này không phải không có biện pháp sao? hiện tại vừa thấy đêm quân lâm thật sự phải đi, Nàng cũng quản không được như vậy nhiều, hướng tới đêm quân lâm thân ảnh liền nào tới. Tới rồi trước mặt, nàng không quan tâm mà một phen từ đêm quân lâm phía sau ôm lấy hắn eo. Đêm quân lâm thân mình cứng đờ, tiện đà cảm thụ được nàng môi đỏ phun nữ nhân hương khí ở bên thai hắn nói một câu, ở ta không báo song thủ phía trước, mặc kệ cái gì nguyên nhân, ngươi đều không thể rời đi ta. Nàng vốn là cầm lòng không đậu đem trong lòng nói ra tới, đêm quân lâm vốn cũng có thể tiếp tục không để ý tới nàng, nhưng nàng này bao hàm vì khuất, khiếp đảm, hoảng loạn. Xấu hổ chung còn pha bá đạo, không nói lý âm điệu, chính là lệnh đem quân lâm chân đi không nổi. Hắn trong lòng giống như có một loại cảm giác, mặc kệ nam nhân khác đối nàng như thế nào hảo, nàng duy nhất không rời đi chính là hắn. Nhưng là nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nàng chỉ là báo thủ khi mới không rời đi hắn, chờ nàng báo xong rồi thù đâu. Ở hắn trong nháy mắt hoảng hốt gian, liễu ngưng mai đem hắn ôm chặt hơn nữa, nàng chỉ là sợ hắn lại chạy, mà với hắn mà nói, lại là một loại miêu trảo, cao tới rồi hắn đầu quả tim cảm giác. Ta cùng bị đặc thật sự cũng không có gì, nếu là có cái gì, ta ở Anh Quốc khi chúng ta không phải ở bên nhau. Mà hắn đột nhiên đổi tới Trung Quốc tới cùng ta nói lời này, ta cũng thật là thực ngoài ý muốn. Liêu ngưng mai không biết đêm quân lâm có hay không nghe được, nàng cùng bị đặc đàm luận đến nàng ở Anh Quốc học viện quân sự đọc sách sự, nhưng hiện tại nàng đã không có tinh lực quản kia sự kiện, chỉ hy vọng bọn họ giao dịch không cần kết thúc. Nếu hiện tại giao dịch kết thúc, đừng nói thẩm ra người sẽ không bỏ qua nàng. Ngay cả chung người nhà cũng sẽ không bỏ qua nàng, nàng còn không nghĩ sớm như vậy chết. Ngươi vừa rồi còn đáp ứng hắn nói muốn suy xét. Đêm quân lâm âm u mà, phảng phất hận không thể đem Liễu Ngưng Mai nghiến răng nghiến lợi mà ướt. Chương 72 thân phận bại lộ. Biết, nói, ngươi lại có thể thế nào đâu? Ngươi không phải đã sớm cùng Thẩm Sương Quý nói qua sao? Hắn nghe ngươi sao? Ngươi còn có thể đi theo nhị thiếu soái nói a, xem hắn sẽ như thế nào đối đại ngươi a. Dương Kim Hoa trố mắt sau mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, ngươi thế nhưng thừa nhận. Ngươi quả nhiên không phải Liễu Ngưng Tuyết, như vậy?" Dương Kim Hoa đột nhiên biểu tình hoảng loạn một giây, rồi sau đó kích động đến bắt lấy Liễu Ngưng Mai cổ áo, run rẩy thanh âm kêu, "Chân chính Liễu Ngưng Tuyết đã bị ta độc chết, có phải hay không?" Liễu Ngưng Mai nhìn Dương Kim Hoa mặt rốt cuộc bình tĩnh không được, nhớ tới tỷ tỷ, nàng hai mắt nháy mắt phía hồng, nàng vốn định nói, "Không sai, ta là Liễu Ngưng Tuyết muội muội." Ta là trở về thay ta tỉ tỉ báo thủ, ta chính là muốn tới lộng chết ngươi, nhưng lại đột nhiên nghe được cửa có tiếng bước chân, vì thế lập tức sửa lại khẩu. Nghiệm mẫu, ta không biết ngươi lại phát cái gì điên, sợ không phải đầu bị đâm hỏng rồi đi, tinh thần xảy ra vấn đề. Ngươi mới có bệnh tâm thần đâu, ta hảo hảo. Nguyên bản chỉ là không yên tâm lại đây nhìn xem dương kim hoa có hay không đem liếu ngưng mai hầu hạ hảo, kết quả không nghĩ tới như vậy một lát, liền ồn ào đi lên. Ngươi giống cái gì? Đêm hôn khuya khoát tưởng đem ai hù chết ta. Thẩm Sương Quý tức giận mà gào thét Dương Kim Hoa. Dương Kim Hoa lại không chế không được mà kích động lên, lớn tiếng đối Thẩm Sương Quý kêu to. Lao ra, nàng vừa rồi thừa nhận, nàng là Liễu Ngưng Mai, nàng là Liễu Ngưng Mai, Liễu Ngưng Tuyết đã bị chúng ta hại chết, nàng là tới báo thù, nàng không có khả năng có một trăm vạn bảng anh cho ngươi. Thẩm Sương Quý sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Liễu Ngưng Mai, quan xem ánh mắt liền biểu đạt hắn ý tứ đã thừa nhận. Liễu Ngưng Mai nhìn Thẩm Sương Quý cười. Cười đến nhìn như ôn hòa kỳ thật lãnh lệ, nghĩa phụ, này lại là sướng nào vừa ra. Nàng này vừa hỏi, đảo đem thẩm xương quý cấp hỏi ngốc. Này nếu không phải các ngươi hợp như muốn quên đi ta lấy ra 4 vạn đồng tiền công lao. Chính là nghĩa mâu muốn châm ngỏi ta cùng nghĩa phụ ngươi chi gian quan hệ, nghĩa phụ, ngươi nói, rốt cuộc chân tướng là người trước, vẫn là người sau đâu. Chính là bởi vì liễu ngưng mai cấp thẩm xương quý lấy ra 4 vạn đồng tiền, yêu tiền người, chỉ bằng vào điểm này liền đem Thẩm Sương Quý sở hữu trí tuệ ăn món hết. Cơ hội là lập tức, Thẩm Sương Quý liền một phen nắm nổi lên Dương Kim Hoa cổ áo, ngươi nói ngươi như thế nào không giải trí nhớ đâu. Xem ra vẫn là thiếu giáo hơn a. Thẩm Sương Quý dùng sức kéo Dương Kim Hoa đi, hắn sợ nhất chính là Dương Kim Hoa chọc liễu ngưng mai sinh khí, kết quả, nàng thật đúng là hướng họng súng thượng đông. Dương Kim Hoa ra sức đấu tranh, hô to, lao ra, ngươi không tin ta nói, sớm muộn gì sẽ chết ở nha đầu này trên tay, nàng là trở về báo thù nàng tỷ tỷ liễu ngưng tuyết đã bị chúng ta hạ độc hại chết, nàng là sẽ không bỏ qua chúng ta. Dương kim hoa quá kích động, cho nên thanh âm rất lớn, thế cho nên đem thẩm nghiên hy cùng thẩm minh huy, tống hàng ngọc đều đánh thức, bọn họ đều ra tới. thẩm xương quý càng thêm sợ hãi liễu ngưng mai sinh khí, dối tay tưởng che lại dương kim hoa tay, kết quả không che lại, hắn dưới sự giận dữ, đem dương kim hoa từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới. a, mọi người nghe được có xương cốt lạc ở vật cứng thượng thanh âm, nghe đều đau. Thẩm Nghiên Hi đau lòng mà tiến lên, "Nương." Mà Thẩm Minh Huy tắc ngơ ngác mà đi bước một đi đến Dương Kim Hoa bên người, ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt lộ ra mỏng lạnh, đối nằm trên mặt đất Dương Kim Hoa nói, "Ngươi cấp ngưng Tuyết hạ quá độc." Dương Kim Hoa bị rơi rất đau, đau đến nàng không thể động, liền đôi mắt đều mau không mở ra được, nhưng nghe được Thẩm Minh Huy lạnh băng chất vấn sau, nàng phản xạ có điều kiện đột nhiên mở to hai mắt. Nàng danh mạch nhìn đến chính mình nhi tử trong mắt toát ra đối chính mình hận ý. Nàng tưởng mở miệng giải thích, nhưng lại không thể nào giải thích. Khu Thẩm Minh Huy đột nhiên thật sâu mà thở dài, hình như là dùng hết cả người sức lực, sau đó như u hồn giống nhau muốn chạy, chỉ là ở xoay người khoảnh khắc, hắn thấy được đứng ở lầu hai thượng Liêu Ngưng Mai. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía nàng, phảng phất có một loại bừng tỉnh bừng tỉnh cảm giác. Hắn hướng về phía nàng lẩm bẩm mà nói một câu, "Trách không được ngươi hả ta, trách không được ngươi không chịu tha thứ ta, ngươi lai. Like, ta cha mẹ cũng không chỉ là khi dễ ngươi mà thôi, mà là Tường độc trên người. Giọng nói rơi xuống ngáy mắt, Thẩm Minh Huy hai tròng mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Liêu Ngưng Mai né tránh Thẩm Minh Huy tầm mắt, nàng nội tâm trong nháy mắt phi thường phức tạp, bởi vì hắn thấy được Thẩm Minh Huy trong mắt đau xót. Đó là thật sự. Còn có nước mắt, cũng không phải giả vờ. Liêu Ngưng Mai tưởng, nếu giờ phút này đứng ở chỗ này chính là nàng tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ tha thứ hắn sao? Thẩm Nhiên hi đem Dương Kim Hoa đỡ lên, Dương Kim Hoa đau lòng nhi tử, muốn đuổi theo nhi tử cùng hắn giải thích, nhưng mà Lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Liên ở thẩm Minh Huy hướng phía trước Cất bước trong nháy mắt, phước một tiếng Một ngụm máu tươi từ thẩm Minh Huy trong miệng phun ra Trời ạ, ca Ngươi như thế nào hộp máu Nếu không phải thẩm nghiên hi hô này một tiếng Dương Kim Hoa còn tưởng rằng Chính mình hoa mắt Đương xác nhận chính mình đang lúc thanh xuân niên hoa Nhi tử thật sự hộp máu Nàng cả người đều ngu si ở Chẳng lẽ là bởi vì nàng lời nói Kích thích đến con của hắn hộp máu Giây tiếp theo Thẩm Minh Huy liền vé xỉu ở trên mặt đất, lao ra, mau kêu bác sĩ, mau kêu bác sĩ a. Không đúng, mau lái xe đưa Minh Huy đi tây y yểm viện, tây y yểm chữa bệnh mau, mau nhà. Thẩm Sương Quý tuy rằng không đau lòng Dương Kim Hoa, nhưng chính mình thân sinh nhi tử, hắn vẫn là đau lòng, hoảng loạn trung lập khắc gan bài tài xế lái xe. May mắn hải quan phân thử còn không có tịch thu hắn ô tô. Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa, Thẩm Nghiên Huy đều đi theo bệnh viện. Thẩm Nghiên Huy vẫn luôn đỡ Dương Kim Hoa. Trên xe. Dương Kim Hoa một bên lôi kéo Thẩm Minh Huy tay, một bên tận tình khuyên bảo mà đối Thẩm Sương Quý nói: Lão gia, ngươi như thế nào liền không thể tin tưởng ta lúc này đây? Tiêu Nha đầu thật là tới báo thù, ngươi cũng đừng quên, trừ bỏ nàng tỷ tỷ chết, còn có nàng cha mẹ thủ, chẳng lẽ Lão gia ngươi đều đã quên? Thẩm Sương Quý như suy tư gì mà nhìn nàng trong chốc lát, dường như ở tự hỏi, rồi sau đó bình tĩnh mà mở miệng: Nếu ngươi chịu lấy ra ngươi tiền riêng tới, ta liền tin tưởng ngươi, tiện đà cùng ngươi cùng nhau đối phó nàng. Nếu không, ta như thế nào tin tưởng một cái cùng ta phân tâm thái thái, như thế nào tin tưởng một cái ở ta gặp phải nguy hiểm thời điểm, liền một vạn đồng tiền cũng không chịu lấy ra tới cứu ta thái thái. Ngược lại không tin chịu lấy bốn vạn khối cứu ta nghĩa nữ. Ngươi nói, ra sao đạo lý. Đến nỗi nàng cha mẹ sự, ngươi tốt nhất. Cho ta lạn đến trong bụng, nếu không, ngươi tất nhiên muốn chết. Dương Kim Hoa hít sâu một ngụm, nhắm hai mắt lại, nước mắt theo khoe mắt chảy xuống, nàng cắn răng phẫn hận liêu ngưng mai quả nhiên lợi hại như thế nào không hề răng Thẩm xương quý lãnh phúng mà nhìn nàng Dương Kim Hoa cắn chặt răng kiên định mà nói ta có chính là hôm nay cho ngươi một ngàn khối hiện tại trên người còn có mấy trăm khối ta muốn lưu trữ cấp Nhi Tử xem bệnh nói xong Dương Kim Hoa liền không hề hề răng xoay đầu vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình nàng đã không thể ở trên người hắn báo bất luận cái gì hy vọng hiện tại nàng cũng không có tinh lực lại ứng phó hắn chỉ hy vọng Nhi Tử có thể bình an không có việc gì nghĩ đến Nhi Tử Thẩm Sương Quý cũng không hề nói cái gì. Tới rồi Tây Y Y viện, một vị dương bác sĩ cấp Thẩm Minh Huy đánh điếu thủy. Dương Kim Hoa kinh ngạc hỏi: "Bác sĩ, ta nhi tử là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên hộp máu té xỉu đâu?" Dương bác sĩ tháo xuống khẩu trang, dùng sức xẻo tiếng Trung Quốc nói: "Chúng ta cho hắn kiểm tra rồi dạ dày, phát hiện hắn được rất nghiêm trọng loét dạ dày." Loét dạ dày? Tại sao lại như vậy? Trước kia chưa từng nghe nói hắn có loại này bệnh. Dương Kim Hoa ánh mắt phức tạp, có điểm sinh ra hoài nghi. Thẩm xương quý cùng thẩm nghiên hy tắc vẻ mặt mờ mịt, không rõ nguyên do. Dương bác sĩ nghĩ nghĩ, nói, loét dạ dày cái này bệnh nếu không phát tác thời điểm, liền sẽ không có quá lớn cảm giác, một khi phát tác, chính là như vậy, sẽ đau, sẽ hụt máu. Kia giống nhau khi nào dễ dàng phát tác đâu. Dương Kim Hoa đuổi sát hỏi, bởi vì nàng càng thêm cảm thấy nghi hoặc, liền muốn hỏi đến rõ ràng một chút, tới nghiệm chứng chính mình suy đoán. Nga, trừ bỏ thân thể nhược thời điểm, nếu đã chịu mãnh liệt tư tưởng kích thích, cũng dễ dàng phát tác, tư tưởng kích thích. Dương Kim Hoa có chút mê mang mà lặp lại một câu. Thẩm Sương Quý lập tức nắm Dương Kim Hoa phẫn nộ mà đẩy nàng một phen, "Đều là ngươi nói những lời này đó hại Minh Huy bị bệnh." Dương Kim Hoa chưa từng chịu thua quá, lúc này càng thêm vô tâm tình cùng Thẩm Sương Quý trước mặt trang thỏa hiệp, như thế nào có thể trách ta đâu? Không trách ngươi quái ai? Từ ban đầu Minh Huy đi học đường tuyển chuyên nghiệp thời điểm, chính là ngươi tự chủ trương vì hắn báo tài vụ chuyên nghiệp, ngươi căn bản là không bận tâm hắn cảm thụ. Sau lại ngươi biết rõ hắn thích Nương tuyết, lại một hai phải ngạnh xinh xinh đem hắn cùng Nương tuyết chia rẽ, Minh Huy từ thật lâu trước kia liền vẫn luôn tâm tình buồn bực, một người luôn là không thể vui vẻ, thân thể không sinh bệnh mới là lạ, hôm nay ngươi lại đem kia sự kiện nói ra kích thích hắn, ta xem ngươi không đem. Nhi tử hại chết ngươi là không thể sống yên ổn. Thẩm sương quý này một phen trách cứ, cơ hồ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Dương Kim Hoa trên người. Dương Kim Hoa tức giận đến đau lòng không thôi áp lực phẫn nộ nhịn không được muốn tranh cãi nữa biện vài câu. Ta vì cái gì đối liễu ngưng tuyết tàn nhẫn? Chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Thẩm sương quý nghe được lời này không hề răng. Không sai, hắn trong lòng cùng gương sáng nhi dường như liễu ngưng tuyết là ai? Bọn họ chi rằng có không đội trời chung mối thù giết cha a? Bọn họ có thể làm một cái như vậy nữ nhân làm chính mình con dâu sao? Tự nhiên là không thể, nhưng hắn thẩm sương quý không nghĩ gánh vác cái này trách nhiệm, bởi vì hết thể chủ ý đều là dương kim hoa gia hiện tại làm hại Nhi tử sinh bệnh, tự nhiên lớn nhất trách nhiệm đều hẳn là muốn Dương Kim Hoa tới phụ. Đến nỗi trong nhà cái kia liếu ngưng tuyết, hắn gần nhất cũng là cảm thấy trột dạ hoang mang rối loạn, vẫn là tưởng cái biện pháp, nhanh lên đem nàng tiền lộng tới tay, sớm một chút đem nàng xử lý rất vì thượng sách. Thẩm Sương Quý không hề răng, Dương Kim Hoa cũng không hề nói cái gì, rốt cuộc nơi này là bệnh viện, lại nói Nhi tử còn hôn mê. Chỉ là không có người biết, Thẩm Minh Huy đã sớm tỉnh, chỉ là đưa lưng về phía bọn họ. Hắn đôi mắt chậm rãi mở khi, thẩm xương quý đang nói kia phiên chỉ trích Dương Kim Hoa nói, mà những lời này, mỗi một câu đều như châm chọc lần thứ ba chát ở thẩm minh huy đầu quả tim. Lần đầu tiên là Liễu Ngưng Mai nói. Lần thứ hai là Tống Hàm Ngọc nói. Nếu nói trước hai vị còn có châm ngòi ly rán hiểm nghi, như vậy này lần thứ ba, thế nhưng là chính mình thân sinh phụ thân nói, cho nên. Chẳng lẽ chính mình nhân sinh, thật là chính mình mẫu thân làm hại. Hắn thật là không hy vọng chính mình hảo. Thẩm minh huy đầu đau quá dạ dày cũng đau đến tê dại, hắn tưởng nếu cứ như vậy đã chết, có lẽ hết thể thống khổ liền đều giải thoát rồi. thầm ra người đi bệnh viện, thầm ra đại trạch liền dư lại tống hàng ngọc cùng liêu ngưng mai cùng với một ít dâu riêng người hầu. tống hàng ngọc ánh mắt tối nghĩa nhìn về phía liêu ngưng mai, tựa hồ có chuyện muốn nói, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. người không cần hỏi nhiều, hỏi nhiều vô tình. liêu ngưng mai dùng để một cái nghiêm túc biểu tình cùng chân thành mà ánh mắt nhìn tống hàng ngọc, tống hàm ngọc lập tức gật đầu. Hảo, ta chỉ lo đạt thành ta mục đích của chính mình. Hai người thái độ cùng lời nói, đều tấn hiện từng người đúng mực, khá vậy hiển lộ ra lẫn nhau mới lạ, càng giống một cái thuần túy hợp tác đồng bọn, mà không phải cùng chung trí hướng bằng hữu. Tống Hàm Ngọc cảm thấy Liễu ngưng mai giờ phút này khả năng không nghĩ thấy nàng, cũng không nghĩ cùng nàng đàm luận cái gì, bởi vì đêm nay thẩm minh huy sự, đều ở các nàng đấy lòng nhắc lên một tia khắc thường vận sóng. Liêu ngưng mai tâm tư cũng thực phức tạp, sắc mặt có chút ám trầm. Các nàng hai cái trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Thẩm Minh Huy vì cái gì sẽ đột nhiên hụt máu. Ở Tống Hàng Ngọc sắp đi trở về chính mình cửa phòng thời điểm, Liễu Ngưng Mai đột nhiên lại lần nữa mở miệng, Hàng Ngọc, ta đương ngươi là bằng hữu, chỉ là có chút sự, tới rồi thời điểm mới có thể cùng ngươi nói. Tống Hàng Ngọc nháy mắt cảm thấy có một cổ dòng nước ấm dũng mãnh vào trái tim, nàng vánh mắt có chút phạm ướp, lại không có quay đầu lại, khỏe môi câu lấy vui mừng mà cười, ta đã sớm muốn làm ngươi bằng hữu. Nếu không sẽ không đáp ứng cùng ngươi hợp tác, còn có, ta thực thưởng thức ngươi. Tống Hàm Ngọc cảm thấy chính mình nói lời này khi, nhất định rất tuấn tú, thực đi tâm, lại không tưởng, liễu ngưng mai vân đạm thanh phong mà hồi cho nàng một câu, ta cũng là. Rồi sau đó hai cái nữ hải từng người trở về phòng, bởi vì được đến lẫn nhau khẳng định, hương phấn mà một đêm không ngủ. Ngay hôm sau, thẩm Minh Huy yêu cầu xuất viện, chính hắn nói không như vậy đâu, thẩm Sương quý cùng Dương Kim Hoa liền mang theo hắn đã trở lại. Tây y liệt viện rất nhiều dược đều là nhập khẩu, tiền thuốc men không tiện nghi. Vừa đến ra, bọn họ không nghĩ tới sẽ sáng sớm nhìn đến Vương Phó Quan, mà Vương Phó Quan vừa lúc theo chân bọn họ cùng nhau tiến sân. Đánh cho xem chủ nhân, Thẩm Sương Quý đối Vương Phó Quan phá lệ nhiệt tình, ha ha ha, Vương Phó Quan đại gia quang lâm thật là khách đi đến, hôm nay lại là Phụng Nhị thiếu soái chi mệnh tới đón Ngưng Tuyết sao? Nói này Nhị thiếu soái tìm Liễu Ngưng Tuyết tìm đến thật đúng là cân mẫn, cho nên Thẩm Sương Quý ở trong lòng cân nhắc. Chỉ bằng điểm này, hắn hiện tại cũng không thể như Dương Kim Hoa như vậy xúc động, đi theo liếu ngưng tuyết trở mặt, nếu không, làm sao có hắn hảo trái cây ăn. Dương Kim Hoa tội phạm quan trọng đốc, làm nàng một người phạm đi thôi, hắn nhất định phải cẩn thận cẩn thận điểm. Ha ha, Thẩm thự trưởng, ta hôm nay không phải tới đón liếu tiểu thư, mà là Liễu tiểu thư nói gần nhất trên tay tiền đều sai hết, làm nhị thiếu xoay giúp nàng lấy một ít tiền tiêu vặt. Thẩm xương quý vừa nghe lời này, hai mắt lập tức mạo lục quang. Rõ ràng trong lòng vô cùng lo lắng muốn biết bao nhiêu tiền, trên mặt còn một bộ làm bộ bình tĩnh hỏi, ha ha ha, tiền lẻ là bao nhiêu tiền A? Vương phó quan hơi hơi mỉm cười, cũng không ban cái nút, 10 vạn khối dân quốc tệ. Cái gì? Thẩm Sương Quý cầm lòng không đậu để cao rộng. Đứng ở một bên dương kim hoa cùng Thẩm nghiên hy cũng đều bị khiếp sợ mà ngốc rớt. Ai nha, kẻ có tiền thế giới A, Thẩm Mỗ thật là mở rộng tầm mắt, tùy tiện lấy điểm tiền tiêu vặt chính là 10 vạn khối dân quốc tệ. Này quả thực là ta như vậy tiểu quan viên muốn làm 10 năm mới có thể bắt được đồng lầu, ai nha, người so người, thật là tức chết người a Thế nào? thẩm lao ra là biết được liễu tiểu thư có tiền thực tức giận. Vương phó quan nửa thật nửa giả nói như vậy một câu. Chương 73 chỉ lộ tới tiền. thẩm xương quý lập tức sợ tới mức giải thích, ai, vương phó quan nói đùa, ta như thế nào sẽ sinh khí, ngưng tuyết có tiền ta cao hứng còn không kịp đâu. Vương phó quan nếu là đem lời này truyền tới nhị thiếu xoái lô thai kia hắn chẳng phải là muốn xui xẻo. Vương phó quan tiếp tục cười nói, không phải đều nói, ai có cũng không bằng chính mình có sao. Ha ha ha ha, vương phó quan thật sẽ nói cười, Nương tuyết liền cùng ta thân sinh nữ nhi giống nhau, thậm chí so với ta thân sinh nữ nhi còn hảo, mấy ngày hôm trước còn giúp ta cầm bốn vạn khối, bãi bình ta nguy cơ, ta như thế nào sẽ không hy vọng nàng hảo đâu, lại nói, nàng hảo ta cũng đi theo thơm lây a. Thẩm sương quý muốn dùng loại này lời nói thật, tới che giấu chính mình làng tử chi tâm. Vương phó quan quả nhiên không hề dây dưa, chỉ là nói một câu càng thêm làm Thẩm Sương Quý lo lắng nói. Thẩm Lão ra ngàn vạn không cần quên hôm nay theo như lời đến lời nói, bởi vì nhị thiếu soái bên kia cả ngày cùng nhìn chằm chằm trong mắt giống nhau bảo bối Liêu tiểu thư đâu, tuyệt không cho phép Liêu tiểu thư đã chịu một đinh điểm vì khuất. Thẩm Sương Quý lập tức sát cái chắn hãn, chạy nhanh tỏ lòng trung thành. Điểm này nhất định phải thỉnh Vương phó quan chuyển đạt nhị thiếu soái, Nương Tuyết là bảo bối của hắn nữ nhân, Nương Tuyết ở chúng ta Thẩm gia kia cũng là ta thẩm sương quý bảo bối nữ nhi a. Tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu một đinh điểm vị của ta. Ân. Vương phó quan cuối cùng vừa lòng gật gật đầu, không hề nói chuyện này, mà là thật sự từ hắn trong túi lấy ra 10 điệp dân quốc tệ, một chồng một vạn. Thỉnh thẩm lão gia kêu liếu tiểu thư xuống dưới đi. Kỳ thật Liễu Ngưng Mai đã sớm nghe được dưới lầu thanh âm, nghe vương phó quan nói, nàng tâm tình sung sướng cực kỳ, nhìn đến 10 vạn đồng tiền, nàng tự nhiên càng cao hứng. Không nghĩ tới lúc này đây, Đêm Quân Lâm đem nàng chiến đấu cơ bản vẽ định giá vì 10 vạn đồng tiền, hắn thật là hảo phong a. Quả nhiên, lúc trước sẽ đánh bậy đánh bạ cùng hắn đạt thành giao dịch, mà không phải dạ đông đỉnh, là trời cao ở giúp nàng. Thẩm xương Quý lập tức lấy lòng mạc kêu, "Ngưng Tuyết, Ngưng Tuyết, mau xuống dưới lấy tiền, nhị thiếu xoáy cho người đưa tiền tới." Nghĩa phụ, ta tới." Liêu Ngưng Mai thân xuyên màu lam nhạt tiểu bạch hoa gấm bóc sơn xám, chắc tuyệt dáng người thước tha là lướt ma mỉm cười từ trên lầu không nhanh không chậm đi xuống tới. Nửa vui đùa, nửa nghiêm túc mà mở miệng. Nghĩa phụ, ngươi về sau cũng không thể nói đây là nhị thiếu xoáy cho ta tiền, này đó tiền, ta chỉ là làm nhị thiếu xoáy giúp ta lấy một chút mà thôi, bởi vì hắn có binh cùng thương, cầm này đó tiền an toàn, ai cũng không dám nửa đường đánh cướp, này nếu là chính hắn tiền, hắn nào bỏ được cho ta nhiều như vậy a? Ha ha ha ha, là là là. Hương phấn, ninh loạn, tràn đầy mà viết ở thẩm xương quý cái mặt già kia thượng. Hắn một đôi đầu xanh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm chầm, chầm kêu mười điệp tiền tệ, liền thanh âm đều kích động đến có chút run rẩy, nam nhân làm sao bỏ được cấp một nữ nhân hoa nhiều như vậy tiền A, nay khẳng định là ngươi tiền. Ở thẩm xương quý như vậy hái tiền nam nhân trong lòng, nhất định là cái dạng này tư tưởng. Thẩm nghiên hi đôi mắt cũng tái rồi, nàng trong lòng hâm mộ ghen tị hận, xem ra cái này Liễu ngưng tuyết là thực sự có tiền A, không phải giả. Dương Kim Hoa trên mặt bình tĩnh, nội tâm cũng nhắc lên thật lớn gợn sóng Ở nàng cảm nhận chung, nàng cũng cảm thấy nhị thiếu xoáy chơi đùa cái nữ nhân, không có khả năng ra tay hào phóng như vậy, phải biết rằng, thẩm gia này đống tòa nhà lớn, cũng liền giá trị 4-5 vạn khối dân quốc tệ, đây chính là 10 vạn khối, có thể mua hai đống như vậy tòa nhà, liền tính nhị thiếu xoáy thật sự tính toán cưới nha đầu này, cũng không cần thiết cho nàng nhiều như vậy tiền, quá không phù hợp lo gì. Phía trước nàng vẫn luôn chắc chắn, nha đầu này nhất định là nói dối, nàng là giả Liễu Ngưng Tuyết, nhưng hiện tại nghĩ đến, nếu nàng là giả Tiêu nàng nhiều như vậy tiền là từ đâu ra? Nếu thật sự Liễu ngưng tuyết đã chết, liền chứng minh liếu ngưng mai cùng dương dưỡng phụ còn sống, kia dương dưỡng phụ sẽ lấy nhiều như vậy tiền cấp liếu ngưng mai tới báo thủ, diễn cho sao? Những việc này nghe tới đều có chút thiên phương dạ đàm, không chân thật thật sự. Mà nếu dựa theo nha đầu này không nói dối lo dịp tới trinh thám, tựa hồ càng hợp lý một ít. Chẳng lẽ tối hôm qua, nàng đột nhiên thừa nhận nàng không phải liếu ngưng tuyết, chỉ là cố lộng huyền hư? muốn hủ nàng? Dương Kim Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này khả năng cũng không phải không có. Cho nên, hiện tại nàng thật đúng là không dám chắc chắn nàng rốt cuộc có phải hay không giả liêu ngưng tuyết. Nhưng nàng có một chút là có thể chắc chắn, nha đầu này lưu tại thẩm gia, nhất định là tới trả thù. Nhưng nàng lại không xác định, nha đầu này là tới tìm nàng chính mình trả thù, vẫn là tới tìm toàn bộ thẩm gia người trả thù. Nàng thật đúng là sợ chính mình một không cẩn thận, liền rơi vào cái này cao thâm khó đoán nha đầu tỉ mị đào ra bấy dập. Lưu tiểu thư. Nhị thiếu xoáy trừ bỏ làm ta đem tiền cho ngài đưa tới, còn làm ta mang đến một cái kết sắt. nàng nói ngươi một nữ hài tử ra, trong nhà phóng nhiều như vậy tiền, có cái kết sắt sẽ càng an toàn điểm. Vương phó quan khi nói chuyện, đã có hai cái binh lính đem một cái thực trọng kết sắt nâng tiến vào, Trực tiếp nâng đến trên lầu đi thôi. Liêu ngưng mai rũ xuống mắt, khoe môi trước sau treo mỉm cười, nhưng không ai có thể nhìn đến nàng nhất chân thật cảm xúc. Vương phó quan không nói cái gì nữa, đi theo bọn lính, đem 10 điệp tiền cũng bắt được trên lầu đi. Thẩm sương quý nâng bước cười theo sau, rất muốn nhìn xem này đó tiền, liếu ngưng mai là như thế nào phóng, chỉ là vừa đến cửa, đã bị vương phó quan quan tới rồi ngoài cửa. Không cửa thiếu chút nữa đụng vào mùi hắn, quay đầu nhìn đến dưới lầu người đều nhìn hắn, hắn đành phải xấu hổ mà cười cười. Bất quá ba lượng phút, vương phó quan liền mang theo thuộc hạ ra tới. Thấy những người khác đều trở về phòng, thẩm sương quý từ phòng bếp tìm điểm đồ vật, sau đó cáo giả giống nhau gõ vang lên liếu ngưng mai phòng. Tiến bảo. Ngồi ở trên sofa nhìn thoáng qua đặt ở lồn một đường dương bên cạnh song khóa tủ sắt Liễu Ngưng Mai hai tròng mắt ám ẩn mũi nhọn không chờ Thẩm Sương Quý tiến vào nàng đã đoán được là hắn Ha ha ha ha Ngưng Tuyết ta ngươi buổi tối nhất định không ăn được cơm ta cho ngươi mang theo điểm điểm tâm ăn rất ngon Thẩm Sương Quý định nọ bộ dáng thật giống như hận không thể muốn đem Liễu Ngưng Mai đương tổ tông cung lên giống nhau Liễu Ngưng Mai tiếp nhận điểm tâm ấm tùy tay phóng tới trên bàn cười đối Thẩm Sương Quý nói ta buổi tối đã ăn no không đói bụng. Sau đó nàng liền không nói, liền như vậy thẳng tóc nhìn thẩm xương quý. Thẩm sương quý đầu quả tim căng thẳng, nha đầu này ánh mắt như thế nào giống như mang theo dao nhỏ, có thể vứt bỏ hắn ngực, nhìn thấu tâm tư của hắn. Mặc kệ, nhìn thấu liền nhìn thấu đi, hắn là thật đánh bạc cái mặt già này, nuốt một ngụm nước miếng, giống như như vậy là có thể đem ra mặt chính mình nuốt rớt, hoàn toàn không biết xấu hổ mà mở miệng. Ha ha a, ngưng tuyết ta, ngươi xem, ngươi có như vậy như vậy nhiều tiền, có thể hay không? ha, ha Có thể hay không? Lại mượn ta mấy vạn đồng tiền, ta hảo đi khơi thông hải quan thử lãnh đạo, hy vọng có thể làm ta mau chóng quan phục nguyên trước, như vậy, ta mới có thể dưỡng khởi toàn bộ thẩm gia A. Nếu lời này là từ nam nhân khác trong miệng nói ra, đảo hiện ra vài phần ý thức trách nhiệm tới, chỉ là xuất từ thẩm xương quý chi khẩu, liền có một cổ tử vô sỉ vô thượng hạn hương vị. Liêu ngưng mai vẫn như cũ mỉm cười nhìn thẩm xương quý, chỉ là tươi cười không đạt đáy mắt. Ở thẩm trung. Qua một phút, Liêu Ngưng Mai mới mở miệng. Nghĩa Phụ, Ngưng Tuyết có cái kiến nghị, không biết Nghĩa Phụ có không nguyện ý nghe. Thẩm Sương Quý lập tức biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình. Ngưng Tuyết, chúng ta là người một nhà, có cái gì kiến nghị ngươi liền nói à, có cái gì băn khoăn đâu. Nếu là có tốt kiến nghị, ta nhất định sẽ tiếp thu a. Hắn kiêm tốn, lệnh Liêu Ngưng Mai vừa lòng gật gật đầu, nói liền hảo. Liêu Ngưng Mai tròng mắt đi dạo, nhìn như ở tự hỏi, lại thực nghiêm túc mà mở miệng. Nghĩa phụ ngươi hà tất đi khơi thông ngươi cái này trước vị, đồng lộc cũng không nhiều ít, quả thực lãng phí thời gian, có tiền, còn không bằng trực tiếp đầu tư sinh ý tới cũng nhanh. Lần trước ngươi xì gà cháy, ta cảm thấy chỉ là ngoài ý muốn, giống như cảnh sát công bố tin tức, nói có một cái thủ vệ, trốn đến trong khoang thuyền trộm hút thuốc, lúc này mới khiến cho hỏa hoạn, nhưng này dù sao cũng là số ít ngoài ý muốn a, lần sau lại đầu tư xì gà hoặc là khác sinh ý, nhất định không có khả. Năng tái xuất hiện một lần hỏa hoạn, Thẩm sương quý bị Liễu ngưng mai nói được hai mắt tỏa ánh sáng, một phương diện, hắn cảm thấy Liễu ngưng mai đây là phải cho hắn ra tiền ý tứ. Về phương diện khác, hắn cảm thấy nàng nói rất đúng, hắn một năm cực cực khổ khổ ngao đến cùng, cũng mới như vậy điểm bồng lộc tuy rằng kỳ thật đã tham ô không ít, khá vậy chịu trách nhiệm bị trảo nguy hiểm, có đôi khi nửa đêm đều sẽ từ ác ngộng chung bừng tỉnh. Thẩm sương quý vốn không phải cái gan lớn người, tiếc rằng hắn tham tài, cho nên, thường xuyên là tráng lá gan tham nắm lại chính mình như vậy lo lắng hai hùng lại vất vả, vớt đến, còn không bằng liếu ngưng mai điểm này tiền tiêu vật nhiều. Hắn nếu là chuyên tâm nghiên cứu như thế nào đem liếu ngưng mai tiền biến thành chính mình, lại dùng liếu ngưng mai tiền đi đầu tư sinh ý vì chính mình kiếm tiền, kia nhất định là một vốn bốn lời, lại ngồi mát ăn bắt vàng sự, kia hắn còn thượng cái kia ban làm gì à. Vì thế hắn bố đuổi, đầy mặt hứng phấn, đối liếu ngưng mai nói biểu hiện ra 200% tán đồng. Ngưng tuyết ngươi nói được quá đúng. Ta cũng đã sớm không nghĩ làm cái kia công tác, không bằng ngươi lại mượn ta. Tam vạn đồng tiền. Hắn vốn dĩ tưởng nói muốn mượn 5 vạn, nhưng không mặt mũi mở miệng mượn nhiều như vậy, sợ liễu ngưng mai sẽ tự tuyệt. Ta lại đi đầu tư một lần xì gà sinh ý, ta cùng ngươi nói ngưng tuyết, đầu tư xì gà đặc biệt kiếm tiền, phía trước hai lần ta đều kiếm được vài vạn, kết quả cuối cùng lúc này đây, ta đem toàn bộ gia sản đánh bạc, nhưng không nghĩ tới sẽ cháy, lần này tính xui xẻo, nhưng tựa như ngươi nói. Không có khả năng lần sau còn như vậy xui xẻo. Thầm sương quý một chút cũng không nghi ngờ là liễu ngưng mai đốt lửa thiêu hắn xì ra. Xét đến cùng nguyên nhân, chính là bởi vì liệu ngưng mai lấy ra bốn vạn khối cứu hắn. Thử hỏi nếu là kẻ thù, ai sẽ hại kẻ thù báo thủ, còn phải tốn cự khoản đem kẻ thù cứu ra. Mà hắn lại xem nhẹ, liễu ngưng mai cùng hắn chi gian, có rất nhiều cái gì cấp bậc thù hận. Lao ngục thai hương, kém một cái cấp bậc. Nghĩa phụ nói được là đâu, chỉ là. Ta suy nghĩ. Ta mới vừa cấp nghĩa phụ ngươi cầm bốn vạn đồng tiền, ngươi lập tức lại tới tìm ta mượn tam vạn đồng tiền. Chuyện này chỉ sợ nghĩa phụ ngươi trong lòng cũng là thật ngượng ngùng đi, thực xấu hổ đi. Này trắng ra lời nói, quả thực như cầm đao tử hướng thẩm xương quý trên mặt quát, thẩm xương quý mặt già tao đến nóng dắt, lại còn cố nén ra mặt dày ha hả cười, hắc hắc. Nhưng hắn bối ở sau người bàn tay, lại ở trong nháy mắt nắm chặt nổi lên nắm tay, thật muốn đánh nha đầu này một đốn, sau đó đem nàng kết sắt tiền tất cả đều lấy đi. Thường, dám như vậy lấy lời nói đâm hắn. Chỉ là, cách sắt kia đồ vật thẩm xương quý cũng là hiểu biết, kia ngoạn ý nếu không có chìa khóa, dùng súng máy bắn phá cũng không tất đánh đến khai. Nhìn thẩm xương quý trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tươi cười đều cường, Liếu Ngưng Mai xem xét thời thế mà cười lại lần nữa mở miệng. Nghĩa phụ ngươi đừng hiểu lầm, ta nói lời này không phải vì nhục nhã ngươi, mà là ta có càng tốt biện pháp làm ngươi bắt được tiền, chẳng những không cần ngươi xá rất thể diện, nhưng cái đó tiền, vẫn là người khác thiếu ngươi ngươi lấy về tới dùng, theo lý thường hẳn là đúng lý hợp tình. Nay từng câu từng chữ lời nói, lại giống như ngọt táo, từng viên hướng tới Thẩm xương Quý đầu uy, câu đến Thẩm xương Quý tham lam nước miếng đều phải chảy ra. Biện pháp gì? Ngưng Tuyết, ngươi mau nói. Hắn như thế nào không nhớ rõ có ai thiếu hắn tiền, nhưng nha đầu này cũng sẽ không không duyên cớ nói loại này lời nói, cho nên, hắn quả thực sốt ruột đã chết. Liêu Ngưng Mai khỏe môi đột nhiên gợi lên một tia cao thâm khó đoán mà cười, chiêu Thẩm xương Quý vây vây tay, Thẩm Sương Quý đem đầu vỏi qua, Liễu Ngưng Mai ở bên tai hắn thấp giọng nói vài câu nói khẽ. Thẩm Sương Quý trên mặt biểu tình từ khiếp sợ đến hưng phấn, việc này có thật không? Liễu Ngưng Mai gật đầu, thiên chân vạn xác. "Hảo. Ngưng Tuyết, hôm nay cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, ngươi lại giúp ta một lần." Ngươi đối ta thẩm ra, đối ta Thẩm Sương Quý ân tình, ta cả đời đều sẽ không quên." Dứt lời Thẩm Sương Quý liền hưng phấn mà đi xuống lầu. Liễu Ngưng Mai nhìn hắn kia gấp gáp bóng dáng, ở trong lòng tưởng Thẩm Sương Quý thật là cá nhân vật ta. Hắn có thể đem mang ơn đội nghĩa nói dối nói được như vậy chân thành, nếu không phải nàng hiểu biết hắn là người, chỉ sợ đã sớm bị hắn chân thành biểu tượng sở đả động. Đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước, Thẩm Sương Quý ở chính mình cha trước mặt kia phó không lương uốn gối, mang ơn đội nghĩa bộ dáng, cha chính là bị hắn này phó giả tâm địa cấp lửa, mới chịu đáp ứng hắn thỉnh cầu, đem tỷ tỷ hứa cho Thẩm Minh Huy. Cha cảm thấy Thẩm Sương Quý là người một nhà, lại đến chết đều sẽ không nghĩ đến, Thẩm Sương Quý là sa? mà cha làm cái kia ngu xuẩn nông phu, chẳng những làm hại chính mình cùng thê tử mệnh quy thiên thiên, còn làm hại đại nữ nhi tiêu hương ngọc tổn hại. Liêu ngưng mai nước mắt chầm rãi trào ra hốc mắt, nếu cha biết hắn yêu thương đại nữ nhi đã bị hắn tín nhiệm huynh đệ cả nhà cha tấn đã chết, hắn có thể hay không tức giận đến từ phần mộ bò ra tới hướng thẩm sương quý lấy mạng. Cha, ngươi ở thiên có linh, nhất định phải phù hộ nữ nhi vì các ngươi cùng tỷ tỷ báo thù rửa hận a. Thẩm sương quý mới vừa đi xuống không bao lâu. Dương Kim Hoa phòng liền chuyển đến Chu Lên Thanh. A, lao ra, ngươi làm gì, ngươi tạp tường làm gì a? Dương Kim Hoa trong thanh âm mang theo xưa nay chưa từng có sợ hãi. Là nha, cha, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi tưởng đem phòng ở hủy đi sao? Thẩm Nghiên Hy trong thanh âm mang theo một tia ra vẻ nghi hoặc, nghe liền có chút chột dạ. Trên lầu liếu ngưng mai hơi hơi cầu môi, không sai, thẩm xương quý là chạy tới tạm tường. Trước kia thẩm Nghiên Hi cùng Tống Hàng Ngọc nói chuyện phiếm thời điểm. Vì biểu hiện nàng không thể so Tống Hàm Ngọc kém, tuyệt đối có tư cách cùng Tống Hàm Ngọc sánh vai, trở thành thân mật quan hệ, chẳng những để lộ ra nàng có bao nhiêu tiền riêng, còn để lộ ra nàng tiền, đều trôn ở tường, ai cũng đừng nghĩ phát hiện. Tống Hàm Ngọc lúc ấy không hề răng, làm bộ không nghe thấy, nhưng kỳ thật, nàng khác sâu ghi tạc trong lòng, tưởng tượng liền biết, thẩm nghiên hi có thể có cái gì tiền, khẳng định là Dương Kim Hoa con thẩm xương quý tàng tiền riêng. Nàng chỉ đợi thích hợp thời cơ, đem việc này thọc ra tới hiện tại cái này thời cơ tới rồi nhưng nàng vẫn như cũ không dám dễ dàng nói ra nàng sợ việc này không thể dùng ở lưỡi giao thượng nàng liền trước nói cho Liễu Ngưng Mai nàng vẫn luôn cảm thấy Liễu Ngưng Mai so nàng càng có tiên tri tính cũng càng có mưu hoa trí tuệ quả nhiên hiệu quả rất tốt bang bang loảng xoảng loảng xoảng thầm xương quý đối dương kim hoa cùng thẩm nghiên hy ngăn cản có mắt không trọng, đại truy tử nện ở gạch mộc trên tường tường ra chướng khí mù mịt mà đi xuống lạc nhưng một mặt tường tạp xong rồi, cũng không có thấy cái gì tiền. chương bảy mươi tư người chết vì tiền. thẩm sương quý mệnh đến hồn hển mang xuyễn, ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, phẫn nộ chất vấn Dương Kim Hoa. Mau nói, tiền giấu ở nào mặt tường. Ngươi nếu hiện tại không nói ra tới, đợi lát nữa ta chính mình tìm được rồi, không tha cho ngươi. Dương Kim Hoa lập tức biện giải, lao ra, ngươi này lại là nghe xong ai châm ngọi a tường nào có cái gì tiền, ngươi đem tường đều hủy đi, buổi tối chúng ta đi đâu ngủ, lại nói. Tu Tư tưởng cũng muốn tiêu tiền a." Thẩm Sương quý khỏe miệng gợi lên lãnh phúng độ cùng, âm chắc chắc nhìn Dương Kim Hoa nói, "Tu Tư tưởng có thể hoa mấy cái tiền, ngươi chính là có 5 vạn đồng tiền phú hào a." Dương Kim Hoa sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn thế nhưng liền nàng có bao nhiêu tiền đều đã biết. Đáng chết, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được. Dương Kim Hoa giờ phút này trong lòng đã sợ hãi tới rồi cực điểm, bởi vì những cái đó tiền liền tương đương với nàng mệnh, tiền có nguy hiểm, liền tương đương cùng nàng mệnh có nguy hiểm. Nàng trên mặt vẫn như cũng là bình tĩnh, hủy khuất lại vẻ mặt thống khổ. Lão gia, ngươi như thế nào liền không thể tin tưởng ta đâu, ta thật sự không có tiền. Năm nay ăn tết, quan cấp thị trưởng phu nhân đưa cái kia vòng cổ, liền 3.000 nhiều khối, còn có hải quan tổng thự bên kia thượng cấp lãnh đạo, nào tôn Phật ăn tết, an tết không được thượng công A. Đây là Dương Kim Hoa có thể tìm được, duy nhất thuyết minh chính mình không có tiền lý do, cũng xác thật mỗi năm thượng cống, tặng lễ tiền cũng không thiếu hoa, nhưng cùng năm vạn khối so sánh với kia cũng chỉ là chín châu mất sợi lông tiêu dùng. Thầm sương quý nhưng một chút đều không nốc một phương diện, hắn trong lòng đại khái hiểu rõ, về phương diện khác, cùng dương kim hoa so sánh với, hắn càng thêm tin tưởng Liễu Ngưng Mai, không vì cái gì khác, liền bởi vì Liễu Ngưng Mai là cái kia bỏ được lấy tiền cứu người của hắn. Tuy rằng Liễu Ngưng Mai là hắn kẻ thù, nhưng hắn cảm thấy, ít nhất hiện tại Liễu Ngưng Mai nhất định không biết hắn là kẻ thù, nếu không, như thế nào sẽ lấy tiền cứu hắn. Hắn đem này hết thảy Quy công với chính mình trong khoảng thời gian này, đối liếu ngưng mai lấy lòng khởi đến hiệu quả, không cấm thường xuyên vì chính mình chỉ số thông minh mà cảm thấy dương dương tự đắc. Nếu kêu nha đầu không biết hắn là kẻ thù, kia hắn liền cũng giả không biết nói hay, chờ hắn đem tiền đều lộng tới tay, nàng biết cũng không sợ. Người tới, đem tứ phía tường đều cho ta hủy đi. thẩm xương quý chính mình mệt mỏi, đã kêu quản gia mang tiểu nhị tiến vào tạp tường. Mấy cái tiểu nhị tạp lên liền nhanh, chỉ chốc lát sau một mặt tưởng tưởng ra liền đều nện xuống tới trong phòng chứa khí mù mịt hoàn toàn ngốc không nổi nữa thẩm nghiên hy muốn đỡ dương kim hoa đi ra ngoài nhưng dương kim hoa như thế nào có thể yên tâm đi nàng toàn bộ thân gia đều ở chỗ này a hơn nữa lập tức liền phải giữ không nổi mà nàng hiện tại cũng không thể đi lên ngăn cản như vậy liền sẽ có vẻ lệ ông tôi ở buổi này nàng chỉ có thể chờ đợi ông trời cho nàng lưu lại những cái đó tiền nhưng mà ông trời tựa hồ cũng không coi chừng nàng Ở một cái gia đình hướng tới giữa hướng trần nhà nơi đó tạp một cây bố sau, một cái bố bao rơi xuống xuống dưới. A. Dương Kim Hoa theo bản năng thét trói thai ra tiếng, kia phản phất là đến từ sâu trong linh hồn thét trói thai, là so nàng bị đánh kêu đến còn muốn bé nhọn. Thẩm Sương Quý lại cười, quả nhiên có thu hoạch. Dương Kim Hoa xông lên suy nghĩ muốn tử gia đình trong tay đoạt lấy bố bao, Thẩm Sương Quý rội ra chân, đem hết sức chăm chú về phía trước lao tới Dương Kim Hoa vướng ngã trên mặt đất. A. Dương Kim Hoa rơi quá sức. Thẩm Sương Quý đắc ý mà từ trên người nàng vượt qua đi, cùng hắn đấu, nàng còn nộn điểm. Hừ. Thẩm Sương Quý tiếp nhận bố bao, mở ra vừa thấy, là thật dày một đống đồng bạc, trừ bỏ đồng bạc còn có một ít dân quốc tệ cùng ngân nguyên bảo. Thẩm Sương Quý tính ra một chút, ít nhất giá trị 5 vạn nhiều đồng tiền. Ai nha, Thẩm Sương Quý mấy ngày nay tới giờ buồn bực tâm tình, nhất thời liền lượng nhanh. Có tiền chính là hảo, ai có cũng không bằng chính mình có hảo a. Năm cũng không phải là số lượng nhỏ a Dương Kim Hoa mắt muốn chừng xuất huyết lao ra này đó tiền ngươi không thể lấy đi ta còn muốn lưu trữ cấp Minh Dương cưới vợ cấp nghiên hy làm của hồi môn ngươi hiện tại liền hải quan phân thự thứ trưởng đều không phải không có này đó tiền Minh Dương như thế nào kết giao quyền quý nghiên hy như thế nào gả vào hào môn a Thẩm xương quý đem kia bao tiền tài bỏ vào chính mình quần áo nội bộ như vậy người khác liền rất khó lại đoạt đi rồi Dương Kim Hoa hai mắt đấm lệ giữa dòng lộ ra tuyệt vọng biểu tình Thẩm nghiên Hi thật sâu như mày, lại không dám đi theo Thẩm Sương Quý Đoạn, bởi vì nàng biết hắn cha sẽ tố nàng. Thẩm Sương Quý Trang hảo tiền tài sau, vụ vô, vô tay phải đi, lại ở đi tới cửa khi, một chân một phen bị ôm lấy. Tiếp theo, Dương Kim Hoa đứng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hung ác mà nhìn hắn, nhỏ giọng ở bên tai hắn mở miệng: Ngươi tốt nhất đem tiền vùng nếu không, ta nhất định sẽ làm kia nha đầu biết, ngươi là như thế nào hại chết phụ thân hắn, gián tiếp hại chết nàng mẫu thân, ngươi thầm xương quý hận độc ánh mắt, liền giống như là dạ thu thấy được chính mình tốt địch, hai mắt đều phải toát ra phát hỏa. Đây là trong đời hắn lớn nhất uy hiếp, hắn trên mặt không thèm nghĩ, trong nội tâm cũng là sợ hãi bị người vạch trần, mà hiện giờ thế nhưng bị chính mình thê tử lấy chuyện này tới uy hiếp chính mình. Hắn vốn là nắm chặt nắm tay chậm rãi bông ra, hận không thể giờ phút này một phen bóp chết nàng. Người nếu bóp chết ta, còn có nghiên hy, nàng cái gì đều biết, trừ phi ngươi đem cả nhà đều giết chết mặc dù như vậy Ta cũng ở ta cứu cứu nơi đó để lại một phong thơ, nếu ta đã chết, lá thư kia thông suốt quá báo xã công bố ra tới. Người thẩm sương quý bị tức giận đến cả người bắt đầu run rẩy lên, hán tư tưởng đang liều mạng đánh nhau, xen vào bóp chết nàng cùng không thể bóp chết nàng chi gian bồi hồi. Cha, ngươi đừng tức giận như vậy, chúng ta là người một nhà A, ô. Ngươi trước kia cùng nương cảm tình không phải thực hảo sao. Nương thế ngươi mưu hoa tiền đồ, các ngươi phu thê bị rực song phi, tiện sát người khác, chúng ta nhi nữ hạnh phúc no đủ, cũng không vì tiền nhọc lòng, nhưng hiện tại là làm sao vậy? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Ô. Oh. Thẩm Nghiên Hi hoàn toàn một bộ không thể tiếp thu hiện thực thương tâm bộ dáng, thật đúng là xúc động thầm sâu quý, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, hắn tức giận thời điểm sẽ đánh nàng hai bàn tay, nhưng hắn cũng không phải hy vọng nhi nữ quá đến không tốt, cho nên, hắn tạm thời áp xuống bị Dương Kim Hoa kích khởi lửa giận. Hắn thử kêu bao tiền tài giữa lấy ra 10 khối đại dương, đưa tới Thẩm Nghiên Hi trong tay. Này đó là cho các ngươi mẹ con tiền tiêu vặt, chỉ cần các ngươi về sau thành thành thật thật, ta không phải ít các ngươi ăn uống gia dụng. Chuyến mắt, hắn lại trừng hướng dương kim hoa, ở ta không lộng tới kia nha đầu sở hữu tiền tài phía trước, nếu kia nha đầu đã biết kia sự kiện, ta nhất định phải ngươi cùng nàng. Cùng nhau chôn cùng. Rơi xuống những lời này sau, thẩm xương quý xoay người đi rồi. Ra cửa, hắn đối quản gia phân phó, đem trong phòng sở hữu đồ vật đều dọn đến tây xương phòng đi, chờ nơi này tu sửa hảo lại dọn về tới. Là, lao ra. Trong lòng ngực bưng 5 vạn tiền tài, thẩm sương quý thực mau liền đem không thoải mái quên mất. Này 5 vạn khối thật đúng là mưa đúng lúc a Hắn chẳng nhưng có thể làm theo cung cấp nuôi dưỡng thẩm ra người hầu cùng gia đình, còn có thể lấy ra 2-3 vạn tới đầu tư sinh ý. Đến nôi cái kia phân thử thử trưởng chức vị, hắn đương nhiên là mớn, nhưng hiện tại chỉ sợ không dễ dàng như vậy phải về tới. Đem trong tay này 5 vạn tiền tài toàn đáp đi vào cũng không nhất định hành, như vậy liền có điểm mất nhiều hơn được. Cho nên hắn cuối cùng quyết định tin tưởng Liễu ngưng mai nói, không đi khơi thông cái kia chức vị, quay đầu lại có thể bằng vận khí quan phục nguyên chức càng tốt, không thể liền tính. Hắn tính toán đem tâm tư đều dùng ở làm buôn bán cùng lừa gạt Liễu ngưng mai thượng, hắn cảm thấy hắn sẽ thu hoạch lớn hơn nữa. Chờ quản gia cùng gia đình cũng đều đi ra ngoài, thẩm nghiên hi ôm giường kim Hoa khóc lên. Ô, nương, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là đi thôi, rời đi cái này ra, đi đến cậy nhờ cứu công. Thẩm Niên Hi cảm thấy tiếp tục ở cái này trong nhà ngốc đã không có hy vọng cùng tiền đồ. Dương Kim Hoa lại hướng mắt, cắn răng nói, "Không, tạm thời chúng ta còn không thể rời đi." Thẩm Niên Hi kinh ngạc, "Vì cái gì nha? Nương, tiền đều bị cha cầm đi, nơi này còn có cái gì hy vọng a?" "Có." Dương Kim Hoa đột nhiên sắc mặt ám chim xuống, ánh mắt lại vô cùng kiên định. "Cái gì?" Thẩm Niên Hi thật cẩn thận hỏi, thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Dương Kim Hoa híp híp mắt, trong thần sắc lộ ra giống như đến từ địa ngục ma quỷ ác độc đệ nhất ta còn muốn tiếp tục cho nàng ngao canh uống ân ân thẩm nghiên hi lập tức liền minh bạch nàng nương ý tứ cũng cùng nàng nương giống nhau hai tròng mắt phóng xạ ác độc quang đệ nhị ai cũng đừng nghĩ tử ta trên tay chiếm tiện nghi liền tính phải đi dương kim hoa thanh âm càng thêm đệ thấp ở thẩm nghiên hi bên hai ta cũng muốn đem này đóng tòa nhà khế nhà mang đi thẩm nghiên hi khẽ môi lập tức liền câu lên phảng phất là lại thấy được tương lai cùng hy vọng Áp lực lưng phân nói, vẫn là nương thông minh, này đống tòa nhà xác thật hẳn là chúng ta lấy đi, năm đó có thể mua được tòa nhà này, nương ngươi công không thể không. Dương Kim Hoa đóng một chút đôi mắt, như là nội tâm có phức tạp cảm xúc cuộn cuộn, mà này trong đó, thất vọng vì nhiều. Nếu năm đó không phải ta tỉ mỉ mưu hoa, cha ngươi sao có thể ngồi trên hải quan phân thự tự trưởng vị trí, lại sao có thể kiếm được một năm một vạn khối bồng lộc, cùng với như vậy nhiều màu đen thu vào. Là nha, cha có thể ngồi trên hải quan phân trưởng đều là nương công lao a. Thẩm nghiên hy phụ họa Dương Kim Hoa. Nàng cũng là nhìn thấu, tương lai nàng tưởng từ nàng cha kia vớt chỗ tốt là không có khả năng, ngay cả nhi tử đều không thể, huống chi là nàng cái này nữ nhi, cho nên, nàng cần thiết ôm chặt nàng nương đùi, nàng về sau của hồi muôn tiền, cùng với hào môn vọng, toàn dựa nàng nương vì nàng tranh thủ. Dương Kim Hoa thanh âm nhiễm nghẹn nào, chính là, cha người hắn không biết đủ, chẳng những không biết đủ, còn không biết cảm ơn, ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn vì tiền. Sẽ năm lần bảy lượt đánh ta, hơn nữa một lần so một lần đánh đến tàn nhẫn, hắn thật là. Đánh đến ta thương tâm muốn chết. Thẩm nghiên hi nghe lời này, trong nội tâm lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Nương, ngươi nói lúc này đây cha xì gà cháy, có thể hay không là có người phóng hỏa. Thẩm nghiên hi nghi hoặc hỏi. Dương Kim Hoa hít sâu một hơi, tức giận mà nói, có cái này khả năng, nhưng cha ngươi hiện tại là bị tiền hôn mê đầu, ta nói cái gì hắn đều không tin, kia nha đầu nói cái gì hắn đều tin. Liền ai là địch ai là hữu, hắn đều phân không rõ ràng lắm. Nương, vậy ngươi nói nàng thật là Liễu Ngưng Mai sao? Liễu Ngưng Tuyết thật sự đã chết sao? Thẩm Nghiên Hi đối chuyện này cũng rất tò mò. Dương Kim Hoa giờ phút này biểu tình có chút mê vóng, hiện tại ta cũng không xác định, ta tổng cảm thấy nha đầu này giống như cho chúng ta thẩm ra bảy một đạo mê hồn trận, làm cho ta đều đầu óc tròn váng. Thẩm Nghiên Hi rũ xuống con ngươi suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt nảy sinh ác độc mà nâng lên mí mắt nhìn về phía Dương Kim Hoa. Nương, đoán những việc này quá lo lắng lực, dứt khoát chúng ta mặc kệ nàng là liễu ngưng tuyết vẫn là liệu ngưng Mai, liền vẫn luôn cho nàng vì canh gà, đưa nàng về, tây. Dương Kim Hoa cười, quả nhiên là chính mình sinh nữ nhi, cùng chính mình nghĩ đến giống nhau. Nếu không phải cha ngươi luôn muốn, muốn nàng tiền, ta đã sớm dùng một lần đem nàng lộn chết, hiện tại xem ra, ta cũng không nghĩ nàng trực tiếp chết mất. Dương Kim Hoa như suy tư gì mà ngéo một cái hung ác nham hiểm khỏe môi. Thẩm nghiên hi tập trung tinh thần chờ mong chính mình đưa ra ý kiến hay. Chúng ta hiện tại cũng thực yêu cầu nàng tiền, lần này chứng minh rồi, nàng xác thật rất có tiền, đáng giá chúng ta. Chờ một chút. Ân. Hai mẹ con liếc nhau, có loại tâm hữu linh tê cảm giác, ngay sau đó hai người trên mặt đều lộ ra âm hiểm mà cười, liền câu môi độ cùng, đều giống nhau như lúc, không hổ là mẹ con. Đêm khuya thâm môn nhà cửa chung, mỗi cái trong phòng người, đều cắt hoài tâm sự của mình. Thân thể suy yếu thẩm Minh Huy thống khổ cung eo vẫn không núc đích, một phương diện là dạ dày đau, về phương diện khác là đau lòng. Hắn suy nghĩ, tương lai hắn muốn như thế nào đối mặt hắn Đâu Yếm Ngưng Tuyết. Tống Hàm Ngọc nhìn bóng dáng gầy yếu bất kham thẩm Minh Huy tưởng, thẩm ra ai sẽ cái thứ nhất chết? Sẽ là hắn sao? Liêu Ngưng Mai đứng ở cửa sổ trước, thâm trầm ánh mắt ngóng nhìn ngoài cửa sổ đại biểu cho hạnh phúc đoàn viên 15 trang tròn, nàng nội tâm càng thêm cô độc, lạnh băng. Nàng muốn nhanh chóng đẩy mạnh báo thù kế hoạch Muốn chạy nhanh rời đi cái này làm cho nàng không có lúc nào là không nghĩ đến thù hận cùng bi thương thẩm ra đại trạch. Liêu ngưng mai ngày hôm sau vừa mở mắt, liền nghe được vương mẹ kêu nàng tiếp điện thoại, điện thoại còn không có tiếp, nàng đã đoán được là ai. Nàng hơi hơi con môi, nội tâm có chút chính mình cũng nói không rõ cảm xúc. Tiếp khởi điện thoại, nàng ôn hòa ra tiếng, uy, cái kia, liêu tiểu thư, là ta. Vừa nghe thanh âm, liêu ngưng mai khỏe miệng độ cung lớn hơn nữa. Quả nhiên là bị đặc. Hắn không dám gọi nàng tên, sợ nhất thời đã quên, gọi sai cho nàng trọc phiền thoái, liền kêu nàng liêu tiểu thư. Ta đã biết, trong chốc lát đi tìm ngươi. Bị đặc thanh âm sung sướng, ta ở trong phòng chờ ngươi, ngũ quốc tiệm cơm 403 hảo phòng. Tốt. Cơm sáng thời gian, Dương Kim Hoa cùng Thẩm Nghiên Hy đều không có ra tới ăn, đại khái là tâm tình không tốt. Thẩm Minh Huy vội vàng cơm nước xong liền chạy đến đi làm. Liêu Ngưng Mai cùng Tống Hàng Ngọc ánh mắt có một cái chớp mắt giao lưu, hai người đều rất kinh ngạc. Thẩm minh huy thế nhưng thật sự kiên trì đi làm quét tức vệ sinh công tác, nhưng hai người cũng không có dư thừa tâm tư tưởng chuyện của hắn. Đã trải qua ngày hôm qua sự kiện, Thẩm sương quý hôm nay giống như trọng sinh một hồi, bởi vậy hắn thay đổi thân trang điểm, thế nhưng cũng mặc vào tây trang, dày da, áo trên túi còn trang một khối dây xích vàng lấp lánh sáng lên đồng hồ quả quýt, thoạt nhìn hoàn toàn là một bộ thời thượng thương nhân bộ dáng An cơm khi, Thẩm sương quý liền cười ha hả mà đối Liễu ngưng mai nói, ngưng tuyết à. Ta trong chốc lát đi tìm bằng hữu nói sinh ý, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi à? Người sáng suốt vừa nghe liền minh bạch, hắn là tưởng đem liễu ngưng mai kéo vào đi, sắc thực mà nói, là tưởng liễu ngưng mai ra tiền nhập cổ hắn sinh ý. Liễu ngưng mai hơi hơi mỉm cười, nghĩa phụ, ngài hiện tại không phải có tiền, còn cứ gọi ta đi làm gì, ta lại không hiểu làm buồn bán, lại nói, ta đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài thấy bằng hữu. Liễu ngưng mai lời này có hai tầng ý tứ, đệ nhất, ngươi đã có tiền, Liền không cần lại đánh ta tiền chủ ý, đệ nhị, ta không tưởng tham dự ngươi sinh ý, đừng nghĩ quá mỹ." Thẩm Sương Quý lập tức lấy tươi cười che giấu chính mình nội tâm xấu hổ. "Ha ha, tốt, ngươi lần này không đi, chờ ngươi chừng nào thì muốn đi, muốn làm sinh ý, ngươi liền cùng ta nói, ta tùy thời mang ngươi nhập hành." Chương 75 đừng quên ta. "Tốt nghĩa phụ." Liêu Ngưng Mai trước sau vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ nàng ở thẩm ra người trước mặt, kỹ thuật diễn đều rèn luyện đến như hỏa thuần thanh. Sau khi ăn xong, Liễu Ngưng Mai thực mau ra cửa, thượng một chiếc xe kéo, thẳng đến ngũ quốc khách sạn lớn. Nàng không biết chính là, ở nàng phía sau, vẫn luôn có người đi theo nàng, người nọ không phải binh lính, cũng không phải bảo tiêu, ở theo dõi phương diện lại rất chuyên nghiệp, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Liêu Ngưng Mai gõ khai ngũ quốc khách sạn lớn 403 hào phòng. Bị đặc vừa thấy đến nàng, hai mắt đều thẳng. Liêu Ngưng Mai hôm nay xuyên chính là một kiện tơ vàng gấm vóc sơn sám, vì phối hợp sơn sám. Nàng đem tóc tùy ý ở phía sau não vãn nổi lên một cái hoa búi tóc, đường một cây năm ngổ phỉ thúy bộ Diêu đi đường, dáng người chắc tuyệt, bộ Diêu lay động, tràn ngập phương đông nữ nhân hàm xúc chi Mỹ. Bị đặc ở Anh Quốc rất ít thấy liệu ngưng mai như vậy trang điểm, giờ phút này bị mê đến có chút choáng váng. Khu khu! Liều ngưng mai ho khan vài tiếng, bị đặc lúc này mới phản ứng lại đây, vội lộ ra ánh tuấn, ánh mặt trời tươi cười, che giấu xấu hổ mở miệng. Thật cao hứng lại gặp được người. Ta tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa như thế nào ăn cái gì, nơi này đồ ăn quá khó ăn, bò bít tết cứng quá, rượu nho không đủ thuần, chiếc búa ta sẽ không dùng, không biết ăn cái gì. Ha ha ha. Liêu ngưng mai thoải mái mà nở nụ cười, tia điểm mỹ tươi cười, bị cửa sổ xuyên thấu qua dương quang một chiếu sạc, cảm giác nàng mỹ đến sáng lên, bị đặc ánh mắt lại có chút hoảng hốt. Chờ lát nữa mang ngươi đến chính tông tiệm cơm Tây ăn cơm. Hảo hảo hảo. Tu cục mới ra thanh đáp lại bị đặc liền phát ra xấu hổ bụng tiếng kêu bị đặc ngượng ngùng mà cúi đầu cười đến thẹn thùng ở người mình thích trước mặt như vậy là có điểm mất mặt liễu ngưng mai cũng không để ý nghĩ đến hắn là đói là chạy nhanh lôi kéo bị đặc đi ra ngoài từ trong phòng ra tới khi vốn là liễu ngưng mai lôi kéo bị đặc ống tay áo nhưng tới rồi hành lang đó là bị đặc đảo khách thành chủ bắt được liễu ngưng mai tay hai người bước nhanh chạy chậm ra khách sạn như vậy lừa so bình thường quan hệ càng thân mật một ít động tác Liễu Ngưng Mai là không thèm để ý. Ba năm học viện quân sự, học viên cùng huấn luyện viên chi gian các loại chạy trốn, thể năng huấn luyện, đừng nói bắt tay, liền tính là cho nhau ôm, cười ở trên người, cách đấu khi cho nhau lực đến, các loại thân thể tiếp xúc đều là từng có. Bị đặt ở bên này, có đêm đốc quân tử mình phái ô tô đón đưa, hai người liền lên xe. Tới rồi tiệm cơm tây, Liễu Ngưng Mai điểm người anh thích khẩu vị, bò bít tết, đại tôm, gan ngỗng, salad, sướng xa hoa rượu vang đỏ. Ân, cái này hương vị. Còn tính không tồi. Bị đặc nhắm mắt lại, hai tròng mắt phá lệ thâm thúy, lông mi so Trung Quốc nam nhân thon dài nhiều, bởi vậy thoạt nhìn cũng là phi thường anh Tuấn. Nếu ngạnh muốn bắt hắn cùng đêm quân lâm so, đó chính là một cái đại biểu phương Đông Mỹ Nam, một cái đại biểu phương Tây Mỹ Nam, thực lực tương đương, cân sức năng tài, nhưng lại không thể đồng nhật mà ngữ. Thật sâu mà phẩm một ngụm rượu vang đỏ, bị đặc trên mặt là hưởng thụ biểu tình, vẫn như cũ là dùng tiếng Anh nói chuyện. Liêu ngưng mai tả hữu nhìn xung quanh hạ. Quan sát một vòng cảnh vật xung quanh, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng đến cẩn thận điểm. Nàng đem đầu dối hướng Bỉ Đạc bên kia, nhỏ giọng ở hắn trước mắt dùng tiếng chúng nói, "Bỉ Đạc, ta không có phương tiện ở nơi công cộng nói tiếng Anh." Bi Đạc vẻ mặt mờ mịt, cũng đem đầu dối hướng nàng bên kia, hắn còn dùng đến là tiếng Anh, "Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ." Liêu Ngưng Mai lại đem đầu chiều hắn bên kia nhích lại gần. Bi Đạc cũng đem đầu lại chiều nàng bên kia nhích lại gần. Như vậy, hai người một sai vị từ nào đó góc độ xem, liền đặc biệt như là hôn môi bộ dáng Ta không hy vọng quá nhiều người biết ta tiếng anh hảo, ngươi cùng ta dùng tiếng Trung Quốc giao lưu đi. Đối mặt dạ ra cùng chung người nhà, nàng là không lựa chọn, trước mặt ngoại nhân, nàng có thể che giấu một ngày liền che giấu một ngày, rốt cuộc nàng trong sinh hoạt một ít chi tiết, đều sẽ dẫn phát nàng thân phận bại lộ. Nga! Nga! Bị đặc như ở trong ngọng mới tỉnh, chạy nhanh gật đầu, ok, ok hắn nháy mắt từ tiếng Anh thay đổi thành tiếng Trung Quốc. Hôm nay đồ ăn ăn ngon thợ, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Ân. Hai người cho nhau đối diện, khẽ mỉm cười, lẫn nhau nhìn đối phương tâm tình đều có vẻ không tồi. Nhưng không có người biết bị Đặc nội tâm có bao nhiêu hoảng loạn, hắn ở dùng ăn uống thỏa thích che giấu nội tâm khẩn trương. Rốt cuộc, cuối cùng một ngụm rượu vang đỏ uống xong đi sau, bị Đặc lấy hết can đảm, vẻ mặt chính xác mà bắt được liều ngưng mai đặt ở trên bàn tay nhỏ. Liêu ngưng mai ngẩn ra, nội tâm có trong nháy mắt chỗ trống, không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Nhà đầu, ta ngày hôm qua đối với ngươi thổ lộ, đều là nghiêm túc, hắn nghẹn nửa ngày, không thói quen, kêu nàng Liêu Ngưng Tuyết, liền dựa theo người Trung Quốc cách gọi, kêu nàng nhà đầu. Liêu Ngưng Mai nhìn hắn nắm lấy chính mình tay, trong đầu ở thắt, nàng rốt cuộc hẳn là đẩy ra hắn tay, vẫn là cứ như vậy tiếp nhận rồi đâu. Ta biết một ngày thời gian ngươi khả năng không có biện pháp làm ra quyết định, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi tâm. Ta biết ngươi đã từng yêu thầm quá ta, khi đó ta vẫn luôn không nói toạc. Là căn cứ vào nội quy trường học nghiêm khắc, ta không nghĩ hại ngươi. Cảm ơn ngươi bị đặc. Khổ tâm của ngươi ta đều đã biết, ta thực cảm động, thật sự cảm ơn ngươi. Liêu ngưng mai cũng có chút khẩn trương mà thu hồi tay, nàng tuy rằng còn không có nghĩ kỹ, thu hồi tay ý nghĩa cái gì, nhưng nàng cảm thấy nàng vẫn luôn không thu tay, thật giống như là cam chịu cái gì, cũng là không đúng. Bị đặc nhìn mắt nàng bởi vì khẩn trương mà nắm thành nắm tay tay, không có lại miễn cưỡng, lại tiếp tục mở miệng dẫn đường nàng suy nghĩ. nha đầu. Hiện tại ta hy vọng ngươi suy xét chuyện này, suy xét chúng ta tương lai. Chờ ngươi Trung Quốc bên này sự xử lý xong rồi, cùng ta hồi Anh Quốc đi qua an nhàn sinh hoạt. Trung Quốc quá dung chuyển, cũng quá vô năng, đi ở trên đường cái đều có khả năng tùy thời sẽ vứt bỏ tính mạng, mà Anh Quốc lại yên ổn nhiều, Anh Quốc rất cường đại, sẽ không bị người nước ngoài khi dễ. Bị đặc lời này, làm Liễu ngưng mai nội tâm phức tạp mà buồn bực, nàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều sự. Tỷ như, thân là người Trung Quốc, Hắn nghe được bị đặc loại này biến tướng nói Trung Quốc không tốt lời nói, nàng trong lòng là thực không thoải mái. Nhưng bị đặc nói được lại là lời nói thật. Nàng chỉ là một cái tiểu nữ nhân, nàng là vì báo thủ mới thi được Anh Quốc học viện quân sự, nàng trước kia chưa bao giờ có quá cái gì để đáp quốc gia vĩ đại tư tưởng. Nàng liên chính mình thâm cửu đại hận đều bao đến dốc hết tâm huyết, nào còn có tinh lực suy nghĩ đền đáp quốc gia sự. Cho nên, có thể đi Anh Quốc cùng chính mình thích nam nhân an nhàn đến quá cả đời. Đại Khái là mỗi người đàn bà đều sẽ hướng tới sinh hoạt, nhưng nàng ở trong nháy mắt lại nghĩ tới đêm Quân Lâm. Đêm Quân Lâm nếu là nghe được bị đặc nói lời này, nhất định lại sẽ báo nổi, lại sẽ nói nàng cho hắn đội nón xanh. Bất quá nàng có đôi khi cũng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì đêm Quân Lâm sẽ để ý loại sự tình này, cũng không phải bởi vì thích nàng, mà là đơn thuần bởi vì nàng đỉnh hắn nhị thiếu soái vị hôn thê tên tuổi. Cho nên Đại Khái bọn họ giao dịch sau khi kết thúc, hắn cũng liền sẽ không quản nàng đi đâu. Chờ báo thù lúc sau, tựa hồ Trung Quốc cũng không có gì lại lệnh nàng lưu luyến, đi Anh Quốc qua an nhàn sinh hoạt, thật là cái không tồi lựa chọn. Nhưng đối bị đặc, nàng hiện tại thật sự có điểm không xác định. Nha đầu, bị đặc vẻ mặt chờ mong mà nhìn liếu ngưng mai, hy vọng nàng có thể cho hắn một cái về tương lai hứa hẹn. Liêu ngưng mai lại trầm mặc mà suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc tưởng hảo muốn như thế nào cùng bị đặc nói. Nàng cảm thấy, căn cứ vào nàng cùng bị đặc có 3 năm sư sinh quan hệ. Nàng hẳn là đối bị Đặc nói ra nhất chân thật ý tưởng, mới là đối hắn lớn nhất tôn trọng. Bi Đặc huấn luyện viên, ta thừa nhận, ta trước kia yêu thầm quá ngươi, hơn nữa ta biết chúng ta toàn bàn 21 cái nữ sinh, có 18 cái đều là yêu thầm ngươi, mặt khác 3 cái không yêu thầm ngươi, là bởi vì các nàng có bạn trai. Bi Bì Đặc bình tĩnh mà cười cười, hắn càng chờ mong chính là liệu ngưng mai mặt sau muốn nói gì. Ta, nói thật, ta hiện tại cũng không biết ta đối với ngươi là cái dạng gì cảm tình, bởi vì... Ta đã thật lâu không có nghĩ tới về nam nữ tình cảm sự, ta một lòng, đều bị như thế nào vì người nhà báo thủ mà chiếm đầy, Bị đặc lẳng lặng mà nghe, thâm thúy hai chồng mắt toát ra đau lòng. Hắn chấp một chút đôi mắt, nhìn như vân đạm thanh phong mà sen mồm nói, không bằng một thương nhảy người kẻ thủ. Xong hết mọi chuyện. Không. Ta cũng từng nghĩ như vậy quá, nhưng đó là không được, bởi vì ta không có biện pháp xác định ta kẻ thủ rốt cuộc là một cái vẫn là hai cái. Hoặc là càng nhiều phía sau màn hay không còn có lớn hơn nữa độc thủ. Ta cần thiết chậm rãi, một chút cha, chờ bọn họ lộ ra sơ hở, ta muốn đem ta kẻ thù nhổ tận ốc, mà tay của ta cũng không thể dính lên vô tội người máu tươi. Như vậy ngươi mới có thể chân chính kiên định mà quá thượng an bình nhật tử. Đây là các ngươi người Trung Quốc giảng, trời đất chứng giám, không thẹn với tâm, phải không? Bị đặc dựa vào chính mình lý giải, đánh gây Liêu Ngưng Mai nói. Liêu Ngưng Mai gật gật đầu, cười, một cái người nước ngoài. Có thể đem tiếng Trung Quốc lý giải thành như vậy, thật sự thực không dễ dàng. Bị đặc hít sâu một hơi, trên mặt có một loại tiêu tan, thanh âm so vừa rồi bình tĩnh rất nhiều. Nha đầu, ta hiện tại không bức ngươi cho ta hồi đáp, nhưng là, nha đầu, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta, nhất định phải đem ta suy xét đến ngươi nhân sinh giữa đi, không cần quên ta. Liêu ngưng mai xỉ một tiếng cười, ta như thế nào sẽ quên ngươi đâu. Bị đặc lại ánh mắt khác thường mà nhìn nàng, muốn nói lại thôi, hắn nói được không hy vọng nàng quên cũng không phải nàng tưởng cái loại này quên, mà nàng, cũng tựa hồ cũng không phải thực có thể thể hội hắn tâm ý. Hắn thần sắc có chút thất bại, nguyên bản hoài tràn đầy tin tưởng tới Trung Quốc tìm nàng, không nghĩ tới cùng chính mình đoán trước một trời một vực. Ta không thể ở Trung Quốc lưu lại thật lâu, ngày mai liền phải chạy đến Thẩm Dương, ở Thẩm Dương cùng Trương Thiếu Xoáy làm hai ngày giao lưu hội, sau đó ngồi máy bay hồi Anh Quốc, vô luận như thế nào, nha đầu. Ta ở Anh Quốc chờ ngươi. Liêu ngưng mai bỗng nhiên ngước mắt, Đối thượng bị đặc vô cùng thâm trầm ánh mắt, nàng biết, hắn là nghiêm túc. Có thể bị vô số nữ hải truy đổi cùng kính nghề huấn luyện viên, như thế chân thành từ anh quốc chạy tới đối chính mình thổ lộ, nếu nói liếu ngưng mai không cảm động, là không có khả năng. Nàng có tài đức gì? Nhưng nàng, giờ phút này lại không thể cho hắn bất luận cái gì hứa hẹn. Nàng mảnh khảnh tay nhỏ, đột nhiên bao trùm ở hắn mu bàn tay thượng, ánh mắt cũng là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Ta thật sự sẽ không quên ngươi, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi chờ ta. Bị đặc tâm nháy mắt trật lạnh, kinh ngạc lại mất mát mà nhìn nàng đôi mắt. Nàng cắn cắn môi dưới, thoạt nhìn cũng là trải qua một phen rồi rắm, tiếp theo nghiêm túc mà nói. Thế sự khó liệu, ta không biết một năm về sau sẽ biến thành bộ rắn gì, hoặc là nói, một năm về sau, ta có thể hay không gặp được nguy hiểm, đã. Bị đặc lập tức khẩn trương mà banh khởi thần kinh, đừng nói bậy, dùng các ngươi tiếng Trung Quốc tới nói, đừng nói loại này không may mà nói. Liêu ngưng mai cười, hảo. Dù sao, ta cảm thấy, Ngươi có thể chờ ta, nhưng, nếu ngươi trong quá trình chờ đợi gặp hảo nữ hài nhi, không cần bỏ lỡ, bởi vì, ta chú định là một cái không yên ổn nữ hài nhi. Trên người nàng lương đeo đồ vật quá nhiều quá nhiều, nàng liền chính mình vận mệnh đều không chế không được, lại như thế nào đi cho người khác hứa hẹn đâu. Nhưng nàng cũng không nghĩ trực tiếp quyết tuyệt cự tuyệt bị đặc, dù sao cũng là chính mình từng yêu thầm quá huấn luyện viên, nói liên tiếp cũng hảo, nói không nghĩ quá thương tổn hắn cũng hảo, tóm lại, chính là không nghĩ làm như vậy. Thực hiện nhiên. Bi Đặc cùng Đinh Mục Trạch ở Liêu Ngưng Mai cảm nhận chung, cảm giác là không giống nhau, đối mặt Đinh Mục Trạch, Liêu Ngưng Mai chính là sẽ quyết tuyệt cự tuyệt, đối mặt Bi Đặc, nàng cũng tưởng cho chính mình lưu một phần tốt đẹp hy vọng. Bi Đặc không có lại trả lời Liêu Ngưng Mai, nhưng hắn ở trong lòng, âm thầm đối Liêu Ngưng Mai nói một câu nói, Nha đầu, ngươi không biết, ta đã chờ ngươi hai năm, cho tới nay, cũng không chỉ là ngươi yêu thầm ta. Cảm thán vận mệnh trêu người, hắn muốn định nàng tốt nghiệp sau liền đối nàng thổ lộ nhưng nàng lại ở mấy ngày nay tiếp thu đến tỷ tỷ chết thảm tin tức hắn vô pháp ở nàng như vậy bi thống thời điểm nói tình yêu sự mà hiện giờ hắn rõ ràng cảm giác được giống như nàng đối hắn cảm giác đang ở phát sinh biến hóa hai người nói hào lúc sau liễu ngưng mai liền đưa bị đặc trở về ngũ quốc tiệm cơm tới rồi tiệm cơm cửa liễu ngưng mai đối bị đặc nói ngày mai ta liền không tiễn ngươi ngươi dọc theo đường đi phải bảo trọng bị đặc biết liễu ngưng mai còn có rất nhiều chuyện quan trọng làm chính là nghe được nàng nói không thể đưa hắn Hán nội tâm vẫn là có chút mất mát nhưng trên mặt lại cười nói không quan hệ ngươi vội ngươi ân bị đặc xoay người chiều ngũ quốc tiệm cơm đi đi đến khách sạn đại đường cửa thời điểm hắn đống nhiên xoay người vành mắt hồng hồng thật sâu nhìn liêu ngưng mai liêu ngưng mai vành mắt cũng đỏ bị đặc đi nhanh chiều nàng chạy tới một tay đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực, hắn dùng tiếng anh nói ta hảo liền tiếp ngươi nàng dùng tiếng trung nói ta cũng là chúc ngươi hết thảy thuận lợi chúc ngươi về sau nhân sinh hạnh phúc mỹ mãn Người cũng là. Hắn nói lời này thời điểm, trong lòng càng thêm lạnh lẽo, bởi vì có một loại hắn cùng Liễu ngưng mai không có gì khả năng ở bên nhau dự cảm. Loạn thế thời đại, hai người này từ biệt, liền có thể hay không gặp lại cũng không dám bảo đảm. Bọn họ ở khách sạn cửa ôm một hồi lâu, bị đặc mới lưu luyến mà đi vào tiệm cơm. Nhìn hắn bóng dáng hoàn toàn biến mất, Liễu ngưng mai mới rời đi. Một người một mình trở lại thẩm ra phòng ngủ khi, Liễu ngưng mai nhìn trong phòng cổ xưa bất kham bày biện liền sẽ tâm tư chua xót nhìn vật nhớ người. Nơi này xong cửa sổ hàng năm thiếu tu sửa rất sơn nghiêm trọng, trước mắt tạp cây lược gỗ trang đài, trừ bỏ rất sơn, biên biên rắc rắc đều sinh ra gai ngược, ném tới trên đường cái khả năng cũng chưa người nhặt, đường dương lùn quẩy cũng cũ nát vô cùng, có đồng bắt tay ném, có đồng khóa lô hỏng rồi. Mấy ngày hôm trước Thẩm Sương Quý vì lấy lòng nàng, đề nghị phải cho nàng đổi một bộ tân gia cụ, nàng quyết đoán cự tuyệt, bởi vì đây là tỉ tỉ từng dùng quá, cho nên nàng không nghĩ đổi đi. Nơi này một dương một quẩy, một dương một bị, đều là tỷ tỷ từng dùng quá, nàng dựa vào này đó, trong đầu thường xuyên sẽ sinh ra tỷ tỷ tại đây trong phòng đi lại, làm việc hình ảnh, lấy này, liền có thể giảm bất nàng trong nội tâm cực hạn bi thương cùng cô độc. Mà khi ảo cảnh qua đi, phản phất mộng tình khi, nàng tâm lại sẽ tăng lần bi thương cùng cô độc. Nàng thật sâu thở dài, muốn cho chính mình ngược đỉnh chỉ đau đớn, liền đem nàng dượng đến những cái đó con kiến đem ra. Nàng đem mua tới kiến thực quăng vào hộ. Một bên nhìn những cái đó con kiến phía sau tiếp trước, cho nhau tư cắn mà đoạt ăn, một bên ở trong lòng âm thầm mưu hoa tương lai bố cục. chương 76 tìm kiếm diễn viên. Tư nàng trở lại thầm gia liền một khắc không dừng lại báo thù nệnh bước, phía trước tỉ mỉ bố cục cũng đều đi bước một đi xong rồi, có thể nói, hiệu quả phi thường lộ rõ. Đầu tiên, nàng đem thẩm xương quý tử hải quan phân thử thử trưởng vị trí kéo xuống dưới, hắn không bao giờ có thể quan phục nguyên trước. Tiếp theo, ở thầm gia Dương Kim Hoa không có tiền cũng không địa vị. Bất quá này Liễu Ngưng Mai đã thắng hai việc, cũng có tệ đoan. Nếu Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa lại bị bức cho thật chặt, khả năng sẽ cho cùng rất dẩu, sẽ cùng Liễu Ngưng Mai cứng đối cứng xé rách mặt. Liễu Ngưng Mai trước mắt còn không nghĩ hoàn toàn xé rách mặt, bởi vì thời cơ còn không thành thụ, nàng còn không có làm tốt đem Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa nhất cử hủy diệt chuẩn bị công tác. Cho nên kế tiếp nàng sách lược là âm thầm bố cục, làm tốt tiếp theo giai đoạn sung túc chuẩn bị công tác đợi cho thời cơ chín mùa khi nhất cử đã thắng. Liêu Ngưng Mai mới từ Anh Quốc khi trở về là mùa đông cái đuôi, dây lắt lướt qua mấy tháng, mùa xuân đều đi qua, hiện giờ đã nên đón nắng hè trói trang ngày mùa hè. Dương Kim Hoa ngao canh cũng đã ba tháng, canh gà uống đủ rồi, nàng còn sẽ đổi ngao thịt bò canh, xương sườn canh, còn mỗi một lần đều làm vương mẹ truyền đạt một loại ý tứ, đều là lao già miễn cưỡng nàng đi ngao canh, nàng bản thân là thực không muốn. Loại này bị thai trộm trôn siếp, nếu là gặp được người khác. Khả năng thật sự sẽ bị đã lừa gạt, nhưng Liễu Ngưng Mai quá hiểu biết Dương Kim Hoa. Nhưng nghĩ đến nàng ngao đến những cái đó độc canh, đều vào nàng chính mình hài từ bụng. Liễu Ngưng Mai cũng sẽ hơi hơi mỉm cười. Ba tháng thấm bảo, những cái đó độc canh rốt cuộc bắt đầu có tác dụng. Hôm nay cơm sáng thời gian, Đại Gia ngồi vây quanh ở bàn bát tiên trước, Thẩm Niên Hi chính đang ăn cơm, đột nhiên bưng kín dạ dày bộ. À, ai nha? Dương Kim Hoa lập tức dò hỏi, làm sao vậy nghiên Hi? Thẩm Niên Hi nhíu lại mày. Hữu khí vô lực mà nói, ta cũng không biết, có rất nhiều lần, gần nhất ăn một lần hơi chút ngạnh điểm, lãnh điểm đồ vật, dạ dày liền có một loại bỏng cháy cảm giác. Liêu ngưng mai cùng Tống Hàm Ngọc ánh mắt thần không biết quỷ không hay mà đụng phải một chút, ngay sau đó từng người túi đầu ăn cơm. Tống Hàm Ngọc thấp hèn đi tinh xảo khuôn mặt nhỏ, người khác nhìn không thấy góc độ vui mừng ra mặt, thật tốt, nhanh. Thẩm Minh Huy nhăn nhăn mày, thanh âm có chút trầm trọng mà nói, có phải hay không gần nhất trong nhà đồ ăn có vấn đề. Ta cũng sẽ thường thường dạ dày đau, đương nhiên, cũng có thể bởi vì ta lần trước đến quá loét dạ dày, vẫn luôn liền không có hoàn toàn khôi phục. Hắn cảm thấy có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng Dương Kim Hoa lập tức mẫn cảm mà quay đầu nhìn về phía Liêu Ngưng Mai, vì cái gì lâu như vậy, nàng lại không có việc gì. Liêu Ngưng Mai phản ánh cực nhanh, không hề có một chút chần trờ, lập tức cứ nói, nghĩa phụ, ta cũng có cái này hoài nghi, hơn nữa. Nàng cố ý cao thâm khó đoán mà tạm dừng một chút, Tiện đà không cho người khác tự hỏi cơ hội, làm người thoạt nhìn, nàng là thật sự thực tức giận bộ dáng, ngữ khí cực kỳ không tốt. Ta đến từ uống lên nghĩa mẫu ngao bổ canh về sau, dạ dày liền thường xuyên không thoải mái, cảm giác thân thể chẳng những không có biến hảo, ngược lại biến hư, chiều nay ta liền tính toán lại xem bác sĩ. Nàng lời này vừa ra, Dương Kim Hoa trong lòng kiên định, Thẩm Nghiên Hi cũng âm thầm cười trộm. Nàng cảm thấy chính mình bệnh bao tử, hẳn là ăn cái gì không chú ý, bị cảm lạnh, mà liễu ngưng mai dạ dày không thoải mái hẳn là chính là nàng nương độc dược có tác dụng thật sự là quá tốt thẩm xương quý nghe được Liễu ngưng Mai Hoài nghi lập tức khẩn trương mà giải thích Ngưng tuyết ta ta dám cam đoan người nghĩa mẫu canh tuyệt đối không có vấn đề bởi vì mỗi một lần đều là ta thúc dục nàng ngao nàng căn bản không muốn ngao canh Liễu Ngưng mai du mắt không hề răng luôn là ở mấu chốt nhất thời điểm Tống Hàm Ngọc tổng có thể nói nói đến lưới giao thượng khởi đến cực hào tác dụng đây cũng là Liễu ngưng Mai thưởng thức nàng nguyên nhân Nàng không nhanh không chậm mà buông trong tay chiếc búa, biểu tình nghiêm túc mà nhìn liếu ngưng mai, chậm rãi mở miệng. Ngưng tuyết à, việc này ta phải vì nương nói câu công đạo lời nói, nàng ngao canh, không có khả năng có vấn đề, bởi vì ta cũng mỗi ngày đều uống à. Ngươi khả năng sẽ nói, chúng ta uống chính là nương đơn độc cho chúng ta ngao, nhưng là, ta tưởng nói cho ngươi, nương cho ngươi ngao canh, ta cũng uống quà à, lại còn có không ngừng một lần, ta liền không cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương. Hơn nữa ta uống lên nương ngao đến canh, chẳng những thân thể càng ngày càng tốt, giấc ngủ cũng so trước kia hảo, làn da cũng so trước kia hảo đâu, các ngươi chính mình xem a Tống hàm ngọc cái kia nông cạn thiếu mãi mãi hình tượng, bị nàng suy diện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, dung đùi đắc ý tiểu nhân đắc trí triển lãm nàng da thịt có bao nhiêu hảo. Đại gia thật đúng là theo nàng ý nghĩ đi xem nàng mặt, quả nhiên làn da lại bạch lại lượng, xinh đẹp rất nhiều. Kỳ thật điểm này nàng thật sự không nói dối. Nàng cùng Liễu Ngưng Mai đều bởi vì uống lên rất nhiều không độc bổ canh, mà trở nên càng ngày càng khí sắc xinh đẹp. Liễu Ngưng Mai thiên sinh lệ chất, cho nên mặt ngoài xem không có quá lớn biến hóa, mà Tống Hàm Ngọc nguyên lai làn da ố vàng, lúc này tương phản liền phi thường đại hiện ra tới. Cho nên, Tống Hàm Ngọc này một phen lời nói thêm triển lãm, từ Dương Kim Hoa góc độ xem, nàng là hướng về Dương Kim Hoa, nàng lệnh Liễu Ngưng Mai tin Dương Kim Hoa không có hạ độc. Mà từ Tống Hàm Ngọc cùng Liễu Ngưng Mai góc độ, Đó chính là chấn an Dương Kim Hoa nghi ngờ tâm. Nay một phen lời nói tác dụng, so vàng còn đáng giá. Hết thể đem tiếp tục tiến hành đi xuống. Dương Kim Hoa tiếp tục ngao độc canh, mà độc canh cũng muốn tiếp tục cho nàng bọn nhỏ uống. Như vậy, mặt sau mới có trọng đầu cho hay, không phải sao. Liêu ngưng mai nhướng mày nhìn Tống Hàm Ngọc liếc mắt một cái, trong lòng cho nàng một cái tán thưởng, trên mặt lại là cô ý không cam lòng mà giận mắng. Nàng là người bà bà, người đương nhiên hướng về nàng, bất quá nàng đột nhiên ngự khí lại mềm xuống dưới, thật giống như là bị Tống Hàm Ngọc nói đến không lý, không thể không thỏa hiệp. Tựa như ngươi nói, ngươi sắc mặt sắc thật so trước kia đẹp nhiều, ta đây liền lại uống một đoạn thời gian canh nhìn xem đi. Nếu một tháng sau, ta còn là không thoải mái, ta đây thật sự muốn hoài nghi. Tống Hàm Ngọc nói, ta cùng nương là người một nhà, hướng về là đương nhiên, nhưng ta cũng sẽ không không nói đạo lý loạn vu khống người. Lời này giống như đang nói, Liễu Ngưng Mai nàng vu khống Dương Kim Hoa. Liễu Ngưng Mai sắc mặt khó coi. Một bộ có miệng khó trả lời bộ dáng, làm như bị tống hàng ngọc dội ở. Dương Kim Hoa trong lòng vui mừng, Liễu Ngưng Mai lại uống một tháng độc canh, đó chính là uống 4 tháng, liền tính đến lúc đó nàng phát hiện không thích hợp, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thực hảo, cái này con dâu quả nhiên không bạch cưới. Hảo hảo hảo, vậy lại uống một tháng thử xem, đến lúc đó không nghị uống lên, liền không uống, ta lại nhờ người từ Thượng Hải mua chút tổ hiến, xương cá cho ngươi bổ thân mình. Thẩm xương quý nhất sẽ nói dễ nghe. Liễu ngưng mai đường nghe không thấy. Dương Kim Hoa cùng Thẩm Nghiên Hy từ đầu đến cuối cũng chưa cổ họng một tiếng. Dương Kim Hoa không hề răng, càng thêm hiện ra nàng vô tội, không tranh, không biện, hình như là một loại ta vốn dĩ liền không yêu ngào canh tư thái. Mà Thẩm Nghiên Hy không hề răng, liền ngược lại hiện ra nàng trột dạ. Nếu không trột dạ, bình thường lo dịp hạ, nàng hẳn là muốn thay chính mình nương cái cỏ. Mỗi người thần sắc đại biểu cái gì, đều trốn bất quá liệu ngưng mai hỏa nhãn kim tinh. Nhưng... Nàng chỉ biết tuyển quan trọng người cùng sự tăng thêm tính kế, nên xem nhẹ, nàng sẽ không lãng phí chính mình tinh lực. Sau khi ăn xong, Liễu Ngưng Mai nói muốn đi bệnh viện xem bệnh bao tử. Tống Hàm Ngọc nói muốn đi tranh cục cảnh sát, tìm cục trưởng nói nói, xem có thể hay không cấp thẩm minh huy đổi cái hảo điểm công tác. Thẩm Sương Quý cùng Dương Kim Hoa nghe được Tống Hàm Ngọc nói, vui mừng lại chờ mong, vui vẻ mà đưa Tống Hàm Ngọc ra cửa, nhưng thẩm ra ô tô đã bị hải quan phân thử tịch thu, Tống Hàm Ngọc cũng chỉ có thể ngồi xe kéo. Chờ Liễu Ngưng Mai cùng Tống Hàm Ngọc một trước một sau ra cửa, Thẩm Sương Quý lập tức thay đổi một khuôn mặt. Hắn bước đi đến Dương Kim Hoa bên người, trường bào đều bị hắn đi được bay lên, hắn âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hỏi, "Ngươi ở canh động tay chân?" Dương Kim Hoa trong lòng lột bột một chút, dông nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Sương Quý, nàng trên đầu lay động động tác quá lớn Kim thoa, bán đứng nàng trở dự, nhưng nàng trên mặt lại vẫn là mạnh miệng thật sự, không có. Nàng xoay người muốn chạy, Thẩm Sương Quý một phen giữ chặt cánh tay của nàng. Đem nàng dùng sức kéo về bên người, động tác to lớn, kim hoa đều bị ném rơi xuống đất. Nàng cho rằng hắn định không tha cho nàng, lại nghe hắn ở nàng bên thai trầm thấp thanh âm nói, chờ ta bắt được tiền, ngươi muốn thế nào đều được, nhưng hiện tại, ta không cho phép ngươi làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng, ngươi cho ta nhớ kỹ, nếu ngươi dám ngỗ nghịch ta ý tứ, ảnh hưởng đến ta phát tài, ta thật sự sẽ làm ngươi hối hận. Lúc này không chờ dương kim hoa đi trước, thẩm sương quý trước lạnh nhạt mà đi rồi. Nhìn hắn lung lay một thân lão gia phạm lên bước, Dương Kim Hoa liền nhớ tới, năm đó Thẩm Sương Quý là như thế nào không lưng ốm gối mà chụp Liễu lão gia mông ngựa. Khi đó, nàng nhìn Thẩm Sương Quý phục tiểu làm thấp, nàng liền đặc biệt đau lòng, bởi vậy mới có thể kế hoạch một cái cục, bắt lấy Liễu lão gia hải quan phân thự thử trưởng vị trí, đưa cho Thẩm Sương Quý ngồi. Nhưng hiện tại nghĩ đến, nàng cảm thấy nàng bị mù mắt, ruột đều hối thanh. Nếu năm đó nàng thừa dịp chính mình tuổi trẻ mạo mỹ gả cho nam nhân khác, Chưa chắc sẽ so thẩm xương quý kém, mà hiện giờ, nàng càng sẽ không rơi vào mất cả người lẫn của hoàn cảnh. Người ở không thuận thời điểm, liền luôn là dễ dàng hối hận, nhưng lại chỉ biết từ người khác trên người tìm nguyên nhân, cũng không tỉnh lại chính mình hành vi. Nàng trước nay đều không nghĩ lại, nếu nàng chưa làm qua như vậy nhiều thương thiên hại lý sự, lại như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy lệnh nàng xui xẻo sự. Liêu ngưng mai đương nhiên không đi bệnh viện, nàng cũng không có dạ dày đau, nàng là đi một nhà dạp hát lầu hai nhã tỏa xem diễn đi chỉ chốc lát sau, Tống Hàm Ngọc cũng tới. Các nàng là phân công nhau ra cửa. Tống Hàm Ngọc cười ngồi vào Liễu Ngưng Mai bên người chạm rông ghế mây thượng, không phải không có nghi hoặc hỏi, hôm nay như thế nào có tâm tình tới xem diễn? Liễu Ngưng Mai hơi hơi cong cong môi, một tay khái hạt dừa, một tay chấp nhất tờ vàng khăn đều, thản nhiên tự đắc mà nói, chuyện của chúng ta tiến triển rất thuận lợi, chúng ta hai cái cũng nên thả lỏng một chút căng chặt thần kinh, chậm rãi tâm tình, như vậy tiếp theo chàng khai cục mới có càng sung túc tinh thần. Cùng với phát huy ra lớn hơn nữa trí tuệ, Tống Hàm Ngọc cười, âm thầm mắt trợn trắng, nàng mới không tin nàng là thật sự có thể thả lỏng lại đâu. Đại thú không đến báo phía trước, nàng cung nàng đều không thể có một chút ít thả lỏng. Nói đi, rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Tống Hàm Ngọc biểu tình nghiêm túc, Liêu Ngưng Mai cũng không hề nói giỡn. Liêu Ngưng Mai cấp Tống Hàm Ngọc đổ ly trà, thanh âm bình tĩnh mà nói, đừng nóng độ, một bên uống trà, một bên nghe diễn, ta một bên chậm rãi cùng ngươi nói. Hảo ha Tống Hàng Ngọc cảm giác hôm nay liếu ngưng mai, thực không giống nhau. Hôm nay may mắn ngươi không khéo, bằng không đổi canh sự, khả năng sẽ bại lộ cũng nói không chừng. Hai người dơ lên tinh xảo tử xa ly uống trà, liếu ngưng mai không nhanh không chậm mà khen Tống Hàng Ngọc. Tống Hàng Ngọc liền cảm thấy, liếu ngưng mai chân chính tưởng biểu đạt dụ ý, hẳn là tại hạ một câu. Về sau, chúng ta hai cái ở thẩm gia, muốn tận lực làm được. Liễu ngưng mai đột nhiên ý vị thâm trường mà nhìn về phía Tống Hàng Ngọc đôi mắt, Tống Hàng Ngọc sửng sốt. Lập tức nghiêm chỉnh lấy đãi, chăm chú lắng nghe. Thế không lưỡng lập, như nước với lửa, như vậy mới có thể tránh cho Dương Kim Hoa cùng thẩm nghiên hy hoài nghi. Dùng một lát thời gian tiêu hóa rất lời này dụ ý, rồi sau đó Tống Hàm Ngọc chưa nói một câu vô nghĩa, chỉ gật gật đầu, minh bạch. Người thông minh cùng người thông minh nói chuyện, chính là không nguồn lực. Lại một lát sau, Tống Hàm Ngọc thấy liễu ngưng mai không hề ra tiếng, liền hỏi, còn có mặt khác sự sao? Nguyên bản xem diễn liễu ngưng mai chuyển mắt nhìn về phía nàng, có a Chuyện gì? Tống Hàm Ngọc tò mò. Xem diễn A. Liêu Ngưng Mai mỉm cười. Tống Hàm Ngọc nhất thời không minh bạch, có thể tưởng tượng tưởng, có lẽ, Liêu Ngưng Mai muốn nàng xem diễn, là có dụng ý gì, vì thế nàng không hề hỏi nhiều, nàng làm nàng xem, nàng liền xem trọng, dù sao nàng tín nhiệm nàng. Hôm nay tuần viện trình diễn chính là Kịch Hoàng Mai. Kịch Hoàng Mai không phải Phương Bắc diễn loại, đây là Ngọc Thành Giạp hát lao bản từ Phương Nam Tân tiến cử tới, tiến cử một cái thể loại hí khúc liền phải tiến cử toàn bộ gánh hát thành viên, giáp hát Lao Bản tốn số tiền lớn, nhưng bởi vì kịch Hoàng Mai ở Ngọc Thành là hiếm lạ thể loại hí khúc, bởi vậy Lao Bản cũng kiếm được nổi mãn gao mãn. Hôm nay là 7 tháng sơ bảy, Trung Quốc truyền thống thất tịch tiết, người trẻ tuổi mặt mày đưa tình ngày lành, bởi vậy giáp hát Lao Bản cũng hợp với tình hình an bài cầu hỉ thức sẽ cai này tên vợ kịch. Phương Bắc Kinh kịch sướng, nghiệm, làm, đánh, muốn thật công phu, phong cách thiên lạnh, mà kịch Hoàng Mai âm điệu. Đầy đủ thể hiện ra rằng nam người huyền chuyển, nhu tình, đối với người phương Bắc tới nói, có một loại mới lạ lực hấp dẫn. Kịch hoàng Mai sắc thật rất đẹp, cũng rất êm hay, nhưng Tống Hàng Ngọc vẫn là cảm thấy, liễu ngưng Mai không có khả năng thật sự có cái này nhàn hạ thoải mái. Quả nhiên, không bao lâu, ở cốt truyện tiến vào cao trào, sắm vai trước nữ nữ chính giả doanh linh hoạt kỳ ảo thanh em lại lần nữa vang lên kêu một khắc, liễu ngưng Mai rốt cuộc lại mở miệng. Người nói, cái này nữ chính, nàng có đủ hay không xinh đẹp? Thanh âm có đủ hay không dễ nghe? Tống Hàm Ngọc Phảng phất một chút liền ý thức được Liễu Ngưng Mai muốn làm gì. Nghe nói tỷ tỷ ngươi trước kia chính là ở tiệm cơm Sướng Khúc khi, bị Thẩm Sương Quý coi trọng, có rảnh có tiền nhàn rỗi khi, Thẩm Sương Quý cũng vẫn là sẽ thường xuyên đi nghe diễn, có thể thấy được Thẩm Sương Quý thật sự thực thích như vậy. Không sai. Tống Hàm Ngọc xinh đẹp con ngươi hiện lên tinh quang, cho khẳng định hồi đáp. Trước kia tỷ tỷ vì trợ cấp gia dụng, liền đến tiệm cơm Sướng Khúc, tỷ tỷ không phải đặc biệt xinh đẹp nữ nhân nhưng lại hấp dẫn thẩm sương quý này không thể không nói quy công với tỷ tỷ có một cái hảo giọng nói cái này kịch hoàng mai nữ chính so với ta tỷ tỷ tuổi trẻ thanh âm so với ta tỷ tỷ còn muốn nu mỹ lớn lên cũng so với ta tỷ tỷ xinh đẹp cho nên câu nói kế tiếp không cần phải nói nếu nữ nhân này ra tay nói nói vậy nhất định sẽ vạn vô nhất thất đặc biệt là ở dương kim hoa cùng thẩm sương quý hiện giờ này quan hệ cứng đờ đương khẩu trên đài diễn viên tiếp tục ra sức sướng thanh âm tuyệt đẹp mà em hay Sướng từ hoa lệ mà cảm động. Một hồi kịch từ bỏ, Tống Hàm Ngọc mới phát hiện, các nàng bên người thế nhưng nhiều ra một người, là cái nam nhân, là cái kia đi thẩm ra trảo thẩm sương quý đinh cảnh sát. chương 77 phía sau màn có lão hổ. Nàng đã sớm đoán được, cái này đinh cảnh sát cùng liễu ngưng mai trì gian, nhất định không có ai biết quan hệ, nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này tương nộ. Nàng lập tức mẫn cảm mà đứng lên, đối liễu ngưng mai nói, ngươi có việc muốn cùng bằng hưu nói, ta liền đi về trước nàng xoay người phải đi, lại ở đi đến liễu ngưng mai bên người thời điểm cánh tay bị liễu ngưng mai một phen giữ chặt. ngươi hoảng cái gì? nếu ta không nghĩ là ngươi biết, ngươi liền sẽ không gặp được hắn, bằng không, ngươi thật đúng là cho rằng ta chỉ là thỉnh ngươi tới xem diễn a. liễu ngưng mai mang theo nhẹ nhàng lại chế nhạo miệng lưỡi, lệnh tống hàng ngọc cũng thả lỏng thần kinh, nàng không cấm cười lại ngồi xuống. cha thế nào? liễu ngưng mai quay đầu hỏi đinh mục trạch. đinh mục trạch lại vẫn như cũ có chút băn khoăn mà nhìn thoáng qua tống hàng ngọc. Tống Hàm Ngọc như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trực giác nói cho nàng, bọn họ hẳn là muốn thương lượng quan trọng sự, nàng thật sự không thích hợp nghe. Người Cứ việc nói, nàng không phải người ngoài, nàng là cùng ta ngồi ở một cái trên thuyền tỉ muội. Liễu Ngưng Mai lời này nói được Vân Đạm Thanh Phong, dường như đương nhiên, nhưng bị như thế tín nhiệm Tống Hàm Ngọc, nháy mắt đã bị chọc trúng tâm khảm. Nàng kinh ngạc nhìn Liễu Ngưng Mai, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nàng là thiệt tình đi. Nhất định đúng vậy, một chút đều không giống giả nhìn ra nàng cảm xúc dị động, liễu ngưng mai duỗi tay nắm lấy tay nàng, nói câu: đừng hạt cảm động lãng phí chúng ta thời gian, hảo hảo nghe chúng ta tương lai kế hoạch. Ơn Ơn. Tống Hàm Ngọc đầu điểm đến giống gà con mổ thóc, ánh mắt từng đợt phía bước, phiếm hồng. Đinh Mục Trạch thấy vậy tình huống, liền không hề có vẻ chiếu cố, hắn tin tưởng liễu ngưng mai ánh mắt. Này đối kịch Hoàng Mai Nam, nữ chính ta đều đã điều tra xong, nữ kêu Hoàng Oanh, Nam kêu chú Hãn, hai người vốn là tình đầu ý hợp tình nữ. Đáng tiếc sau lại làm nhiệm đánh bạc, bên ngoài thiếu không ít nợ cờ bạc, từ đây hắn luôn là từ Hoàng Oanh nơi đó đòi tiền, có một lần, còn đem Hoàng Oanh đánh đến vỡ đầu chảy máu, Hoàng Oanh bức với rơi vào đường cùng, đi lên gái giang hồ chi lộ. Nay buồn hẳn là Liễu Ngưng Mai thích nghe ngóng điều tra kết quả, nhưng nàng lại cười không nổi, vì Hoàng Oanh này bất kham vận mệnh. Nữ nhân à, có đôi khi vận mệnh chính là không thể chính mình không chế, bởi vì không đủ cường đại. Thấy Liễu Ngưng Mai nửa ngày không ra tiếng, Đinh Ngục lại mở miệng, chỉ là lúc này đây hắn như suy tư gì nhìn thoáng qua tống hàng ngọc đối liễu ngưng mai nói phía dưới ta muốn cùng ngươi nói một ít chuyện của ta hắn nói như vậy tống hàng ngọc tất nhiên là minh bạch lập tức đứng dậy ta đi dưới lầu chờ ngươi thuận tiện lại hảo hảo nghe một chút diễn nhìn xem diễn viên lần này liễu ngưng mai không có ngăn cản mà là gật gật đầu tống hàng ngọc đi rồi liễu ngưng mai liền đem tỏ mò ánh mắt chuyển hướng đình mục trạch nàng nhìn ra hắn nội tâm dễ dua càng thêm kích khởi nàng lòng hiếu kỳ Nhất định là chuyện quan trọng, nếu không hắn sẽ không như vậy dối rắm. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn chớp chớp mắt, thở dài mới mở miệng. Ta tra được một ít manh mối, những cái đó manh mối biểu hiện, hại phụ thân ngươi ngồi tù, còn có phía sau màn độc thủ, Thẩm xương Quý cùng Dương Kim Hoa nặc danh cử báo bôi nhọ phụ thân ngươi lúc sau, nếu dựa theo bình thường trình tự thẩm án, phụ thân ngươi là sẽ không bị định tội, bởi vì hắn cũng không có phạm bất luận cái gì tội, cho nên, là có thượng cấp đại lao hổ thu tiền. Ác làm ta phụ thân định phụ thân ngươi tội, mà ta phụ thân không muốn thông đồng làm vậy, liền. Liền bị người mua hung ám sát.